Chỉ là, hiện tại bọn hắn đem lực chú ý đặt ở khổng bạch trên người thời điểm, đống nhiên, một cỗ lực lượng kinh người, một cỗ bọn hắn càng thêm lực lượng quen thuộc đống nhiên theo Trần Phong trên người bùng nổ. Và anh, kinh khủng thủy chiều bao phủ, đây là, tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên khẽ biến. Giáp tỉnh giả, cái này Trần Phong, thế mà thành thức tỉnh. Chơi ạ, đám người rung động, phải biết, tới nơi này xuyên qua nhân sĩ vô số, chưa từng có người nào có thể đi đến một bước này. Chưa từng có giác tỉnh giả xuất hiện. Bọn hắn thậm chí cho rằng giác tỉnh giả là song tộc độc quyền. Dù sao, này chút xuyên qua nhân sĩ theo bọn hắn nghĩ, đều là thấp kém động vật, này sinh tử sân thi đấu biểu diễn, cũng cùng vườn bách thú diễn xuất không sai biệt lắm, mà bây giờ... Vâng! Trần Phong ra tay rồi! Vâng! chu Thần! Cấp lực lượng cường đại, lần đầu tỏa ra. Thời chi lưu xa nhảy vọn, trực tiếp nhường Trần Phong nhảy qua gian nan nhất kéo dài giai đoạn. Từ trước tới nay lực lượng cường đại nhất, theo trong tay hắn phun ra ngoài. Vâng anh. Mặt đất rung động. Này điên lặng không biết bao nhiêu năm sinh tử sân thi đấu đều đang rung động. Rất nhanh. Ánh sáng tan biến. Tất cả mọi người nhìn về phía trong sân thời điểm, con mắt đều trừng to lớn. Chạc. Cái kêu mạnh mẽ quái vật quân đoàn tại trần phong trước mặt hơi ngừng, mặc dù không có chết hết, thế nhưng giờ phút này cũng là tiến vào khí nhiều, ra khí ít. Bao quát cái kia ba đầu giáp tỉnh giả quái vật. Thật mạnh. Đây là đám người duy nhất cảm giác. Bọn hắn xem tới nhiều lần như vậy thí luyện, chưa bao giờ có người xuyên Việt giảm cưng rắn rắc tỉnh giả quái vật. Mà lại là một lần mạnh mẽ chống đỡ ba đầu, cùng với một số mạnh mẽ quái vật. Kiếm lợi lớn. Đây là nhược thủy bọn hắn phản ứng đầu tiên, một đầu rắc tỉnh giả cấp bậc người xuyên Việt, có thể cho bọn hắn cung cấp cái gì lợi nhuận. Suy nghĩ một chút đều kích động run rầy. Nếu như, chỉ là, Trần Phong cần thời gian, cũng chỉ có 3 giây. Một giây đồng hồ Quái vật tập kích. Một giây đồng hồ, chu thần tỏa ra. Một giây đồng hồ, kinh diễm toàn trường. Từ đầu đến cuối, người chung quanh suy nghĩ thời gian cũng chỉ có một giây, mà liền tại bọn hắn còn chưa kịp nghị quá nhiều thời điểm, đầu góc còn không có quẹo góc thời điểm. Soạt. Không bạch quanh thân vầng sáng phóng đại, một cú bọn hắn vô cùng lực lượng quen thuộc bùng nổ. Cái đó là. Không tốt. Sinh tử sân thi đấu tất cả mọi người sắc mặt đại biến. 14. Chương 577, tinh không phía trên. Xuyên qua. Lại là xuyên qua. Bọn hắn quá quen thuộc cố lực lượng này. Sinh tử sân thi đấu tất cả mọi người kinh đến. Tại bọn hắn gặp được hết thẻ xuyên qua nhân sĩ, cơ hồ đều là bởi vì không gian loạn lưu nguyên nhân, lưu lạc hư không, bị bọn hắn bắt tới làm khôi lỗi, như là khổng bạch như thế bàn tay mình cầm xuyên qua kỹ thuật trước đó chưa từng có. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hội xảy ra chuyện như vậy. Chờ chút, xuyên qua loại này không thể đoán được đồ vật thật nắm giữ. Liên liên bọn hắn đều không thể khống chế, nhanh cản bọn họ lại. Và anh. hư không nổ tung." Vô số rõ ràng càng thêm địch nhân cường đại ra tay rồi. "Giác tỉnh giả." Là một cái thần kỳ hệ thống sức mạnh. Tại một cái giác tỉnh giả cất bước thế giới, Trần Phong không cảm thấy mình dám phế lối, cho nên dù cho một lần điệu thấp xuyên qua kế hoạch, hắn cũng vô cùng cẩn thận. Thời chi lưu xa. Hắn vẹn vẹn sử dụng chu thần bên trong tự mang thời chi lưu xa, bởi vì chu thần bao hàm đi qua tất cả năng lực Cho nên tự nhiên cũng ẩn chứa thời chi lưu xa. Tại khổng bạch chuẩn bị năng lực 3 giây thời gian, một lần thời chi lưu xa đã đủ. Bởi vì chung quanh những người này mặc dù cảm thấy kỳ quái, thế nhưng bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng khổng bạch đang thi triển một loại nào đó đại chiêu, cũng không có liên tưởng đến xuyên qua phía trên. Cho nên, không bạch thi triển năng lực này 3 giây, ngược lại là an toàn nhất. Mà nguy hiểm nhất, ngược lại là khổng bạch năng lực bùng nổ, sắp xuyên qua trong nháy mắt, bởi vì đây là giác tỉnh giả thế giới Thời đại này vũ lực trình độ. Vượt xa Trần Phong lý giải. "Huyền. Hư không nổ tung." Vẹn vẹn chỉ là khổng Bạch mang theo Trần Phong xuyên qua nháy mắt kia. Không gian tựa hồ tại thời khắc này điên loạn. Lưu lại. Thanh âm đạm mạc tại thiên địa vang lên. Không Bạch mang theo Trần Phong gần như biến mất thân ảnh, vậy mà biến đến vô cùng thông thả. Cái này là giác tỉnh giả lực lượng. Trần Phong có khả năng ngăn cản những quái vật kia, Trần Phong có khả năng ở chỗ này chống đỡ 3 ngày, thế nhưng tại chính thức giác tỉnh người trong tay, Thậm chí sống không qua một cái trước mắt. Bất quá. Trần Phong chỉ là bình tĩnh cười cười. Chờ ngươi rất lâu. Xoạn. Thời chi lưu xa. Nhảy vọng. Vâng. Hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, Trần Phong cùng khổng bạch thân ảnh, vậy mà tại nháy mắt biến mất. Xuyên qua thời gian vốn là ít hơn so với một giây bên trong, làm thời chi lưu xa phát huy tác dụng. Xoạn. Thân ảnh của hai người biến mất. Vâng. Công kích kia hai người năng lượng đã mất đi mục tiêu, hư không nổ tung 3. Biến mất. Sinh tử sân thi đấu tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn trống rông hội trường, bọn hắn căn bản nghị không ra, vậy mà lại có người có thể từ nơi này giết ra ngoài. Đám người một mảnh yên lặng, liên liên một mực giải thích nhược thủy tất cả cơm miệng. Loại chuyện này, rõ ràng không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Nhất là thời khắc cuối cùng, vị tiền bối kia rõ ràng đã ra tay, bọn hắn thậm chí đều thấy được trần phong cùng khổng bạch hai người bị khóa chặt trên không chung, thế nhưng, bọn hắn y nguyên đi Không có để lại chút nào dấu vết. Rất lâu. Một cái bóng mở hoành không mà đến. Đại nhân. Đám người quỳ bò sổm trên mặt đất. Vị đại nhân kia cũng không để ý tới bọn hắn, mà là yên lặng nhìn về phía Trần Phong rời đi phương hướng, sau cùng ánh mắt rơi xuống hai người bọn họ xuyên qua mà đi địa phương. Ở đây. Hắn vương tay, ở vị trí này đụng vào. Cố lực lượng này. Hắn trong mắt lộ ra rung động. Cuối cùng một khắc này. Hai vị kia trên người rõ ràng toát ra một cố vượt xa bọn hắn bản thân dài tầng đặc thù lực lượng, đó là, thuộc về thời gian lực lượng. Làm sao có thể? Hắn một tiếng gầm nhẹ, liền ngay cả chúng ta đều không thể đụng vào thời gian quy tắc, cái kia hai tên ra hỏa. chân phong thế giới của bọn hắn vũ lực rất yếu. Điểm này, từ trên người bọn họ là có thể phân tích ra làm ẩu, thế nhưng hắn không nghĩ tới, liền là hai người này đê võ thế giới ra hỏa, thế mà nắm giữ cao cấp lực lượng. Mà trừ cái đó ra, Hắn trên không trung hít sâu một hơi. Ta ngửi thấy những lực lượng khác. Hắn hai mắt mê ly. Hai người này vừa rồi sử dụng, tuyệt không chỉ có chỉ là thời gian lực lượng đơn giản như vậy. Hắn thậm chí còn cảm nhận được một cỗ không kém gì thời gian đặc thù lực lượng. vừa xa Trần Phong cùng Khổng Bạch giai tầng lực lượng. Trần Phong. Khổng Bạch. Hắn như có điều suy nghĩ. Đại nhân. Sinh tử sân thi đấu cao tầng khẩn cấp chạy đến. Ở đây, Phong đi. Hắn lạnh lùng nói. Ba. Sinh tử sân thi đấu người một mặt một bước. Phong. Phong. Có trời mới biết ở đây hàng năm cho bọn hắn mang đến nhiều ít tích lợi. Đây chính là song giác thế giới được hoang nghênh nhất tống nghệ tiết mục, tỷ lệ người xem phá trần được chứ. Đại nhân. Sinh tử sân thi đấu cao tầng không cam tâm, chúng ta không thể. Đây là mệnh lệnh. Hắn chỉ là lạnh lùng nói ra. Ta không đồng ý. Sinh tử sân thi đấu cao tầng nổi giận, dựa vào cái gì ngươi nói phong liền phong, coi như ngươi là sứ đổ. Hàn quang lóe lên. Cái kia được xưng là sứ đồ nhân vật, nhẹ nhàng phất phất tay, hàn quang lạnh leo lóe lên, một cái đầu lâu nhanh như chớp trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nếu biết ta là sứ đồ, tựa hồ quên ta có thể làm cái gì? Sứ đồ đạm mạc nói. Nông đậm mùi máu tươi gây muối hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Đám người toàn thân run rẩy Sinh tử sân thi đấu. Giải trí. Ha ha. Phong đi. Ánh mắt của hắn rơi vào khổng bạch xuyên qua địa phương, lạnh leo nói, bảo vệ tốt hiện trường. Chuyện này, so với các ngươi trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Tinh khung. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam lấp lánh. Vô số to lớn chiến hạm bên trong đèn sáng long lánh. Đây là cái kia từng chiếc từng chiếc rời xa tinh cầu, rời xa yêu tộc, cổ tộc thổ hào thành lập đặc thù biệt thự. Cho đến ngày nay, mọi người sớm thành thói quen những thứ này tồn tại. Đồng nhiên. Một đạo y mắng song chấn động lóe lên. Và anh. Vô số chiến hạm trong chốc lát sụp đổ. Cái kia chiến hạm khổng lồ yên dã Như hạt tiêu tán, chấn động kịch liệt cùng run rẩy tựa hồ muốn nói rõ trên chiến hạm trải qua kinh khủng, thế nhưng tại đây trong thái không, không có chuyển ra cái gì âm thanh, như một trận lạng yên kịch. Ông! Hết thẻ chiến hạm dập tắt. Mà cái kia xa xôi phần cuối, một chiếc băng chiến hạm màu xanh lam xuất hiện, chiến hạm đầu là trong suốt, bên trong mơ hồ thấy rõ một cái to lớn vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi một cái uy nghiêm thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng tựa ở vương tọa phía trên. Tựa hồ đang thưởng thức trận này uyển lệ phong cảnh, cái kia nhẹ gõ nhẹ vương tọa trên tay phải, mang theo một cái đẹp đẽ chiếc nhẫn. Nơi đó, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Tựa hồ không sai biệt lắm. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn. Một cái màn ánh sáng lớn trên không trung hiện hiện, phía trên thành linh xuất hiện một cái đếm ngược, mà cái này đếm ngược đơn vị bên trong, thế mà còn có 5. Chỉ là hiện tại. Đích. Đích. Thời gian nhảy vọn. Phía trên còn sót lại thời gian vẹn vẹn chỉ có 100 ngày 100 ngày hán tự lầm bẩm kế hoạch có lẽ có khả năng thi hành soạn nhan nhạt bóng mở lưu chuyển băng chiến hạm màu xanh làm cái bóng thời gian dần trôi qua biến mất như chưa bao giờ xuất hiện mà đầy trời hạt ánh sáng như trong ngày lễ khói lửa đang đang chậm rãi tiêu tán tựa hồ tại chúc mừng lấy cái gì tinh khung càng thâm thúy hơn 14 chương 578 toàn cục làm trọng ghen công hội Các nhân viên làm việc câm như hến, ánh mắt như có như không nhìn về phía cái kia trên lầu phòng họp nơi nào là không phải chuyển đến kịch liệt tranh chấp tiếng cùng năng lượng ba động làm cho lòng người bên trong e ngại. Đây là lần thứ mấy rồi. Bọn hắn không biết. Từ khi Trần Phong tin chết chuyển đến đằng sau, những người kia vẫn tại tranh, mỗi lần đều tranh mặt đỏ tới mang thai, còn kém chỉ đối phương mũi chửi mẹ. Bọn hắn những linh quen này càng là thở mạnh cũng không dám, sợ bị ảnh hưởng đến. Tiểu Lị A. Đưa nước đi vào. A. Cái kia gọi tiểu lị cô nương bị hủ cơ hồ dung chân, ở trong đó đều là siêu A cấp A, mà lại là ở vào nổi giận trạng thái đỉnh cao cường giả. Được rồi. Bộ trưởng Hậu cần lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là sau cùng quyết định chính mình đưa vào đi. Chỉ là vừa mới đến cổng thời điểm, hắn liền nghe đến bên trong khoảng cách vật lộn cùng năng lượng kinh người gần sóng, do dự một chút, lại đem nước thả trở về. Đều siêu A cấp. Hẳn là sẽ không khất đi. Trong lòng của hắn sợ hãi. Bởi vì chỉ dựa vào gần một chút, hắn cũng cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Không sai. Không là năng lượng ba động, mà là chân chính sát tâm. chơi ạ. Bên trong những người kia đến cùng đang làm gì? Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái lộn cùng thảo luận còn chưa tính, vì sao lại có sát tâm? Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Nhớ kỹ. Không nên tới gần nơi đó. Hắn thấp rộng rạn dò Hậu cần tất cả mọi người như bằng tỏi điên cuồng gật đầu. Mà giờ khác này, cái kia trong phòng họp, Kém chút không có đánh nhau ta lặp lại lần nữa Trần Phong quyền lực hẳn là giao cho chúng ta một người lạnh lùng nói ra không có khả năng phó hội trưởng quả quyết phủ nhận chúng ta tiền ra làm ghen công hội kính dâng cả đời lần này càng làm cho tiền thần làm bạn Trần Phong đi lịch luyện âm thầm bảo hộ hắn ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại bị Trần Phong giết chết người kia cười lạnh người làm sao xác định là Trần Phong giết phó hội trưởng phản bác tiền thần trong cơ thể đều là Trần Phong năng lượng dấu vết Cái kia bắn nổ năng lượng. Đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra. Cái kia trong mắt người hàn quang lấp lẻ. Tiên thân chết, chọc giận tiền ra tất cả mọi người. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, theo Trần Phong chết đi, mang tới cái kia kinh người di sản. Trần Phong có dòng dõi sao? Không có. Vậy những thứ này dì sản cái kia thuộc về ai? Chế tác hiệp hội quyền hạn Ghen công hội quyền hạn Đây là quyền lực kinh người. Cho nên, tại phát hiện này chút sẽ chỉ Tiến ra không chút do dự đem nước bẩn đổi lên Trần Phong trên đầu, ngược lại tất cả mọi người chết rồi, trắng đen tùy ý bọn hắn nói. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tiền thần cùng tư phạm trên người, đều là Trần Phong năng lượng dấu vết. Đơn giản hoàn mỹ. Trần Phong phản bội nhân loại, giết tiền thần cùng tư phạm. Cho nên, Trần Phong đồ vật, lẽ ra bồi thường cho bọn hắn, này cũng là bọn hắn hai gia tộc tới bước thoái vị nguyên nhân, chỉ cần một bước này đi đúng, bọn hắn liền thật trở thành đệ nhất gia tộc. Đáng chết. Phó hội trưởng xoa xoa đầu. Trại vấn luyện hiện trường dấu vết lưu lại Thái Minh lộ ra, mặc dù hắn biết hai người này không phải Trần Phong giết, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ phản bác. Hiện trường mô phỏng. Vô dụng A. Bởi vì Trần Phong tồn tại, hiện trường chỉ có trống giống. Trần Phong khí tức quá mức đặc thủ, bọn hắn vô số lần thôi diễn cùng phân tích Trần Phong, thấy đều là trống giống, rất ít có thể chân chính tham dò đến Trần Phong. Liên hiện tại mà nói, này ngược lại thành chuyện xấu. Trần Phong vì cái gì cùng tiền thần bọn hắn động thủ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người biết rõ. Trần Phong chết, nhường chuyện này thành bí ẩn chưa có lời đáp. Chẳng lẽ lại yêu cầu cứu hội trưởng? Phó hội trưởng cười khổ, gần nhất phát sinh sự tình, khiến cho hắn cảm giác mình như cái khối lỗi, vô luận sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể cầu cứu hội trưởng. Lần này tới, ta muốn một kết quả. Tiền thần cùng tư phàm hai nhà tới rất nhiều người, thình lình đều là siêu A cấp. Làm số một số hai đại gia tộc, hai nhà bọn họ có thể tại vô số nhà trong tộc, cướp được cái huấn luyện này doanh danh lạch, bản thân liền là phi thường cường đại. Cho nên lần này, hai nhà hợp lại, cho ghen công hội vô tận áp lực. Đương nhiên, hai gia tộc này chỉ là pháo hôi. Chân chính nhường ghen công hội kiêng kỵ là, là bọn hắn liên minh. Lần này tiền ra ra mặt, phía sau rõ ràng là những gia tộc này tạo thành liên minh thực hiện áp lực thật lớn. Một khi xử lý không tốt, trong nhân loại chiến tất nhiên sẽ bắt đầu. Quyên cổ tộc như thế nào xảy ra chuyện sao? Nội chiến, cương đại nhất cổ tộc, cũng là bởi vì nội loạn mới cho nhân loại cơ hội thở dốc. Mà nhân loại, chẳng lẽ muốn đi đầu này đường lui? Nếu như xử lý không tốt, phó hội trưởng hít sâu một hơi, hắn có thể tưởng tượng đạt được kết quả. Làm sao bây giờ? Ghen công hội vẫn là có được cương ép trấn áp năng lực, chỉ là trước mắt cổ tộc, yêu tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn thật không muốn ra hiện thương vong. Cổ tộc, gần đây tựa như tại dục dịch. Nhân loại đại nghĩa trước mặt, người nhà họ tiền đại nghĩa lâm nhiên nói nói, chúng ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, thế nhưng là Trần Phong phản bội, ta tiền ra người thừa kế bỏ mình, nếu như không có lời nhắn nhủ lời nói. Chúng ta những người này, làm sao có thể yên tâm cho những dị tộc kia chiến đấu? Như thế nào an tâm đem phía sau lưng giao cho mình người? Cho nên, chúng ta khẩn cầu đem Trần Phong định tội, đưa tiền sáng sớm cùng tư phạm một cái công đạo. Đây là tiền ra yêu cầu. Cái gì định tội Trần Phong? đều là nói nhảm Trần Phong Nếu như bị định tội quyền hạn của hắn chẳng phải không hợp pháp rồi đến lúc đó những cái kia quyền hạn có thể tới trong tay ai? ta Hải tử đáng thương bọn hắn thậm chí cầm lấy tiền thần cùng tư phạm ảnh đen trắng đến ghen công hội phó hội trưởng hắn cuối cùng đánh giá thấp những người này vô sỉ trình độ hắn nên làm cái gì trong lúc nhất thời hắn lại có chút mê mang tiền thần cùng tư phạm phía sau hai đại gia tộc thực lực vô cùng kinh người nếu như ghen công hội thật muốn chấn áp bọn hắn Đoán chừng nhân loại có khả năng trực tiếp hát lành lạnh Bọn hắn hiển nhiên cũng là nhìn trúng điểm này Hắn nhân cơ hội này áp chế Nơi xa Vô số người vệnh hai Một ít gia tộc tháng tử Cũng đang chờ tin tức Loạn thế A Phó hội trưởng cười khổ Nếu như thời đại hòa bình Ai dám như thế đối ghen công hội Chờ một lát Hắn đếm thử liên hệ hội trưởng Bạt vô âm tín Bởi vì cường giả không ngừng tuân ra Thậm chí yêu tộc cấp S đều xuất hiện Cho nên hội trưởng hiện tại đang bởi vì đột phá cấp S mà cố gắng, gây mất hết thể liên hệ. Đến mức gen công hội công việc. Hội trưởng chỉ dùng một chữ, "Ổn". Hết thảy chiều ổn. Tại yêu tộc, cổ tộc tiến đến trước đó, tuyệt không thể sai lầm. Xem ra không có biện pháp. Phó hội trưởng thở dài một tiếng. Hắn nhìn trước mắt đắc ý hai đại gia tộc người Phát ngôn, tựa hồ mơ hồ thấy được bọn hắn đứng sau lưng vô số nhà tộc ảnh thu nhỏ, liền hít sâu một hơi. Nếu như thế, như vậy ta tuyên bố Phó hội trưởng có chút cô đơn. Trước mắt hai gia tộc người phát ngôn đã ngóc đầu lên, này tranh chấp hơn 10 ngày chiến đấu, bọn hắn rốt cục thắng lợi. Này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói. Chỉ là... Ngay tại phó hội trưởng sắp tuyên bố thời điểm, một đạo kinh khủng ánh sáng lung linh tuân ra, một đoàn đáng sợ năng lượng từ không trung buông xuống, cứ thế mà đem ghen công hội ném ra một cái hố to. Người nào? Mọi người sắc mặt đại biến. 14 Trưng 579, con mẹ nó có loại này kỹ thuật. Vâng. Đại địa nổ tung. Cái kia một đoàn ánh sáng lung linh như thiên thạch buông xuống. Mà lại tốc độ quá nhanh quá kinh người, đến mức những cái kia siêu A cấp vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn là thật bị này đột nhiên tới công kích hủ dọa. Người nào? Mọi người sắc mặt đại biến. Hết thẻ cường giả đuổi ở đây, đem cái kia ánh sáng lung linh vây quanh. Nhưng mà, ánh sáng lung linh biến mất, cũng lộ ra thân ảnh quen thuộc. Trần Phong Chúng mắt người đột nhiên trợ to. Người lại còn sống sót. Phó hội trưởng kinh hỷ, Trần Phong còn sống, cái kia hết thể liền dễ nói. Vô luận là nguyên nhân gì, cho dù là Trần Phong giết tiền thần hai người, chỉ cần Trần Phong tùy tiện tìm cái lý do, bọn hắn ghen công hội liền dám mạnh mẽ chống đỡ. Trần Phong đối với nhân loại ý nghĩa, xa so cái gì chim gia tộc trọng yếu hơn. Chỉ là đồng dạng kịp phản ứng, không vẹn vẹn chỉ có hắn. Tiền thần cùng tư phàm gia tộc đám người liếc nhau, cũng là một cái giật mình. Nếu như Trần Phong còn sống. Trần Phong, người dám giết ta tiền ra người thừa kế. Quắt to một tiếng. Người nhà họ tiền trong nháy mắt ra tay. Vô luận Trần Phong nguyên nhân gì, chỉ cần giết hắn. Người dám. Phó hội trưởng nổi giận. Hắn không nghĩ tới, người nhà họ tiền vậy mà dám ở chỗ này ra tay. Vâng anh. Lực lượng kinh khủng bùng nổ. Phó hội trưởng ra tay, lại bị những người khác ngăn lại, từng đạo lệnh leo hào quang hướng về Trần Phong bao phủ mà đi. Mỗi một đạo đều là siêu A cấp đỉnh phong lực lượng. Xong. Phó hội trưởng trong lòng trật lạnh Hắn căn bản không nghĩ tới. Trần phong hội bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Trực tiếp xuất hiện tại người nhà họ tiền trước mặt. Cái này căn bản là đưa lên đầu người A. Mà giờ khắc này. Trần phong vừa mới lôi kéo khổng bạch trở về. Sau đó. Vâng. Một cỗ lực lượng liền đối đến trên mặt hắn. Trần phong. Khổng bạch. Đám người. Quá mức. Trần Phong sắc mặt tái xanh đem những lực lượng kia hất ra. Trung quanh siêu A cấp cũng là một mặt mộng ép nhìn xem Trần Phong, nhìn xem quyển kia có thể miểu sắt Trần Phong lực lượng, liền ra mặt của hắn đều không có đâm thủng. Này tình huống như thế nào ba? Không có người biết rõ, này nội dung cốt truyện, có chút không đúng vậy. Lực lượng này là ngươi. Trần Phong nhìn về phía tiền ra một vị cường giả. Ừ, người kia như mày. Có lẽ cho rằng vừa mới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không chút do dự phóng thích gát chủ bài. Lực lượng cường đại lần nữa bùng nổ, lực lượng đáng sợ tuân ra Trần Phong. Sau đó, và anh. Trần Phong đột nhiên một cất xuống, người kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trực tiếp treo ở ghen công hội trên tường, khấu trừ đều khấu trừ không xuống cái chủng loại kia ba. Tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Ngoa tạo. Lần này liền liền phó hội trưởng đều mộng bức. Người. Bắt lấy hắn. Người nhà họ tiền chấn nộ. Phó hội trưởng vốn là muốn hỗ trợ, bị ghen công hội những người khác giữ chặt. Bởi vì bọn hắn lúc này đã phát hiện một chút không thích hợp, Trần Phong thực lực. Vâng! Vâng! Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong tốc độ siêu việt cực hạn Hắn thậm chí không có phong thích cái chiêu số gì, chỉ là một cước một cước đạp ra ngoài, từng đạo bóng người liền như thế hoành bay ra ngoài, lần nữa treo trên tường. Toàn trường niên tĩnh. Tư phạm gia tộc người giờ phút này chân có chút mềm, vô ý thức ra bên ngoài chạy trốn. Vâng! Vâng! Trần Phong một cước đạp xuống, bọn hắn cũng không có trốn được Siêu A cấp 1, siêu A cấp 2 Cho dù là siêu A cấp 5 Đều bị một cước đạp tường bên trong Một cái duy nhất không nhúc nít người Hai chân run rảy nhìn xem Trần Phong đem người trong nhà từng cái đạp bay Mắt thấy Trần Phong đến trước mặt mình Đột nhiên giống to một tiếng Dừng tay Soạn Trần Phong thân ảnh hơi ngừng Lạnh lùng nhìn xem hắn Ta Người kia nhìn thật sâu Trần Phong lướt mắt Bi thống nói ra Ta tự mình tới Nói xong Người kia xoay qua chỗ khác Nhìn xem phía sau hoàn chỉnh vách tường, dưới chân vừa dùng lực. Vâng! Cả người kề sát ở trên tường. Giờ phút này, đối diện đang đang làm việc tiểu cô nương kinh sợ phát hiện, ghen công hội thâm hậu vách tường, lại bị cứ thế mà đâm ra một cái lỗ nhỏ. Trân Phong! Thật sự là kinh người kỹ thuật. Không bạch ngạc nhiên nhìn thoáng qua, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này chiều dài. Trân Phong! Phó hội trưởng nuốt một thoáng ngụm nước. Ngài tốt! Trân Phong cười cười, thật có lỗi. Chúng ta tới đến muộn. Lực lượng của ngươi. Phó hội trưởng chỉ chỉ trên tường một loạt bích họa Tăng lên một chút. Trân Phong cũng không nhiều lời. Trần Phong. Một cái bích hoạn, cứ thế mà đem chính mình móc đi ra, lưu lại tường bên trên một cái quá chữ long hình, trên mặt dính đầy cho bụi, phẫn nộ nhìn xem Trân Phong. Ngươi giết ta tiền ra người thừa kế còn lớn lối như thế. Thật cho là chúng ta tiền ra là quả hồng mềm bót. Ha ha, nhìn ngươi có thể đánh bại chúng ta xem ra. Hẳn là ở trại huấn luyện đột phá A. Để cho ta ngắm lại, ngươi chỉ là một cái cấp B, lại có thể một bước lên trời, bước vào cấp A, mà lại cường hạn đến tình trạng như thế, hẳn là trại huấn luyện công lao. Haha! Ha. Vốn nên cùng ngươi cùng một chỗ đột phá tiền thần tư phạm lại chưa có trở về. Ngươi tăng lên thật lớn như thế. Haha! Ha. Xem ra hết thảy đồ tốt đều bị ngươi độc thôn, người thường đều nói ngươi trần phong vô tư, ta xem là tự tư đi, ngươi vì độc chiếm phúc duyên, giết chết hai người bọn họ Người kia hung tận nhìn xem Trần Phong. Mọi người chung quanh tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật là có khả năng. Vô ý thức. Bọn hắn liền nhìn về phía Trần Phong. Nhưng mà, để cho người ta ngạc nhiên là, Trần Phong cũng không bị giải. Chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Như thế nói xấu một cái ghen công hội nhân viên quản lý. Ngươi chứng cứ đâu? Sự thật vốn là như thế, muốn chứng cứ gì? Người kia gầm thét. Thật sao? Trần Phong tiện tay vung lên. Xoạn. Từng đạo hồng quang lấp l Tiểu ảnh tại hư hào cùng trong hiện thực xuyên qua, một vài bức hình ảnh xuất hiện, rõ ràng là lúc ấy tiền thần cùng Tư Phàm đã nói. Có cần phải tới cảm thụ một chút các ngươi người thừa kế trung thành. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Xoạn! Cái kia trong lòng người lạnh bước. Phó hội trưởng đám người thì là giận dữ, nguyên lai lại là hai người này cao quỷ. Bọn hắn phái đi ra bảo hộ Trần Phong người, lại là cổ tộc chó. Đáng chết! Phó hội trưởng sát y bắt đầu khởi động, lập tức điều tra tất cả mọi người chạy huấn luyện người phụ trách, điều động tiền thần cùng tư phạm người trong quá khứ, đề cử bọn hắn người, toàn bộ điều tra. Vâng. Đến cho các ngươi. Phó hội trưởng ánh mắt tại những người trước mắt này trên người quét qua, tại ta ghen công hội, lại dám tập kích ghen công hội nhân viên quản lý, đáng chết. Giết. Phó hội trưởng lạnh lùng nói. Ghen công hội chỉ là dùng toàn cục làm trọng, thật sự cho rằng là quả hồng mềm rồi. Người dám. Người kêu hoảng sợ. Nhưng mà, ghen công hội cường giả đã ra tay. Thủ hạ lưu nhân. Quát to một tiếng đống nhiên theo hư không chuyển đến. Khí tức mạnh mẽ xuất hiện, không gian xe rách, lộ ra một cái trống rỗng, một đạo rất có tiên phong đạo cốt bóng người, theo trống rỗng bên trong từng bước một đi tới. Thình linh đúng là tiền gia người mạnh nhất tiền liệt hiển. Hán thế mà tới. Phó hội trưởng trên mặt âm tình bất định, vị này tiền gia người mạnh nhất rõ ràng là siêu A cấp đỉnh phong. Không nghĩ tới, tiền gia mỗi lần xuất thủ, vậy mà nhường vị này cũng tới. con mời chư vị thủ hạ lưu nhân. Tiên Liệt Hiền chân đạp hư không, khí độ nổi bật. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi ra một khắc này, trần phong thân ảnh loại lên, đồng nhiên xuất hiện ở không gian cửa hàng phụ cận, một cái chân to xuống, tại Tiên Liệt Hiền còn không có kịp phản ứng trước đó, lại đem hắn đạp trở về, sau đó trong tay một đạo năng lượng tuân ra, cứ thế mà đem không gian cửa hàng ngăn chặn. Tiên Liệt Hiền. Đám người một mặt một bức con mẹ nó có loại này kỹ thuật. 14. chương 580. Chiến tranh bùng nổ. Tiên gia. Chỗ có người thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn biết được hôm nay có thể sẽ có một trận đại chiến, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng. vì tiền nhà tương lai, bọn hắn quyết định nổ răng cọp cùng ghen công hội cứng rắn đoàn kiên. Đương nhiên, chỉ có bọn hắn tự nhiên là không được, cho nên đang xuất thủ trước đó, bọn hắn đã sớm liên hệ vô số to to nhỏ nhỏ gia tộc, đây là một trận gia tộc và ghen công hội ở giữa chiến đấu. Cho nên, bọn hắn đều ở chỗ này chờ, chờ lấy kết quả sau cùng. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng Kết quả còn chưa đi ra, bọn hắn liền nhận được Gen Công sẽ ra tới tín hiệu cầu cứu. Bọn hắn dự đoán nhất xấu chuyện xuất hiện. Gen Công sẽ động thủ. Xoạc. Màn ánh sáng lớn xuất hiện. Dùng Gen Công hội người nhà họ tiền làm trung tâm, bọn hắn thấy được hiện trường hình ảnh, thấy được Gen Công sẽ ra tay, cũng nhìn thấy cái kêu bản không nên xuất hiện người. Không tốt. Đám người kinh sợ. Thấy Trần Phong xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền biết sẽ ra chuyện. Một cái còn sống truyền kỳ cùng một cái mang theo chỗ bẩn chết đi tùy ý người khác bài bố truyền kỳ là hoàn toàn khác biệt. Trần Phong xuất hiện, đưa đến biến số, mắt thấy ghen công hội chuẩn sắc chuẩn bị giết người, một mực trầm ổn chủ nhà họ tiền rốt cục ngồi không yên. Hắn xe rách không gian, tự mình lên sàn. Gia chủ ra tay rồi. Người nhà họ tiền ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem chính mình gia chủ huy nghiêm, chỉ là, này huy nghiêm vẹn vẹn kéo dài hai giây, bọn hắn liền thấy gia chủ lại rơi mất trở về ba. Tất cả mọi người một mặt mộng ép nhìn xem màn sáng. Bọn hắn thông qua màn sáng thấy được kỹ lưỡng hơn hình ảnh, tỉ như gia chủ bị cứ thế mà đạp trở về cái gì ba. Làm sao có thể? Gia chủ không phải siêu A cấp 9 đỉnh phong sao? Làm sao lại bị Trần Phong một cước đập đi? Phải biết, liền xem như cùng giai siêu A cấp 9 đỉnh phong cũng ngăn không được gia chủ A. Phù phù. Tiên liệt hiền một mặt chật vật theo không gian thông đạo rơi ra tới. Mất hết mặt mũi trước. Hèn mạng. Tiên liệt hiền trật vật đứng lên, lại bị loại tiểu nhân này ám toán. Hắn biết, chính mình vừa rồi chủ quan, lại bị chỉ là một cái trần phong ám toán. Rất tốt. Hắn sát mặt tái xanh, lão tử nhờ người biết khiêu khích ta hậu quả. Vâng anh. Hắn vung tay lên. Đáng sợ không gian lực lượng tỏa ra, hắn dự định lần nữa phá không mà đi. Chỉ là, cái kia không gian lực lượng trên không trùng quăng nửa ngày, như cũ không có phá vỡ không gian thông đạo. Hắn coi chút ngộng, tình huống như thế nào. Vâng anh. Hắn lần nữa phong thích không gian lực lượng. Một con không gian thật lớn tay xé rách hư không, đám người thông qua màn sáng, có thể thấy rõ ràng, ghen công hội vùng trời đã xuất hiện rõ ràng gọn sóng. Mắt thường có thể thấy khe hở không gian xuất hiện, từng đạo khe hở không gian, ngưng tập hợp một chỗ, như một đoá hoa cúc, nhìn xem như thế rõ ràng. Xùi! Tiên liệt hiền bàn tay lớn đột nhiên xé ra. Sau đó, vẫn không có xé mở. Làm sao có thể? Tiên liệt hiền vẻ mặt hơi khó coi Hắn vừa rồi đã thi triển lực lượng cường đại nhất, làm sao lại không có xé mở. Lại đến. Hắn điên quẩn múa hai tay. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động lực lượng, cái kia đã bị phong bế không gian thông đạo, ngay tại cũng không có mở ra, chính hắn ngược lại giống một cái được bị kinh phong đồ đẩn. Ha ha. Trân Phong cười lạnh một tiếng. Này hoa cúc đều bị hắn ngăn chặn, làm sao có thể xé mở, ngươi cho rằng ngươi là mở nhét xương. Buồn cười. Vâng anh. Hắn tiện tay vung lên. Cấp lực lượng nhàn nhạt, nhạt trôi nổi, đem không gian thông đạo phong tỏa gắt gao. Các ngươi nhìn thấy phải không? Hắn nhìn về phía hư không, sau đó đối phó hội trưởng khẽ gật đầu, phía dưới là của các ngươi. Phó hội trưởng. Mặc dù bọn hắn còn chưa theo trần phong lực lượng kinh khủng này bên trong lấy lại tinh thần, thế nhưng trước mắt thế nhưng là cơ hội tốt nhất, cho nên bọn hắn không chút do dự hạ thủ. Phúc. Tiêu máu văng khắp nơi. Thiên gia lần này đầu lĩnh, một cái không có chạy. dám can đảm khiêu khích ghen công hội. Bọn hắn sớm cái kia nghĩ đến cái kết quả này. Còn tư phàm gia tộc bọn họ, bởi vì một mực đang đánh xì dầu, mà lại nhận sợ quá sớm, ngược lại lưu lại một cái mạng chó. Các người dám. Tiên liệt hiền một tiếng phẫn nộ rên rỉ, nhìn tận mắt chính mình dòng roi tử vong. Thiên ra, diệt đi. Phó hội trưởng lạnh lùng nói ra. Vâng. Gen công hội toàn diện xuất động. Gen công hội cho tới nay, kiên kỵ cũng chỉ là những gia tộc này liên hợp. Một khi Trần Phong trở về, Một khi những gia tộc này cũng không còn cách nào liên hợp, chỉ là một cái tiền ra, căn bản là chỉ là pháo hôi một dạng tồn tại. Sau 2 giờ, ghen công hội tiểu đội trở về. Tiền ra, diệt. Rất nhanh. Tin tức chuyển ra, vô số người run rẩy Trần Phong vậy mà trở về. Nghe nói hắn đem không gian truyền tống hoàn thành chủ nhà họ tiền cứ thế mà nhét trở về. Kinh người kỹ thuật. Trần Phong không phải cấp bê sao. Làm sao lại? Không biết. Nghe nói tiền thần cùng tư phạm đều bị cổ tộc dụ hoặc. Đủ loại tin tức không ngừng chuyển ra. Nhưng mà, nhất khiến mọi người cảm thấy hưng thú chính là Trần Phong thực lực. Cái này lúc trước chỉ có cấp B Đỉnh Phong Trần Phong, làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn đến loại tình trạng này. Tiên liệt hiện. Đây chính là COA cấp Đỉnh Phong A. Một ước. Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy có chút hoang đường. Chỉ là, tương tự tin tức cũng không có chuyển bao lâu, ngay tại mọi người còn tại bàn tán sôi nổi chuyện này thời điểm. Còi báo động trói thai bỗng nhiên vangg lên bừng tỉnh tất cả mọi người cổ tộc buông xuống tới mọi người nhìn về phía phương xa từng yêu tộc cũng buông xuống nhân loại đại địa mọi người cứ việc đánh lui yêu tộc thế nhưng cũng trả giá nặng nghề liền liền ghen chế tác hiệp hội đại biểu tinh thành đều bởi vậy rất tắt mà bây giờ từng đem yêu tộc đánh vĩnh cửu ngủ say cổ tộc tới cái này từng vị với thế giới đỉnh cái này âm thầm mưu tính hết thảy mong muốn làm phe thứ ba cổ tộc chung Bi là buông xuống đến mảnh đất này Sợ là lại phải một trận đại chiến. Có người nhìn về phía tinh không? Đúng vậy a không biết có thể hay không còn sống trở về. Có người thấp dọng nhỉ non. Chờ lâu lắm rồi. Rất nhiều chiến sĩ sắn tay háo lên. Ghen công hội đã sớm sớm cáo chi cuộc chiến đấu này tồn tại. Cứ việc không có xác thực thời gian, thế nhưng bọn hắn mỗi ngày khổ tu, chính là vì một ngày này. Giờ khắc này, bọn hắn chờ lâu lắm rồi. Mà giờ khác này, cái kia xa xôi không biết chỗ. Một cái nào đó yêu khí tràn ngập địa phương. Một đầu to lớn yêu tộc đang ở bò tiến lên, đầu của hắn phía trên, đứng đấy một vị ra mặt như cổ thụ tràn ngập nếp may lao yêu. Nhân loại cùng cổ tộc, đánh nhau sao? Lao yêu ánh mắt tham thảm. Yêu tộc sống lại thất bại thời điểm, hắn liền biết yêu tộc đã không có hy vọng, từng bị cổ tộc trọng thương yêu tộc, lần nữa bị nhân loại trọng thương. Thế nhưng, nếu như nhân loại cùng cổ tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Hắn đưa tay vô vô dưới chân cự thú. Giống. Cự thú một tiếng gào thét. Đi thôi. Nghĩ muốn quyết định trận chiến đấu này, cấp S phía dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có giống như ngươi cấp S mới có thể. Haha, ha, hiện tại, để cho chúng ta đi tìm càng nhiều cấp S đi. Chuyện này. Lại là chúng ta yêu tộc một cơ hội cuối cùng. Vâng. Vâng. Mặt đất rung động. Lao yêu thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. 14. chương 581. Chờ chút. Tựa hồ chỗ nào không đúng lắm muốn tới sao Trần Phong xem trong tay màn sáng tin tức ta dùng chuẩn bị chiến đấu làm danh nghĩa cương ép kéo dài cổ tộc đối với nhân loại chuẩn bị chiến đấu thời gian hôm qua di tích chỗ sư huynh đệ đến đây cứ ép mở ra chiến đấu Tân Hải đây là Tân Hải lưu lại một đầu cuối cùng tin tức khả năng bởi vì là sư huynh đệ đều tại Tân Hải không cách nào cùng Trần Phong liên hệ thế nhưng cái tin này đã đem hắn nghĩ biểu đạt ý tứ toàn bộ chuyển tới cổ tộc ngăn không được Cái này so yêu tộc cường đại hơn nhiều, lại bởi vì nương hóa tăng lên cổ tộc, rốt cuộc đã tới. Cứ việc, cái chủng tộc này đã không có tương lai. Nay một cái toàn dân nương hóa chủng tộc, đã định trước không có hậu đại, đã định trước hội biến mất tại lịch sử trường Hà thế nhưng là cổ tộc tựa hồi hoàn toàn không quan tâm điểm này. Bọn hắn vẫn tại chiến đấu. Bọn hắn vẫn tại trinh chiến. a hẳn là các nàng. Cổ tộc. Trần Phong Nhữ mày Cổ tộc tình huống này, khiến cho hắn có chút không hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, chủng tộc tương lai cũng bị mất, còn cố gắng như vậy mở rộng cương thổ làm gì? Lúc này, không phải hẳn là cố gắng giải quyết sinh sôi vấn đề sao? Trần Phong có chút không rõ? Hắn đã từng hỏi Tần Hải, nhưng mà Tần Hải cũng không hiểu rõ. Này đúng nhất nó. Thứ hai, liền là truyền thừa di tích. Cổ tộc uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là binh sĩ. Đi qua siêu ít gen thuốc thử tăng lên, đi qua linh thuật khai phá bình đài tăng lên, nhân loại hiện tại trung bình sức chiến đấu đã tăng lên trên diện rộng gần với cổ tộc. Nếu muốn chinh chiến, tuyệt sẽ không sợ. Hiện tại đối với nhân loại tính chất uy hiếp lớn nhất là truyền thừa di tích. Nơi đó cổ tộc, thuần một sắc siêu A cấp. Nơi đó đệ tử, thậm chí đều là siêu A cấp đỉnh phong. Nhất là Mi Tâm có được kỳ thạch cổ tộc. Bọn hắn tựa hồ là cổ tộc làm đặc thù một loại, bọn hắn cực kỳ cường đại, ngoại trừ siêu A cấp đỉnh phong ngoài mười dạng, còn có thần kỳ kim cương năng lực. Bọn hắn mới là cổ tộc hậu thuẫn. Bọn hắn mới là cổ tộc lực chiến đấu lớn nhất còn có sư phụ của bọn hắn. Cái kia chưa bao giờ xuất hiện lão ra hỏa. Xem ra muốn đi một chuyến cổ tộc. Trần Phong tự lầm bẩm Hắn rõ ràng, chỉ có diệt đi truyền thừa di tích, mới tính chân chính cầm xuống cổ tộc. Chỉ là liên liên chính hắn đều không nắm bắt. Căn cứ hắn suy tính, truyền thừa di tích các đệ tử đều là COA cấp đỉnh phong tăng thêm năng lực đặc thù Như vậy sư phụ của bọn hắn nhất định nhiên đã đến cấp S. Cái này cấp S, hắn thật có thể đánh qua Trần Phong bước vào cấp S thời gian quá ngắn, ngắn đến chính mình đều không hề hiểu rõ thực lực của mình. Cấp S đặc thù là biết cái gì? Năng lượng hóa? Trừ cái đó ra đâu? Không biết. Cấp S năng lực, năng lượng cũng đều là cái gì? Không biết. Cấp S ngoại trừ thi triển trước kia tất cả năng lực bên ngoài, có cái gì năng lực đặc thù? Không biết. Cấp S giáp đảo hết thảy đẳng cấp phía trên, cái này căn bản là một cái hoàn toàn mới hệ thống, hết thảy ghen thời đại thưởng quy năng lực nghiên cứu toàn bộ mất đi hiệu lực. Hoặc là, xưng là giác tỉnh giả càng đáng tin cậy một chút. Giác tỉnh giả. Trân Phong mặc nghiệm một câu. Xong giác thế giới những tên kia, đã dùng cái từ này để diễn tả, tất nhiên là so sánh rắn vào, hoặc là có nhất định ý nghĩa. Như vậy giác tỉnh giả, lại đến cùng đã thức tỉnh cái gì? Hắn cũng không biết. Trần Phong muốn học tập đồ vật, nhiều lắm. Hắn hiện tại tựa như là một đứa con nít, bộ pháp tập tiễn, đang đang thức tỉnh người trong thế giới lào đảo, mà truyền thừa di tích cổ t Rất có thể là một cái chính thức giác tỉnh người Đánh như thế nào Trần Phong dư vị chính mình hết thể năng lượng Sau cùng đem ánh mắt dừng lại đến một chút Chu thần Có lẽ Chính mình cũng không phải là không có cơ hội Mặc dù hắn đôi giác tỉnh giả hệ thống không hiểu rõ Thế nhưng tốt xấu hắn đột phá giác tỉnh giả đằng sau Năng lượng của mình cấp bậc cũng đến giác tỉnh giả đi Đã như vậy Thi triển chu thần Để cho mình tất cả lực lượng Dùng giác tỉnh giả cấp bậc bùng nổ Trong nháy mắt tỏa ra vô cùng tận lực lượng Thậm chí trồng chất không biết bao nhiêu lần. Có lẽ có thể cùng lao ra hỏa kia một trận chiến. Chỉ có thể như thế. Trần Phong hai quả đấm nắm chặt. Xoạt. Xoạt. Bang đeo cổ tay chấn động Trần Phong nhìn về phía màn sáng tin tức chuyển đến. Nơi nào đó, cổ tộc đã tiến vào, chiến loạn bùng nổ. Nơi nào đó, cơ hồ luôn hãm, vô danh cường giả xuất thế, đem cổ tộc người đánh chạy. Nơi nào đó, cổ tộc trắng trận giết chóc. Nhân loại biên cảnh, lần đầu cùng cổ tộc va chạm. Những cái kia cùng nhân loại cực kỳ tương tự ra hỏa, từng cái từ trong bóng tối dứt ra, chưa bao giờ mà biết đi ra, cùng nhân loại lần thứ nhất chiến đấu toàn diện bùng nổ. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền xảy ra chuyện. Chơi đại sự, nơi nào đó, một cổ tộc cường giả bước vào nhân loại nào đó thành trấn đánh bại nơi đó cường giả về sau, khống chế cái thành phố kia, sau đó, đem những nam nhân kia 20. Thành trấn đội thân vệ, một cái không có trốn qua. 3. Bọn hắn sợ ngây người. Phu cận thành trấn người cũng sợ ngây người, internet xã khu cũng sợ ngây người. Hiện đang chiến đấu bùng nổ, vẹn vẹn chỉ là tại dịa đường bên trên, cho nên nhân loại phục vẫn là một mảnh bình thản, bọn hắn đối với chuyện này đơn giản không thể lý giải. Nhất là những cái kia tại phía xa trung tâm thành phố, chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ tộc người. Ngoại tạo còn có loại sự tình này. Cổ tộc lại như vậy tàn nhẫn. Hoa ngấm lại những cái kia buồn nôn quái vật. Chơi ạ. Đám người sợ hãi không thôi. Chỉ là, chờ những người kia đã ủ tờ loạt ảnh chụp đằng sau, tất cả mọi người một bước. Cũng liền lúc này, bọn hắn phát hiện một cái kinh người sự tình, cổ tộc người, tất cả đều là mội tử. Mà lại bởi vì thực lực mạnh mẽ, linh khí tỏa hơi nóng, cho nên cả đám đều khí chất xuất chúng, cực kỳ xinh đẹp. Đây là cổ tộc. Ngoa tạo, thật hay giả? Không phải rất xấu xí sao? Xấu xí là yêu tộc, nay chút cổ tộc xinh đẹp kinh người. Chơi ạ. Chờ một chút, các nàng trước đó không phải là một cái thành trấn sao. Vì cái gì lại? Nghe nói bọn hắn chủng tộc không có giống được. 3. Lần này tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Không có giống được. Đây chẳng phải là nói. Cổ tộc lại là như thế. Quá phận, cổ tộc những người này, đây quả thực cực kỳ tàn ác. Xin đem địa chỉ cho ta, ta đi phê phán bọn hắn. Ta muốn vì nhân loại chiến đấu, ta cũng muốn đi phê phán bọn hắn. Trên lầu thêm một trên lầu thêm 1.0086. Mà lúc này, Internet Saku, lượng lớn cổ tộc chiến đấu ảnh trụ phát ra tới, làm cho người kinh hại chính là, này chút cổ tộc cơ hồ mỗi một cái đều là xinh đẹp cô nương. Theo nhất phương Bắc, đến nhất phương Nam, thậm chí đến phía đông ven mở, Internet xa khu triệt để luôn hãm. Cổ tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ cũng biết các nàng khẩu không nhiều, cho nên lúc đầu cũng không có ý định giết chết nhân loại, chỉ cần đầu hàng là có thể, thu hoạch một nhóm lớn tù binh. Mà chuyện này chuyển sau khi ra ngoài, vô số gen chiến sĩ xin xuất trình tiền tuyến, vì nhân loại mà chiến đấu. Chiến lược bộ môn nhìn xem một ngày tăng lên mấy trăm lần thư mời có chút ngậu. Thiên hạc xin điều đến chiến tranh tiền tuyến. Mục tử xin điều đến chiến tranh tiền tuyến. Cựu thiên xin điều đến chiến tranh tiền tuyến. Từ phi xin điều đến chiến tranh tiền tuyến. 14. chương 582, cổ tộc vĩ đại xâm lấn kế hoạch. Chế tác hiệp hội bối rối Nghiên cứu khoa học cơ cấu bối rối Liên liên ghen công hội đều bối rối cái này là cái quỷ gì tình huống. Bọn hắn vì một ngày này đủ loại khổ tu, hội trưởng đủ loại bế quan, cũng là vì tận khả năng tăng lên chính mình, vì nhân loại sinh tử tồn vong mà cố gắng. Thế nhưng hiện tại, chờ chân chính chiến đấu bùng nổ thời điểm, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Mà lúc này đây, ở tiền tuyến, cổ tộc cùng nhân loại tình hình chiến đấu, lần nữa sáng tạo mới tình hình chiến đấu, cổ tộc không phế một binh một tốt, cầm tòa tiếp theo nhân loại thành thị. 3. Tình huống như thế nào? Nhân loại chân chính kinh đến, binh sĩ bị diệt. Chỉ là, chờ bọn hắn thực sự hiểu rõ chân tướng thời điểm, toàn bộ bối rối. Chiến tranh tiền tuyến. Cổ tộc đại quân rốt cục đặt chân nhân loại lãnh địa. Cứ việc trước đó đã phái người tham dò qua, cứ việc thám tử cho đáp án là, nhân loại rất yếu, thế nhưng các nàng vẫn như cũ duy trì cao nhất cảnh giác. Nhân loại, cũng không phải một cái có khả năng khinh thị chủng tộc. Yêu tộc từng khinh thị nhân loại, hiện tại đã nguội, đồng dạng sai lầm. Các nàng cổ tộc tuyệt sẽ không tái phạm. Vâng! Vâng! Cổ tộc đại quân nhập cảnh. Nơi xa, các nàng đã mơ hồ thấy được lít nha lít nhít nhân loại, cái kia khí thế kinh khủng làm cho các nàng kinh hãi, thậm chí còn có một đạo đạo không giống bình thường bóng mở lấp lẻ. Cẩn thận! Cổ tộc người hành động càng thêm cảnh giác. Phòng ngự khởi động. Một số người đã thôi động phòng ngự mạnh nhất. Các nàng nhớ kỹ, nhân loại có một loại gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí đồ vật, đặc biệt kinh khủng có thể cách xa nhau mấy chục vạn dạm, cứ ly xa đánh giết kẻ địch. Các nàng từng trộm cướp qua một chút phim nhớ quan sát. Cứ việc uy lực, thế nhưng vật kia phạm vi quả thực có chút kinh khủng, mà lại cái kia vẹn vẹn chỉ là nhân loại mấy trăm năm trước phim phóng sự trông được đến. Hiện tại sao? Cổ tộc người liếc nhau, càng thêm cẩn thận. Các nàng cứ như vậy từng bước một dưỡi vào nhân loại thời nay. Khoảng cách càng gần, các nàng càng cảm giác được nhân loại kinh khủng, thậm chí nghe được kịch liệt động tính Cái kia rít gào tiếng giống nhường đại địa tửa hồ cũng đang rung động. Một bước, hai bước. Xoạn. Các nàng đột nhiên lao ra không biết chỗ lá chán. Nhưng mà, ngay tại lao ra trong ngáy mắt, các nàng liền ngây người tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Phía sau cổ tộc sợ mất mật, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Xoạn. Các nàng cũng theo sát phía sau lao ra, sau đó, một mảnh yên lặng. Trước mắt, nhân loại huyên náo thanh em đình thai nhức ốc. Chỉ là... Cùng với các nàng trong tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn khác biệt, các nàng xem đến từng cái nhân loại dơ bóng mở bảng hiệu, đang hưng phấn hướng phía các nàng không ngừng gầm thét. tiểu Anh, ta yêu ngươi. Nữ thần, cầu ký tên. Vô số người gầm thét. Truy cập. Mà càng người ở ngoài xa loại, thì là trực tiếp dơ lên cờ trắng ở trên trời rêu a rêu. 3. Cổ tộc thủ lĩnh một mặt một bước. Chuyện này. Này tình huống như thế nào? tiểu Anh. a đúng. Là trước kia phái đi ra dò xét nhân loại cái kia thám tử. Những nhân loại này làm sao lại biết tiểu anh tên. Trừ cái đó ra, nàng còn nghe nói hàng loạt kỳ quái lời nói, cái gì hoa, thế mà tất cả đều là nữ quá đẹp, so khu tự trị Việt Bắc Mội tử sinh đẹp hơn chúng ta rộng rãi lưu manh rốt cục được cứu rồi loại hình kỳ quái lời nói. Mà lúc này, một cái cao lớn anh tuấn chiến sĩ loại người đi ra. Những cái kia nhân loại, vậy mà đồng loạt cho hắn nhường ra vị trí, cổ tộc đông nhiên cảnh rắc lên. Cái này là nhân loại thủ lĩnh sao? Rốt cục nguồn chiến đấu sao? Sau đó, các nàng liền thấy cái kia anh tuấn chiến sĩ quỳ một gối xuống đến cổ tộc thủ lĩnh trước mặt. Mỹ lệ nữ thần. Mời tiếp thu ta thổ lộ, ta nguyện ý trở thành người thủ hộ chiến sĩ. Trâm thấp mà từ tính tiếng âm vang lên. A. Cổ tộc thủ lĩnh một mặt một bước. Bà. Cái này là cái quỷ gì tình huống A? Không có người biết rõ, nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng nữ nhân, đều là không có hiểu rõ. Cổ tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, từng cũng là có nam có nữ, thế nhưng cổ tộc cổ lao văn minh trình độ, đã định trước các nàng không biết cái gì gọi là lãng mạn. Vô luận nam nữ. Mà bây giờ, nhân loại âm như sao? Cổ tộc thủ Linh bắt lấy vũ khí. Đại nhân. Người đứng phía sau lắp đầu, bọn hắn tạm thời không có ác ý. Cổ tộc thủ Linh như mày, sau cùng ngừng tay, nàng có thể cảm giác được những người trước mắt này loại cũng dùng qua siêu ít gen thuốc thử, thực lực cũng tương đương không tầm thường. Siêu cấp C. Siêu cấp B. Thậm chí còn có siêu A cấp tồn tại. Nhân loại lúc nào có nhiều như vậy siêu cấp thiên tài rồi. Mà lại liền xem như nhiều như vậy thiên tài, vậy mà cũng chỉ có thể phái đến cái này biên giới chiến trường làm bia đỡ đạn. Nhân loại thực lực, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Trong lòng các nàng cảnh giác, nếu như các nàng hiện tại động thủ, cổ tộc thủ lĩnh cẩn thận ước định một thoáng hai bên thực lực, đoán chừng là chia 37 các nàng có chừng 7 phần phần thắng, thế nhưng là cái kêu ba phần đủ để cho các nàng thương vong thảm trọng Cho nên, nàng tạm thời không có độc thủ. Sau đó, ngạc nhiên nhìn xem nhân loại đưa các nàng đoàn người hoan thiên hỷ địa nên đón đi vào. Cái loại cảm giác này, tựa hồ cùng cổ tộc công chúa thành hôn tràng diện không sai biệt lắm. Cái này là nhân loại sao? Cổ tộc người ngạc nhiên. Đây là các nàng lần thứ nhất chân chính tiếp xúc nhân loại cái chủng tộc này. Ấn. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Sớm đã hoàn toàn nữ tính hóa, cảm xúc hóa cổ tộc người, lần thứ nhất tại cùng nhân loại khai chiến trong chuyện này. Có một chút không giống nhau ý nghĩ. Ban đêm, thời gian dài ở vào chống giống tịch mịch lệnh trạng thái cổ tộc người, cùng cơ hồ không có ít sinh hoạt gen chiến sĩ, tới một lần sinh mệnh đại hòa hải. Ngay kế tiếp, tòa thành thị này trực tiếp tiến vào hòa bình trạng thái, nhân loại cùng cổ tộc, thế mà cứ như vậy hoàn mỹ chung sống hòa bình. Đánh cái gì cẩm? Căn bản không cần chiến tranh a, cổ tộc không cần một binh một tốt, nhẹ nhõm cầm xuống nhân loại a, cổ tộc binh sĩ cũng rất quý giá, tự nhiên cũng không bỏ được tổn thương. Thậm chí Các nàng hết sức hưng phấn tại trung tâm thành phố cắm lên cổ tộc lá cờ. Thế là, cổ tộc đại quân lại một lần nữa tiến lên, chỉ là, nếu thành thị chiếm lĩnh xuống, tự nhiên muốn duy trì đúng không? Cổ tộc lưu lại một nhóm người, lần nữa tiến lên. Lần này bọn hắn dùng đối phó nhân loại thích hợp nhất phương thức, sinh mệnh đại hòa hài tiến quân phương thức. Chỉ là, thành thị là chiếm lĩnh xuống, thế nhưng đấu chí không có. Dĩ vãng các nàng giết chóc trinh chiến thành chỉ cũng là muốn lưu lại trong coi, nhưng này cái chủ yếu là vì áp vì phòng ngự phản loại 3. Lưu lại là không có bất kỳ cái gì quân công, vì càng nhiều công lao, ai cũng không muốn lưu lại, đều xin xuất trinh, mà bây giờ, hoàn toàn phản. Cầm xuống thành trì cổ tộc người, thế mà chết sống không muốn ra ngoài, toàn bộ xin lưu lại, đây là cổ tộc khai chiến trước tuyệt đối không ngờ rằng. Vì sao lại như thế? Từng cái xuất trinh tiểu đội trưởng đều hết sức mở mịt. Các nàng nghĩ hết biện pháp yêu cầu cổ tộc binh sĩ xuất chiến, nhưng mà mỗi ngày đều có vô số nhân loại biến nhiều kiểu định luật cùng truy cầu. Là cổ tộc chưa bao giờ thể nghiệp qua, vô luận là tính đặc thù cổ tộc khác, vẫn là nguyên bản là nữ tính cổ tộc, các nàng thậm chí sinh ra vĩnh viễn lưu tại nơi này suy nghĩ. Chiến tranh. Đó là cái gì, có thể ăn sao? Xem, đó là nhân loại thủ phủ. Chỉ cần chinh phục 13 tòa thành thị, chúng ta là có thể thẳng vào thủ phủ. Cổ tộc xuất trinh tiểu đội trưởng gióng giặc vì tất cả cổ tộc binh sĩ kích phát sĩ khí. Nhưng mà, một tòa thành thị, hai tòa thành thị, chờ đến tòa thứ ba thành thị thời điểm. Cổ tộc bộ đội đã đi không được, hết thể cổ tộc đều lưu lại. Ta đã bỏ lỡ hai toàn thành, lần này ta muốn lưu lại. Nhân loại lại không phản kháng, tại sao phải chiến tranh? Đúng đấy, quên cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu thương vong nhiều thảm trọng sao. Nói đến chinh phục, ta cảm thấy ta hiện tại đã chinh phục loài người A. Rất nhiều cổ tộc người nghĩ như vậy đến. Thế là, cổ tộc vĩ đại chiến tranh kế hoạch, vừa mới bắt đầu liên lệnh. 14. chương 583, Nôn Tử Cự Tuyệt. Tiền tuyến. Cổ tộc tướng quân lạnh lùng xem lấy báo cáo trong tay, vẻ mặt có chút khó coi, hung bộ ngực to lớn tức thì bị bọn này không ra hồn tay hạ khí run rời. Kẻ thật là đáng sợ loại. Vậy mà có thể thông qua loại phương thức này để cho ta cổ tộc binh sĩ lười biếng. Cổ tộc tướng quân kinh sợ. Cổ tộc từng trải qua đại biến, giới tính chuyển đổi, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng là đồng dạng, tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ cảm xúc hóa. Xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hiện tại vấn đề lớn nhất là phía dưới nên làm như thế nào? Đánh! Cổ tộc binh sĩ đã sớm không muốn đánh. Cổ tộc vĩ đại xâm lấn kế hoạch, vẹn vẹn theo bên ngoài tới gần hai tòa thành thị, liền đã đã mất đi sức chiến đấu, chớ nói chi là tiến vào nhân loại thủ phủ. Làm sao bây giờ? Cổ tộc tướng quân cười khổ, xem ra chỉ có thể báo lên. Thế là, tiền tuyến số liệu rất nhanh truyền ra. Vô luận là nhân loại hay là cổ tộc, đều trước tiên đem tin tức báo cáo, sau đó Tất cả mọi người mở bước. Ghen công hội. Chuyện của tôi. Nét nhân loại hết thể cao tầng tụ tập ở chỗ này phòng họp Mọi người thấy xem trong tay tin tức, lại nhìn một chút Trần Phong, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, chiến đấu phát triển, cùng bọn hắn dự liệu, tựa hồ có một chút không giống nhau lắm. Đây là ngài sớm liền nghĩ đến. Chiến lược bộ bộ trưởng thận trọng hỏi. Trần Phong. Hắn có thể nghĩ đến cái này mới có quỷ được chứ? Nguyên bản lúc đầu đoán trưởng là hy vọng của tộc Úc còn không mang nổi mình Úc Tìm kiếm sinh sôi chủng tộc phương thức, khiến nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn, thế nhưng hiện tại xem ra. Cho nên, phía dưới làm như thế mới là vấn đề. Phó hội trưởng trầm giọng nói, Cổ tộc biến hóa, đối với con người mà nói là chuyện tốt, nhưng là như thế nào đem cái này chuyện tốt tiếp tục giữ vững, mới là chính xác. Bọn hắn nhất định phải ổn định cổ tộc đại quân. Cái này cũng rất đơn giản. Trần phong đối cổ tộc tình huống vẫn là hiểu rất rõ, cái chủng tộc này mặc dù thực lực mạnh mẽ, lịch sử lâu đời. Nhưng là đối với văn minh khai phá cũng không cao. Trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên, nếu như vậy. Ngày kế tiếp, mấy khoản gần nhất danh tiếng cùng phòng bán vé bắn nổ phim, tại cổ tộc liên quan đến trong thành thị toàn bộ miễn phí chiếu lên, chạy nhân loại am hiểu văn hóa danh nghĩa, cổ tộc toàn bộ tiến vào dạp chiếu phim, cuối cùng khóc sắc bén quan quát, cũng bị bây giờ 3D dạp chiếu phim hiệu quả cảm giác được kinh diễm. Phim, trò chơi, âm nhạc. Toàn phương vị tiến vào mỗi một cái cổ tộc người thế giới. Các nàng lần thứ nhất phát hiện, a nguyên lai trên thế giới còn có như vậy mỹ rượu đồ vật. Cổ tộc là một cái thế giới thần kỳ. Bọn hắn dùng vũ lực luận thành tựu, vô luận ngươi thiên phú như thế nào, có hay không cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đang điên cùng tăng thực lực lên, căn bản không có chút nào giải trí có thể nói, mà ở chỗ này, các nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, còn có thể có hứng thú vật này. Cái này gọi năng lượng đàn dương cầm đồ vật tốt thú vị. Từng đốt giết cướp đoạt việc các bất tận vương thiết đạn, bây giờ ôm đàn dương cầm trầm mê, nhìn xem mỗi một lần ấn xuống, bán ra mỹ rượu thanh âm cùng huyền bí bóng mở, đều sinh lòng mê say. Và, cái này chết hoặc sinh thật tốt chơi. Ta nguyên lai tưởng rằng ngược sau khi lớn lên sẽ ảnh hưởng chiến đấu, trong này những cô nương này tựa hồ quy mô cũng không nhỏ, vậy mà có khả năng như thế trôi chạy chiến đấu. Một vị nào đó cổ tộc cô nương nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn xem bây giờ 3G nặng chế sau chết hoặc sinh Hết sức cố gắng học tập bên trong kỹ xảo cận chiến. Đương nhiên, nàng sẽ hay không đem nhũ riêu xem như mãnh liệt va chạm kỹ xảo cận chiến cũng không biết. Ô, ô cái này kịch truyền hình hảo cả người. Nữ chính thật đáng thương, 5 người đã chết, cha mẹ không có, chính mình lại bị, bà bà chết rồi, công công điên rồi, chính mình còn muốn mang 3 cái em bé. Đúng vậy A đúng vậy a Cảm xúc no đủ cổ tộc người từng cái xem nước mắt lượn quanh. Tốt muốn trở thành nữ chính đem bọn hắn giết sạch. Một cái cổ tộc em gái xem tức giận. Một cái khác cổ tộc mội tử thì là si ngốc nhìn xem nữ chính ít mặt hồ, tự lầm bẩm Đúng vậy A đúng vậy à, tốt muốn trở thành nữ chính. Những người khác. Dĩu dít anh, bài hát này thật tốt nghe. Cái gì, câu đề cử. Cái này gọi uy phong đường đường. Mấy cái mở đầu âm điệu ta sẽ, đằng sau giống như không biết hát. Một đám ưa thích âm nhạc cổ tộc người cũng luôn hãm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cũng không thích thứ này. Dù sao nữ hàn giấy loại sinh vật này tại nhân loại cũng là thường có. Như vậy, trò chơi ngươi luôn yêu thích a Bây giờ 3G trò chơi, cơ hộ so sánh huyến cảnh. Thì như, thi đấu trò chơi. Nhưng ngươi thoải mái cảm giác bạo dạng, một đường bắn tới đáy. Thì như, dưỡng thành trò chơi. Nhưng ngươi mô phỏng dưỡng thành, muốn cái gì có cái đó. Thì như, động tác trò chơi. Bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ nhờ nhặt. Thì như, mạo hiểm trò chơi. Nhờ ngươi một đường giết giết giết một đường chém chém chém, tại một cái mỹ lệ mà hùng vĩ thế giới, mang theo tiểu lục mũ, đi cứu vớt nét này nọ đạt công chúa. Đương nhiên, nếu như này chút còn không thể thỏa mãn ngươi, truyền thuyết kêu bên trong mỡ bỏ trò chơi cũng có thể sao. Mới nhất xuất phẩm 3D trò chơi chân thực bạn trai, bãi cắt bóng đá, mây sắt chi sói, sức người thiếu nam, thiếu nam quyển trục năm thiết lập lại bản chờ một chút, luôn có một cái thích hợp ngươi. Sau cùng, cổ tộc toàn bộ luân hãm. Giải trí cần cối cổ tộc, tiếp xúc đến nổ tung thức truyền bá tin tức thời đại, triệt để luân hãm. Mà giờ khắc này, cổ tộc cùng nhân loại giao hòa mấy cái kia thành thị, cũng đã trở thành đặc thù thành thị, liền liền nhân loại cũng đặc biệt ưa thích đến đó, bởi vì rất nhiều thứ đều là miễn phí. Cái kia mấy tỏa thành thị nhân khí, vậy mà nhất cử tiến vào siêu một đường. Đến mức chiến tranh, đã sớm bị triệt để quên. Các nàng cảm giác được chính mình đi tới chỗ nào, liền chinh phục tới nơi nào. Ghen công hội. Một đám người cũng tại rất nghiêm túc thảo luận chuyện này. Rất tốt. Bước kế tiếp, truyền thụ nàng nhóm nhân loại chữ viết, không tìm cuốn cùng, cùng, muốn làm cho các nàng từ từ tiếp nhận tất cả nhân loại văn hóa, sau đó dung nhập trong đó. Trần Phong ở phía xa yên lặng nghe. Phương diện này hắn không quá am hiểu, thế nhưng cũng không thể không kinh ngạc tàn thán, bọn gia hỏa này bản sự. Chiến tranh cái gì, nhiều không có ý nghĩa, kinh khủng nhất biện pháp, là văn hóa xâm lấn. Nếu như là bình thường văn minh, nhất định sẽ đối cái này có chô mâu thuẫn. Thế nhưng cổ tộc, bây giờ tất cả đều là nữ tính cổ tộc. Các nàng đương nhiên tiếp nhận tất cả những thứ này. Mặt ngoài, các nàng chinh phục nhân loại, nhân loại không có lực phản kháng chút nào, đối với các nàng vô cùng cung kính, nhưng khi các nàng triệt để dung hợp đến thế giới loài người thời điểm, cổ tộc sẽ triệt để theo trên thế giới biến mất. Đây mới là đáng sợ nhất. Hả, đúng, nghiên cứu ra một chút ghen thuốc thử. a cái này Trần Phong không phải am hiểu sao. Chủ đề bỗng nhiên chuyển tới Trần Phong ở đây, đang suy nghĩ viễn vong Trần Phong có chút ngộng, cái gì? Có một số việc cần ngài hỗ trợ. Thuốc thử ngành đại lao nói rất chân thành, cổ tộc dung hợp chỉ là sơ bộ, cũng không chân chính dung hợp, cho nên, cần nếu có thể chân chính dung hợp đổ vận, hậu đại. Bởi vì cổ tộc cùng nhân loại đặc thù kết cấu thân thể, khả năng mang thai tương đối khó khăn, này liền cần ngài hỗ trợ, trợ giúp bọn hắn sáng tạo sinh mệnh. Cho nên, hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong một cái giật mình, luôn từ cự tuyệt, không được. Chẳng lẽ là... Ta dựa vào, này nội dung cốt chuyển phát triển tiếp thật có thể phát đến tịch chỉ huy. Thuốc thử ngành đại lao gãi gãi đầu, phương diện này gen thuốc thử quả nhiên không tốt chế tác sao. Gen thuốc thử. Trần Phong vẻ mặt quá dị. Đúng vậy a Cần một chút có thể trợ giúp mang thai gen thuốc thử. Thuốc thử ngành đại lão mở mịt nhìn về phía Trần Phong, ngài vừa rồi nghĩ không phải cái này sao. 14. chương 584. Thâm tàng công cùng tên. Đương nhiên là. Trần Phong tàng hắng một cái, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta chỉ là linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chút biện pháp tốt hơn, có lẽ có khả năng thử một lần. Cái kia vất vàng ải. Thuốc thử ngành đại lao kích động nói, hiển nhiên không biết, trước mắt vị này trong đầu đến cùng đổi qua nhiều ít không thể giải thích gạch men nội dung. Chúng ta cần cường lực hơn gen thuốc thử. Có thể một phát nhập hồn cái chủng loại kia. Thần sát hắn nghiêm nghị. Bọn hắn quyết định, điều động gen công hội một nhóm gen tốt. Thực lực mạnh mẽ ghen chiến sĩ, đi biên cảnh thành thị, vì nhân loại mà phấn đấu. Có lẽ, lúc kia, cổ tộc mới có thể chân chính dung nhập nhân loại. Được. Trần Phong khẽ gật đầu, ta cái này nhượng chế tác hợp sẽ đi nghiên cứu. Nghiên cứu phương diện này, đối bọn hắn tới nói không phải việc khó. Bây giờ cổ tộc hiện thân, bọn hắn mong muốn mượn dùng một chút cổ tộc thân thể số liệu cũng không khó. Thì như, mục nguyên cái kia tiểu nương tử. Mà giờ khác này, cái kia xa xôi không biết chỗ. Cổ tộc cao tầng cũng bởi vì chuyện này mà phiền muộn, các nàng không có cân nhắc đến văn hóa xâm lấn cao như vậy cấp độ, thế nhưng luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Cổ tộc binh sĩ, đã đi không được rồi. Chúng ta nghĩ phải sát nhập nhân loại thủ phủ, cần bao nhiêu tầng? 14 tầng. Chỉ cần thông qua 14 tầng nhân loại vòng đây, chúng ta là có thể tiến vào nhân loại thủ phủ, thế nhưng chúng ta bây giờ vẹn vẹn tiến vào 3 tầng. Binh sĩ liền toàn bộ lưu lại. Cao tầng hết sức đau đầu. Lúc này mới 3 tầng. Vẹn vẹn chỉ có mười mấy nhân loại thành thị, bọn gia hỏa này liền lưới biếng. Bất quá, có mấy cái thám tử đã đi sâu tầng 13 rồi. Một người bỗng nhiên nói ra. Ồ! Cổ tộc tướng quân trước mắt sáng ngời. Tầng 13. Cách cách nhân loại hạch tâm nhất thủ phủ, chỉ có một tầng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nhân loại sức chiến đấu như thế nào? Cổ tộc tướng quân xúc động mà hỏi. Ê! Cái kia cổ tộc người gái gái đầu, sức chiến đấu không rõ ràng, cũng là căn cứ sự miêu tả của nàng coi như đến tầng thứ 13, nhân loại cũng là phi thường hoang nên nàng đến, cũng nói cho nàng nhân loại đối cổ tộc đến đường hẻm hoang nên, còn mang nàng thể nghiệm tắm rửa, hội sở phục vụ dây chuyển cái gì. Cổ tộc tướng quân. a người kia gãi gãi đầu, đây cũng là nàng tin tức chuyển đến, căn cứ sự miêu tả của nàng, nhân loại vô cùng suy nhược, sở dĩ phải đem cổ tộc tôn làm thượng vị, căn bản không cần chinh phục. Căn cứ sự miêu tả của nàng. Nhân loại là một cái đặc thù chủng tộc, Căn cứ nàng quan sát nhân loại phim phong sự, à, loại kia gọi phim đồ vật nhân loại có được phi thường cường đại đại quy mô tính sát thương vũ khí, thế nhưng chỉ là dùng để tự vệ, rất ít chân chính sử dụng, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi anh hùng, tỉ như kỳ dị tiến sĩ, hơn người loại hình. Căn cứ quan sát của nàng, sức chiến đấu khả năng đều tại cấp S, bất quá bọn hắn biến mất thật lâu. Không biết hiện tại còn sống hay không? Cấp S. Cổ tộc tướng quân vẻ mặt nghiêm túc không ít. Bất quá, nàng nói qua một chuyện khác. Nhân loại là một cái tiến vào nguy nan trạng thái, mới có thể đoàn kết trung tộc. Đến thời khắc nguy cấp, bọn hắn có thể bột phát ra kinh người sức chiến đấu. Căn cứ như nhân loại thời nay thực lực cước định, nếu như chúng ta cổ tộc thật muốn cùng nhân loại chiến đấu, có thể sẽ rất khốc liệt. Cái này hết sức phiền phức. Người kia nói rất chân thành. Nếu như là chủng tộc ở giữa sinh tử tồn vong, tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy. Thế nhưng trước mắt nhân loại trực tiếp đầu hàng, các ngươi còn buộc người ta liều mạng liền có chút tròn váng. Là thế này phải không? Cổ tộc tướng quân trầm ngâm. Đúng thế. Nhân loại rất nhiều thứ là chúng ta cổ tộc không có, chúng ta hoàn toàn có khả năng lợi dùng nhân loại năng lực đặc thủ, cho chúng ta cổ tộc cung cấp phục vụ. Người kia nghiêm túc nói, nhân loại những truyền thuyết kia bên trong trò chơi a, phim mà, âm nhạc à, đều là chúng ta cổ tộc chỗ có không có có đồ vật. Điểm này, chúng ta hẳn là học tập. Phải không? Cổ tộc tướng quân im lặng. Lợi dụng nhân loại làm cổ tộc phục vụ. Nghe vào, tựa hồ không có vấn đề gì a. Cổ tộc số lượng ít, cho nên những phương diện này phát triển đã định trước không được. An ở cơ hồ tất cả đều là rất cấp thấp đồ vật, thế nhưng nếu để cho nhân loại vì bọn họ phục vụ, có lẽ có thể được. Rất tốt. Cổ tộc tướng quân sau cùng đồng ý, vậy liền tạm thời ngưng chiến. Vâng. Người kia lui ra, mừng thầm trong lòng. Haha, ha, nếu như vậy, nàng thích nhất sao kim dương dương dương liền sẽ không thụ thương, hắn mới phim yêu trên mặt đất kênh mương dầu lại có thể đổi. Đúng vậy, là một cái toàn thiếu nữ trùng tộc. Một loại gọi là truy tinh đáng sợ hành vi, đã lạng yên tại cổ tộc trong đại quân lan tràn. Đây là nhân loại cùng cổ tộc đều không nghĩ tới. Mà giờ khác này, cổ tộc tướng quân cũng tiếp tục hướng tầng cao hơn báo cáo chuyện này. Đương nhiên, ở trên báo chuyện này thời điểm, nàng cũng đưa ra vấn đề quan tâm nhất. Cổ tộc tương lai. Hả, các ngươi trước đó không phải không lo lắng sao? Tân Hải ngạc nhiên. Đúng thế. Cổ tộc tướng quân những mày, chúng ta cổ tộc sinh sôi năng lực mạnh mẽ, mặc dù chỉ có thể sinh một cái. Thế nhưng kết nối chịu cái gì ghen cũng không gạt bỏ, cho nên nếu như cổ tộc thật gặp được loại vấn đề này, trực tiếp rút ra những dã thú kia ghen tham gia trong cơ thể cũng không có vấn đề gì. Tân Hải bỗng nhiên kinh sợ. Trong truyền thuyết thú, thú, thú ít. Ta dựa vào các ngươi muốn hay không liều mạng như vậy, các ngươi cái chủng tộc này quả nhiên đều là dã mang nhân. Vậy bây giờ đâu? Tân Hải vẻ mặt bình thản. Hắn nhẫn nhịn tâm tình của mình biến hóa thật vô cùng vất vả mà nói. Hiện tại chúng ta có phương án tốt hơn Nhân loại. Cổ tộc tướng quân nghiêm mặt nói, nhân loại bề ngoài cùng chúng ta cổ tộc tương tự, làm lai giống đối tượng tại thích hợp có điều, hơn nữa còn từng sinh ra, rót vào trần phong, khổng bạch, lý lôi mấy các loại thiên tài cấp bậc nhân vật, cho nên, bọn hắn ghen có lẽ còn có chỗ thích hợp, có thể được. Lai giống đối tượng sao? Tân Hải im lặng. Cũng là cổ tộc kế hoạch này thật là, tìm đường chết ta. Đúng vậy, nhân loại cũng có ưu tú người, cũng có mạnh mẽ ghen, nhưng là các ngươi liền không có cân nhắc qua. Sao cùng sẽ bị nhân loại đồng hóa vấn đề sao? a giống như sẽ không, cổ tộc quan niệm bên trong chỉ có càng mạnh là được rồi. Cho nên, ta kiến nghị nhường cổ tộc binh sĩ nhiều hơn cùng nhân loại lai giống. Cổ tộc tướng quân nghĩa chính luôn từ nói ra. Chuẩn. Tần Hải vung tay lên. Này là chính các ngươi tìm đường chết, hắn thật là không có biện pháp nào. đa tạ. Cổ tộc tướng quân đứng dậy. Chỉ là, trước lúc rời đi, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Tần Hải, dừng một chút. Sau đó có chút thẹn thùng nói nói, vương, ngài thật không suy tính một chút ta. Không cân nhắc. Tân Hải liền mặt tối sẩm. Được a Cổ tộc tướng quân tiếc nuối rời đi. Tân Hải. nay mẹ nó đều chuyện gì mà. Nguyên lai tưởng rằng nằm vùng cổ tộc, có thể tại thời điểm chiến đấu, phát huy cống hiến to lớn, hoặc là âm thầm chém giết cổ tộc quyền sở hữu thần, chết để khống chế cổ tộc. Thế nhưng, làm mau cuối cùng thành như thế, còn có thể bởi vì cái gì. Cái kia đang chết siêu ít ghen thuốc thử A. Trần Phong Đại gia ngươi ba. Tân Hải mang theo đầy ngập án nghiệm rời đi. Mà giờ khắc này, nhân loại cùng cổ tộc giao hòa đang tiến hành. Đương nhiên, nơi này giao hòa là chỉ nghĩa rộng bên trên hai cái chủng tộc ở giữa dung hợp, mà không phải thể xác ở giữa. Ban đêm. Đen đuốc sáng trưng. Nhân loại thành thị cho tới bây giờ đều là như thế này huyến lệ, nhường cổ tộc người ngạc nhiên. Ghen công hội điều động nhóm đầu tiên dũng sĩ. Đã mang theo một phát nhập hồn ghen thuốc thử lại tới đây, cổ tộc binh sĩ cũng tiếp đến phía trên mệnh lệnh Thế là, ở cái này liên tĩnh ban đêm, hai quân binh sĩ, lần thứ nhất đánh giáp lá cả, à, cũng có giải binh. Mặt trăng xuyên thấu qua đám mây nhìn thoáng qua, lại ẩn sâu công cùng tên. Đêm. Sâu hơn. 14. chương 585, một chút hy vọng sống. Nhân loại cùng cổ tộc tình huống ngoại ý liệu hài hòa. Cái này vốn nên là tiền tuyến hết thệ thành thị. Giờ phút này cũng thành bất dạ chi thành, được xưng là yêu cùng muốn mộng đẹp, ở đây thành vô số người tha thiết ước mơ địa phương. Thậm chí, được vinh dự đông quan phong sắt đằng sau ngàn năm đệ nhất thành. Nhân loại, cổ tộc, nhiều ít tịch mịch nam nam nữ nữ đều có thể ở chỗ này tìm tới hạnh phúc, nhân loại cùng cổ tộc dung hợp, đang đang từng bước làm sâu sắc. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ngay tại cuối tuần này, một cái ác liệt tính chất tin tức xuất hiện. Đây là cổ tộc cùng nhân loại lần thứ nhất mâu thuẫn trực tiếp kinh đến hai bên cao tầng. Cư tất, đây là một cái đọc tiểu thuyết ngu tử, bởi vì xem một bản gọi là siêu thần kiến mô sư tiểu thuyết quá mê mẩn, sau cùng gọi tới tác giả trong nhà, đem cái kia gọi âm 90 độ tác giả trói lại, mạnh liệt yêu cầu thay mới phiên ngoại. Việc này cuối cùng xuất động ghen chiến sĩ mới tính giải quyết. Chuyện này cho tất cả mọi người gõ tỉnh cảnh báo, vô luận là nhân loại hay là cổ tộc. Cổ tộc cao tầng cũng trước tiên rơi xuống lệnh cấm, tất cả mọi người tại thế giới loài người sinh tồn. Nhất định phải tuân thủ thế giới loài người quy tắc, không cho phép tổn thương người khác. Các nàng hiểu qua thế giới loài người. Nhân loại đồ vật đều là thu lệ phí, nhưng là đối với nàng nhóm cổ tộc thế nhưng là toàn miễn phí. Chuyện này, đủ để nhìn ra nhân loại thành ý, húng chi, trải qua những chuyện này, các nàng cũng không muốn lại trở lại cái kia lệnh bước cổ tộc thời đại. Nếu như chiến tranh, căn cứ các nàng hiểu rõ, những vật này hội toàn bộ hủy đi ha. Nhân loại phim phóng sự bên trong các nàng cũng nhìn qua. Một khi chiến tranh bắt đầu, hết thể cùng thực lực không quan hệ đồ vật, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cao tăng dã. Đây là các nàng không muốn nhìn thấy. Thực lực cái gì, các nàng đã không biết nghiên cứu mấy ngàn năm, thật không thú vị. Trước mắt, tên nhân loại này cùng cổ tộc thế giới mới là các nàng thích nhất thời đại, cho nên, đây cũng là hết thể cổ tộc người tố cầu. Có chút ngoại ý muốn chính là, bởi vì việc này, hai bên ngược lại có thêm gần một bước dung hợp. Vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý. Đương nhiên, lửa mang đi tác giả sự kiện, cũng tại lên men trước đó, liền bị hai bên cố ý định nghĩa làm đùa dỡn loại hình đồ vật thậm chí lấy ra trêu trọc. Sự tình, tựa hồ so trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Mà giờ khắc này, cái kia xa xôi không biết chỗ, một góc khác. Tại vừa tối vừa lạnh thế giới, một đầu to lớn kinh khủng yêu tộc cự thú phía trên, một cái mặt mũi tràn đầy nếp may lào yêu, đang một mặt sâu lắng nhìn về phía nhân loại phương hướng. Ở đây, thình lình đúng là yêu tộc. Báo Dưới tay trình lên mới nhất tình hình chiến đấu. Lao yêu sau khi xem xong, thật lâu yên lặng, trên mặt nếp mày càng nhiều. Vì sao lại như thế? Hắn cũng chăm mối vẫn không có cách giải. Hắn mong đợi không biết bao lâu, chờ mong nhân loại cùng cổ tộc chiến đấu, chờ mong bọn hắn tự giết lẫn nhau, chờ mong yêu tộc duy nhất một chút hy vọng sống. Thế nhưng, nhân loại cùng cổ tộc chiến đấu, vậy mà liền như thế kết thúc 3. Theo nguyên bản trên chiến trường vật lộn, phát triển thành hiện trên giường vật lộn 3. Quá mức Lao yêu thật không thể nào hiểu được. Cổ tộc ngươi coi như lựa chọn lai like giống đối tượng, cũng là bọn hắn yêu tộc càng tiếp cận A. Vô luận là theo Gen, vẫn là hai cái chủng tộc đối thực lực nhận biết. Rõ ràng yêu tộc thích hợp hơn A. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn đáng chết nhân loại. Lao yêu không hiểu. Thế nhưng như nhân loại thời nay cùng cổ tộc tình hình chiến đấu khiến cho hắn tâm lệnh, vốn là dự định làm bên thứ ba, ngồi thung ngư ông thủ lợi, hiện tại thế nào? Tình huống này nhường yêu tộc làm sao cục Bà Tê. Người mẹ nó đùa ta đây. Nhân loại, cổ tộc. Lao yêu hít sâu một hơi, đem phẫn nội trong lòng lắng lại. Hắn không thể sinh khí. Bây giờ yêu tộc tương lai đều tại trong tay mình. Đương nhiên, xem ra kế hoạch ban đầu là phải tăng tốc. Dù sao, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Hy vọng ta được đến tin tức sẽ không ra sai. Lao yêu tự lầm bẩm Soạn. Đen kịt bóng mở lưu chuyển. Thân ảnh của bọn nó lần nữa biến mất trong bóng đêm. Yêu tộc. Đang tìm thuộc về bọn chúng một chút hy vọng sống Thời gian lạng yên trôi qua Thời gian nửa tháng đi qua Nhân loại cùng cổ tộc đang nhanh chóng dung hợp bên trong Những thành thị này phát triển cũng càng phát ra tốt Mà đúng lúc này Một tin tức xuất hiện Kinh động tất cả mọi người Cổ tộc một thiếu nữ Mang thai Không sai Vẹn vẹn thời gian một tháng tựa hồ bởi vì cổ tộc cùng nhân loại đặc thù dung hợp Nhường hai tử ghen cũng vô cùng cường đại Lúc này mới thời gian một tháng Đã đơn giản quy mô căn phán đoán Đại thể là có nhân loại khoảng 3 tháng dáng vẻ. Hai bên mừng rỡ. Đứa bé này xuất hiện, khiến nhân loại cùng cổ tộc dung hợp mang tới tin tức tốt nhất. Đi qua sau khi kiểm tra, đứa bé này thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nhân loại cùng cổ tộc dung hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Cơ hội không có bất kỳ cái gì dị thường. Mà kèm theo đứa bé này xuất hiện, còn lại các thiếu nữ cũng còn như măng mọc sau mưa mang thai. Cổ tộc chi thứ nhất đại quân, cũng thành phụ nữ có thai đại quân. Mà vì cho hài tử cuộc sống tốt hơn. Những người này sau cùng lựa chọn, lưu tại thế giới loài người. Cổ tộc điều kiện quá mức gian khổ, đi qua các nàng hiểu rõ, phát hiện cổ tộc sinh hoạt trình độ. Vậy mà tại nhân loại xã hội nguyên thủy, này làm cho các nàng như thế nào bỏ được nhường hài tử qua. Cổ tộc cao tầng thảo luận sau cũng cảm thấy có thể được, dù sao muốn cho cổ tộc tương lai, tốt nhất hoàn cảnh. nhường đám nhân loại kia làm cổ tộc phục vụ cũng là bình thường. Để bọn hắn lưu tại thế giới loài người, cũng là tốt nhất. Chỉ là... Bọn hắn luôn luôn mơ hồ cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không phát hiện được. Rất nhanh, từng đám mang thai thiếu nữ đều lưu tại thế giới loài người. Liên liên một chút trở về cổ tộc người, tham viếng thân nhân đằng sau, cũng không thể nào tiếp thu được cổ tộc lạc hậu, sau cùng chọn rời đi quê quán, lần nữa trở lại thế giới loài người. Mà ở trong đó, nhân loại cố ý nhường nghiên cứu khoa học cơ cấu cho những thành thị này tốt nhất nuôi trẻ cơ cấu. Thậm chí, bọn hắn trợ giúp những cái kia nguyện ý chủ động nhận gánh trách nhiệm người. Ở chỗ này an ra lập nghiệp, tỉ như trợ giúp hài tử tìm kiếm phụ thân a, tổ kiến đặc thù gia đình a vân vân. Sau cùng, những hài tử này vậy mà thật ở chỗ này định cư. Nhân loại tiêu hóa cổ tộc kế hoạch vậy mà thật hoàn thành. Ghen công hội liên quan tới chuyện này ảnh hưởng, bọn hắn cũng đang chăm chú thảo luận. Cổ tộc đặc thù xóa sạch sao? Ừm, mấy cái kia thành thị sử dụng nước, lương thực, hết thảy tất cả đều có gạt bỏ cổ tộc đặc thù đồ vật, để chúng nó lặng yên không tiếng động biến mất. Ừm, cổ tộc có khả năng cùng nhân loại chung sống hòa bình, nhưng là vì tương lai, những cái kia chỗ đặc thù vẫn là tiêu trừ sạch tương đối tốt, tỉ như có ít người cái đôi cái gì. Đúng, đây là mọi người cùng chung mục tiêu. Thế giới loài người người biến dị, cổ tộc biến dị đặc thủ một mực là bọn hắn hy vọng tiêu trừ hết. Chỉ có trước từ bên ngoài thống nhất, không có kỳ thị. Mặt khác mới tốt nói. Bằng không thì lớp các ngươi bên trong hết thảy 30 người, chỉ có một người phía sau cái mông mọc ra cái đôi. Ngươi cảm thấy hắn có thể cùng người bình thường một dạng không bị nhìn với con mắt khác sao. Không thể nào. Cho nên, tiêu trừ đặc thù hóa, liền là cơ bản nhất. Mà này chút, ghen công hội, chế tác hiệp hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu, đều đang yên lặng nỗ lực. Đến tận đây, nhân loại cùng cổ tộc tiến vào chính thức thời kỳ trăng mật. Toàn diện hài hòa phát triển. Mà liên tại mọi người cho rằng có khả năng nghỉ ngơi một quang thời gian, an tâm trở lấy hai cái chủng tộc chậm dãi dung hợp thời điểm. Nghiên cứu khoa học cơ cấu bên kia mang tới tin tức mới nhất. Yêu tộc tiểu vương tử nghiên cứu, có thành quả 3, 14, chương 586, phát hiện mới. Nghiên cứu khoa học cơ cấu. Trần Phong hết sức nghiêm túc nhìn trước mắt thí nghiệm. Nhân viên công tác rất nghiêm túc đem yêu tộc tiểu hoàng tử treo ngược lên, đem một cái nào đó khí quan nhắm chuẩn thí nghiệm dụng cụ, sau đó dụng lực một chen, phun ra thí nghiệm chất lỏng. Ấn! Nhà khoa học quả nhiên nghiêm cẩn Trần Phong nhìn xem cái kia cơ hồ trong suốt chất lỏng Vẻ mặt nghiêm túc, xem gia vị này yêu tộc tiểu hoàng tử trong khoảng thời gian này ẩm thực thật vô cùng khỏe mạnh, liền chút màu sắc đều không có. Thế nhưng, Trần Phong nhìn xem như vòi phun vòi hoa sen một dạng bắn tung tué chất lỏng, lâm vào chầm tư. Cho nên, các ngươi trong khoảng thời gian này kết quả, liền là đem yêu tộc tiểu hoàng tử khiến cho nước tiểu phân nhánh rồi. Nay cùng vòi phun một dạng hiệu quả, tuyến tiền liệt đã hết có thuốc chưa đi. Mấy công việc nhân viên hơi xấu hổ. Khu khu. Thí nghiệm nha. Chắc chắn sẽ có điểm hy sinh. Nhân viên công tác giải thích nói, không có cách, dù sao trong khoảng thời gian này ngoại trừ bảo trì tiểu hoàng tử dịch dinh dưỡng bên ngoài, mà các quá trình đều là không ngừng dẫn nổi trên mặt nước. Ân. Xuất thủy khẩu sử dụng tới độ xuất hiện tổn thương cũng là bình thường. Trần Phong. Thân tờ mở xuất thủy khẩu a. Các ngươi nhà khoa học quả nhiên là một đám sinh vật đáng sợ. Mà đúng lúc này, chất lỏng thu thập hoàn tất, nhân viên công tác mới chính thức bắt đầu biểu thị, loại chất lỏng này bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, cùng với chân chính tác dụng. Ông chất lỏng bốc hơi, tại năng lượng kết hợp dưới, xuất hiện một vầng sáng. Làm người ngạc như là, cái kia một vầng sáng tràn vào tính chất đặc biệt trong đất, tại đây loại hiệu quả đặc biệt tác dụng dưới, cái kia đất đai bên trong vậy mà xuất hiện một đầu yêu tộc. Trần Phong đột nhiên giật mình. Đây là trong đất bùn ngủ say yêu tộc. Nhân viên công tác thấp giọng nói, bọn hắn cho tới bây giờ mới thôi thu thập hạt bên trong, mong muốn chắc vỡ ra một cái yêu tộc cũng không khó. Chân chính nan đề là, bọn hắn tựa hồ không cách nào tỉnh lại bọn gia hòa này. Mà bây giờ, đọc chuyện. Với, choe nụ ạ to tiểu hoàng tử lực lượng, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống triệu hoán nhu cầu, cùng với triệu hoán điều kiện. Nhân viên công tác tổng kết nói. Thì ra là thế. Trần Phong Như có điều suy nghĩ, cái này là lúc trước vị kia cường giả yêu tộc sớm xuất hiện nguyên nhân sao. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là sơ bộ thí nghiệm. Bởi vì cái này duyên cớ, chúng ta đi qua phân tích cùng nghiên cứu. Phát hiện đi qua loại này đặc thủ phương thức triệu hoán đi ra sinh vật, vẹn vẹn chỉ là thể xác hoàn toàn trở về, ý thức cùng thần hồn, đều chỗ vì loại nào đó rời rạc cùng không kiện toàn trạng thái. Tựa hồ tại trầm rãi khép lại. Nhân viên công tác nói ra. Nói cách khác, loại phương thức này sẽ tạo thành trạng thái tinh thần trên phạm vi lớn tổn thương. Trần Phong nói như vậy. Không sai. Nhân viên công tác gật gật đầu. Thần hồn là một ít trạng thái tinh thần bên trong một ít đặc biệt hình dáng. Dễ nhưng trung quy cũng là tinh thần hình dáng, loại tình huống này chỉ có thể là bị thương nặng. Cho nên, vị kia yêu tộc cấp S quả nhiên là bởi vì thần hồn không kiệt toàn mới có thể bị khống chế. Bất quá, căn cứ chúng ta phân tích, nhân viên công tác dõng nhiên nói nói, loại tinh thần này trạng thái mặc dù bị thương nặng, nhưng là thông qua thời gian rời đổi hội chậm rãi khép lại, gần như không thể phát giác. Cũng là theo lấy thực lực tăng lên, loại này khép lại trạng thái cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cấp S chỉ sợ sẽ càng nhanh. Nếu như đến lúc kia, cái kia yêu tộc cấp S, hội chân chính trở về, có đúng hay không? Trần Phong tiếp lời. Vâng. Nhân viên công tác cười khổ, đây mới là bọn hắn lo lắng nhất. Cấp. Cấp lực uy hiếp, tựa như vô số năm trước vũ khí hạt nhân, quá mức kinh khủng. Lao yêu không chế cái kia ngốc nết tinh khiết thể sắc bản cấp S bọn hắn đã từng gặp qua, kinh khủng không cách nào tưởng tượng, vậy chân chính cấp S đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi liền trong lòng run dậy. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm, chỉ có hắn rõ ràng cấp S đến cùng là một cái khái niệm gì. Cái kia yêu tộc cấp S bị khống chế, cũng là bởi vì thần hồn tổn thương, ý thức cũng không khôi phục, cho nên chỉ có thể phát huy đơn thuần thể sắc năng lượng lực lượng. Nếu như tính toán sức chiến đấu, hẳn là cùng Trần Phong tương tự. Thế nhưng một khi nó hoàn toàn khôi phục, tất cả lực lượng cũng sẽ cùng theo trở về, một cái chân chính hoàn toàn trạng thái cấp S, thậm chí nắm giữ năng lực đặc thù cấp S. Trần Phong nuốt một thoáng nước liền liền hắn cũng không biết cấp S chân chính năng lực là cái gì. Hắn trong khoảng thời gian này chưa từng có có một ngày dừng lại nghiên cứu, thế nhưng giới hạn với hắn đem thân thể của mình chỉ số hiểu rõ ràng, liên quan tới cấp S đặc thù lực lượng. Không thu hoạch được gì. Có lẽ, vị kia yêu tộc cấp S có thể nói cho hắn biết. Trần Phong cười khổ một tiếng, vội vàng từ bỏ cái này tìm đường chết suy nghĩ. Còn có phát hiện gì khác lạ không? Trần Phong hỏi. Có. Nhân viên công tác gật gật đầu, đi qua thành phần rút ra, Chúng ta đối trong đó một chút vật chất tiến hành đảo ngược tác dụng tại gen công hội hiệp trợ dưới, sau cùng chế tạo ra phản triệu hoán bụi. Nói xong, nhân viên công tác xuất ra một bình gen thuốc thử. Bên trong là một bình đạm bột phấn màu vàng, đến mức dùng cái gì làm, Trần Phong không cần nghĩ cũng biết. Thứ này, Trần Phong trong mắt hơi híp tiểu hoàng tử nước tiểu nguyên tác dùng là giảm bất triệu hoán, sớm triệu hoán các loại, nếu như là phản tác dụng, thứ này có lẽ có khả năng. Phong ấn, nhân viên công tác kích động nói. Thứ này có khả năng phong ấn thông qua tiểu hoàng tử triệu hoán đi ra sinh vật lực lượng. Hiệu quả mạnh nhất thời khắc cao tới chín thành. Chín thành. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Nếu như đối vị kia cấp S yêu tộc cự thú sử dụng. Còn cần một quãng thời gian. Nhân viên công tác biết Trần Phong đang suy nghĩ gì. Vị kia yêu tộc quá mạnh. Nếu như cần phong ấn lực lượng của nó. Thứ này số lượng vẫn là không quá đủ. Chúng ta cần thời gian. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Còn có đây này. Bị triệu hoán sinh vật Có được mánh liệt đặc thù mùi, chúng ta phân giải trong chất lòng thành phần về sau. Đã được đến này chút mùi phân giải thức, có thể rất nhẹ nhàng truy tung đến. Nhân viên công tác nói ra. Rất tốt. Trần Phong mừng rỡ. Truy tung, phong ấn, hết thể hợp thành. Phía dưới, chỉ cần tập hợp đầy đủ bụi, là có thể cùng yêu tộc một trận chiến. Đây đối với Trần Phong tới nói, là một cái tuyệt diệu cơ hội. Dù sao đây chính là cấp S. Trần Phong hiện tại ở vào nhân loại đỉnh phong nhất. Trước mặt hắn đã không có bất luận cái gì đường có thể đi. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua những phương thức khác, mở ra sáng tạo thuộc về nhân loại con đường. Cấp chân chính lực lượng là cái gì? Hắn rất chờ mong. Ta nhượng chế tác hợp người biết tới hiệp giúp đỡ bọn người, tận khả năng tăng tốc tiến trình. Trần Phong Quả quyết nói nói, hy vọng ghen công hội cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu, cũng đem trọng điểm để ở chỗ này, tại vị kia yêu tộc thần hồn khôi phục trước đó, chúng ta nhất định phải giết trên nó. Hiểu rõ, nhân viên công tác vẻ mặt Bọn hắn biết chuyện này nghiêm trọng trình độ. A. Một tiếng kỳ quái tiếng thê ở. Trần Phong liếc nhìn, nhân viên công tác lại bắt đầu rút ra thí nghiệm chất lỏng. Ân. Một tên đáng thương. Muốn hay không tử tử xe đến. Nhân viên công tác xem Trần Phong đồng tình biểu lộ, liền thận trọng nói ra. Không cần. Trần Phong bùi ngồi mai thôi, nhiều cho ăn điểm nước đi. Nhân viên công tác. 14. Chương 587, lão tử là bộ ngoại giao môn ba. Yêu tộc Trong trẻo dưới ánh trăng, một đầu trọn vẹn lầu nhỏ kích cỡ tương đương cự thú xuất hiện, hung ác ánh mắt để cho người ta sợ hãi, một tiếng gào thét, kinh khủng nguy năng, nhường vô số yêu thú trong lòng rốn sợ. Nó thấp giọng gào thét, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, cứ việc đối phương khí tức vô cùng mỏng manh, thế nhưng nó ý nguyên cảm thấy làm nó lông tơ bắn nổ nguy hiểm. Giống, giống. Nó thấp giọng gào thét, tựa hồ mong muốn cảnh cáo đối phương lui ra địa bàn của mình. Nhưng mà... Đối thủ một cước bước vào, một cỗ nhàn nhạt khí tức tiết lộ, nháy mắt kia, nó vẻ mặt kinh biến, trước tiên, vậy mà xoay người chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Và anh, một đạo cự lực chuyển đến, nó bị hung hăng té ngạ trên đất. Một cái nhỏ bé thân ảnh đi tới, thậm chí không bằng chính mình móng đuốt lớn ra hỏa, đi đến trước mặt mình, đem một cái màu đỏ như máu đóng dấu khắc sâu vào mi tâm. Nó hung ác ánh mắt nháy mắt trở nên mê ly, hối cùng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính nằm dạp trên mặt đất không tệ. Không tệ. Lao yêu rất là hài lòng. Nó vô vô dưới chân mới nhất bắt được lực lượng, nó yêu tộc đại quân đã càng ngày càng khổng lồ, ỉ vào cấp S cự thú tồn tại, nó hoàn toàn là quét ngang. Nó tin tưởng, không bao lâu, nó là có thể khôi phục yêu tộc vinh quang của ngày xưa. Mà đúng lúc này, cái tiêu cấp S cự thú trong mắt một vệ hào quang nhàn nhạt lõe lên, nó mê ly ánh mắt, vậy mà xuất hiện trong nháy mắt rõ ràng, lại nháy mắt biến mất. Ừm. Lao yêu ánh mắt nhạy cảm ở chung quanh quét qua kỳ quái Mới vừa cảm giác được không rõ khí thức, ảo giác sao. Lao yêu tự lầm bẩm Không có bắt được mặt khác khí thức, nó lắp đầu, quyết định nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Ông! Ánh sáng lưu truyền. Thân ảnh của bọn nó tốc độ cao biến mất trong bóng đêm. Mà giờ khác này, ghen công hội. Liên quan tới mới nhất nhằm vào yêu tộc kế hoạch chiến lược, đã bắt đầu chủ bị. Tại cổ tộc cùng nhân loại ở vào thời kỳ trăng mật thời điểm, diệt đi yêu tộc là lựa chọn tốt nhất. Viên tinh cầu này có lẽ có thể chân chính hòa bình xuống tới. Hiện tại vấn đề là có nên hay không nói cho cổ tộc? Phó hội trưởng một mặt nghiêm túc đưa ra vấn đề này. Đám người im lặng. Cổ tộc thực lực không thể khinh thường, thậm chí còn tại nhân loại phía trên. Trước đó mỗi lần nhằm vào yêu tộc hoặc là mặt khác đặc thù chuyển động, các nàng luôn có thể ngoài ý muốn gặp được cổ tộc, thậm chí hai bên chém giết, không thể thiếu một trận đại chiến. Mà bây giờ, như là đã tạm thời lấy được đắc hòa bình, có lẽ nên thông tri các nàng. Thông chi đi. Chiến lược bộ buông tay, ngược lại coi như chúng ta không thông chi. Các nàng cũng có thể nhận được tin tức, nếu như đến lúc đó trong chiến trường gặp được, cũng có chút lúng túng. Cũng thế. Đám người hiểu rõ. Cái kia kế hoạch chiến lược. Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như cổ tộc có thể phối hợp tốt nhất rồi. Chiến lược bộ bộ trưởng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, trước mắt bọn hắn cùng cổ tộc có thể là ở vào tuyệt đối thời kỳ trăng mật, nếu như có thể cùng cổ tộc liên thủ. Cứ làm như thế. Chiến lược bộ bộ trưởng bố đùi, mừng giỡn nói, bá cô, nhiệm vụ này, liền giao cho các ngươi viện giao bộ môn. ba Bá cô sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lời nói, ngoại giao. Chúng ta là bộ ngoại giao môn. Có khác nhau sao? Chiến lược bộ bộ trưởng xem thường, hiện tại đối cổ tộc tới nói, các ngươi liền là viện giao bộ môn A. Nghe nói vì gom góp lai giống số người, ngươi liền đệ đệ mình đều phái đi ra ha ha ha ha. Bá cô mặt tối sẩm. Khu khu. Phó hội trưởng nhịn cười tàng hắng một cái, chớ ồn ào, liền để bộ ngoại giao môn đi làm đi, nếu như có thể cùng cổ tộc liên hợp xử lý yêu tộc, vô luận đối với chúng ta vẫn là bọn hắn tới nói, đều là chuyện tốt. Nắm giữ một cái cấp S tên to sắc yêu tộc, thật sự là một cái không ổn định đạn hạt nhân. Ta nghĩ, cổ tộc cũng không kịp chờ đợi diệt trừ yêu tộc đi. Hiểu rõ? Ba cô trầm chầm, chầm nói. Thực sự không được, nhưng để để ngươi bọn hắn thổi một chút bên gối gió cũng có thể. Phó hội trưởng đề nghị. Ba cô, ba. Khu khu, cứ như vậy. Phó hội trưởng cuối cùng đánh nhịp, kế hoạch chấp hành đi. Viện binh. a không đúng, Bộ Ngoại giao môn phụ trách cùng cổ tộc câu thông liên hợp công việc. Chiến lược Bộ phụ trách tổng thể quy hoạch, cùng với xuất trinh cần có số người. Vô luận cổ tộc có nguyện ý hay không, nhân loại đều phải xuất chiến. Cho dù có tiểu hoàng tử phong ấn thuốc thử, cấp ép thực lực cũng không thể khinh thường. Nhiệm vụ lần này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Mà chiến đấu chủ lực, hay lại chính là Gen công hội hội trưởng cùng với mọi nhân loại đỉnh cấp cường giả, thuần một sắc siêu A cấp đỉnh phong. Đây là già nhất một nhóm siêu A cấp. Tại siêu ít Gen thuốc thử xuất hiện trước đó, bọn hắn đã đến siêu A cấp đỉnh phong nhất, thực lực của bọn hắn mạnh, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Những cái kia dựa vào siêu ít Gen thuốc thử đi lên siêu A cấp 1, siêu A cấp 2, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Những người này, là cường giả chân chính. Cơ hồ mỗi người đều là chuyên kỳ. đương nhiên Dạng này đội ngũ, có một cái đặc thù khác loại, Trần Phong. Trần Phong lần đầu trở về cuộc chiến đấu kia kinh diễm vô số người, một cước đạp bay tiền liệt hiển càng là kinh hãi, thế nhưng liên quan tới hắn thực lực hạch định, vẫn là một cái bí ẩn. Bọn hắn nếm thử hỏi thăm Trần Phong, chỉ lấy được một cái trả lời, siêu A cấp đỉnh phong. Trần Phong thật đến siêu A cấp đỉnh phong. Hẳn là, đúng không? Tốc độ này quá nhanh đi, thật chẳng lẽ dông hắn nói, chỉ có không ngừng nguy cơ sinh tử, mới có thể càng nhanh đột phá Hoàn toàn chính xác là như vậy, thế nhưng giống Trần Phong nhanh như vậy cũng gần như không có khả năng A, hắn theo cấp B đến bây giờ, mới thời gian bao lâu. Ta cũng không phải lo lắng cái này, ta lo lắng chính là, Trần Phong cái tên này lại là dùng đặc thù nào đó át chủ bài hoặc là thủ đoạn, mới đạp bay tiền liệt hiện. Khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau, chân chính siêu A cấp đỉnh phong, cùng thông qua thủ đoạn nào đó tạm thời đi đến siêu A cấp đỉnh phong có khác nhau rất lớn được không? Sức chiến đấu quả thực là cách biệt một trời. Trần Phong thân phận quá mức đặc thủ, nếu như xảy ra chuyện đối với nhân loại tổn thất quá mức thảm liệt, ngươi quên trước đó thời điểm hắn chết sao? Phó hội trưởng hết sức yêu thương. Bọn hắn rất muốn hạn chế Trần Phong ra ngoài, thế nhưng là lần này liền hạn chế lý do cũng bị mất. Luận quyền lực, Trần Phong so với bọn hắn cộng lại đều lớn. Luận thực lực, Trần Phong Thỉnh lình đã đứng hàng nhân loại đỉnh phong. Lấy cái gì hạn chế Trần Phong? Ai? Phó hội thở dài, để cho người ta nhiều chú ý bảo hộ Trần Phong đi, lần này Nhường chính chúng ta người đi, vô luận bất kỳ tình huống gì, đều muốn bảo hộ an toàn của hắn. Hiểu rõ. Chiến lược bộ tiếp nhận mệnh lệnh. Đi xuống đi. Phó hội trưởng yên lặng nhìn về phía phương xa. Trần Phong cho tới nay tựa hồ cũng vận khí phá tốt, nhiều lần sáng tạo ký tích, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, vận khí thật chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Hy vọng, lần này ngươi uy nguyên có thể được đến thần may mắn chiếu cố. Phó hội trưởng thấp giọng nói ra. Chỉ là, hắn không biết là Trong miệng hắn vị kia có phần bị thần may mắn chiếu cố kỳ tích người sáng tạo, giờ phút này cũng bởi vì may mắn chuyện này phiền mượn. 14. chương 588, nghe đợt thăng cấp. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong một mặt mộng ép nhìn xem không gian ảo. Mảnh này không gian ảo là thuộc về may mắn quần sáng đặc thù thế giới. Hắn ở chỗ này mở ra một cái giả lập thế giới, dùng để phụ trợ may mắn quần sáng tính toán. Ở chỗ này, hắn có khả năng thấy may mắn quần sáng hết thẻ tin tức. May mắn điểm trị. Thôi diễn. Cùng với Linh tồn tại. Nhưng mà, hiện tại cái gì cũng bị mất. Từ khi xuyên qua trở về đằng sau, không gian nào liền toàn bộ giống, cũng là đây vốn chính là bình thường. Bởi vì xuyên qua thời điểm, Trần Phong dùng hết chỗ có may mắn giá trị. Cho nên hắn vẫn cho là, may mắn điểm trị khôi phục đằng sau. Ở đây chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như người bình thường. Nhưng mà, không có. Ở đây vẫn như cũ một mảnh hư vô. May mắn điểm trị số lượng. Hắn sang tạo con số cơ. Tử mẫu cơ các loại hết thẻ phụ trợ may mắn quần sáng kiểm chắc đồ vật cũng toàn bộ biến mất. Linh. Trần Phong nếm thử kêu gọi Linh. Ở đây. Linh bóng mở trong bóng đêm hiện hiện. Ở đây thế nào? Trần Phong kỳ quái. Giống như tại tiến hóa. Linh cao mày cũng hết sức buồn giàu. Tiến hóa. Trần Phong có chút mộng, may mắn quần sáng thế mà còn có thể tiến hóa. Tựa như đây. Linh gật gật đầu, tựa hồ cùng ngài đột phá đến cấp S có quan hệ. Cấp S. Trân Phong có chút kỳ quái, thế nhưng là ta vừa đột phá thời điểm may mắn điểm trị còn tại a Ừm. Linh nói nói, ngài chờ một lát, ta xem một chút. À, là tại trở lại cái thế giới này trong ngáy mắt, ở đây mới bắt đầu tiến hóa, hẳn là cảm ứng được một ít lực lượng. Cảm ứng 3. Trân Phong đống nhiên giật mình. Chỉ có ở cái thế giới này mới có thể cảm ứng được sao? Hắn đống nhiên cảm giác được, chính mình cho tới nay đều không để ý đến may mắn của sáng. Cái này ban đầu ở chính mình thế giới nhặt được đồ vật, có thể ở chỗ này vượt thế giới sử dụng. Loại lực lượng kia. Tuyệt không phải thật đơn giản năng lượng có khả năng hình dung. Kiếp trước, gen thời đại, thế giới khác. Trần Phong đi qua không mấy địa phương, may mắn quần sáng đều có thể như người bình thường sử dụng. Thế nhưng cũng chỉ thế thôi, mà tới được thăng cấp thời điểm, cũng chỉ có cái thế giới này có thể tiến hành. Cho nên, có hay không có thể hiểu thành, cái đồ chơi này ở cái thế giới này mới có thể nệm ớt. Cái thế giới này tồn tại một cái nào đó phóng ra tín hiệu nguyên đồ vật, tại tiêu tán thuộc về may mắn cuồng sáng lực lượng. Trần Phong không biết, thế nhưng căn cứ suy đoán của hắn, rất có thể. Mà chuyện này, liền là may mắn cuồng sáng đầu nguồn. Chờ chút, cái kêu may mắn chi thạch tại sao lại xuất hiện ở hắn kiếp trước thư viện. Rõ ràng là cái thế giới này đồ vật, lần này cái gọi là thăng cấp lại là cái gì. Vì cái gì đến cấp S liền có thể thăng cấp. Trần Phong trợn phát hiện, chính mình tự hổ chạm đến một thứ gì đó. Này chút nguyên bản rất bình thường, nhưng là mình chưa bao giờ chú ý tới đồ vật. Này chút chính mình vốn nên đã sơm chú ý tới đồ vật. Trước kia chính mình chưa bao giờ nghĩ tới. Hoặc là nói. Cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Là bởi vì thực lực quá yếu, cảnh giới không đủ sao. Trần Phong như có điều suy nghĩ. hắn vương tay, thủ đoạn tại hư hào cùng trong hiện thực lấp lánh, lại khôi phục như người bình thường. Cấp. Đến cùng là một cái như thế nào đặc thù cảnh giới? Trần Phong không biết. May mắn quần sáng đồng nhiên thăng cấp, đối với hắn mà nói, có chút không phải lúc, thế nhưng thăng cấp loại chuyện này, trung quy không phải chuyện sâu a Ngươi thế nhưng là may mắn quần sáng, cũng không phải ý hóa hết. Hy vọng sẽ không giảm xuống hiệu quả đi. Trần Phong tự lầm bẩm Giảm xuống hiệu quả hẳn là sẽ không đây. Linh nhướng mày lên, ta có thể cảm giác được nó tăng lên, thăng cấp hẳn là sẽ tại gần đây hoàn thành, hiệu quả hẳn là sẽ tăng cường rất nhiều, thế nhưng thăng cấp trong lúc đó, may mắn quần sáng không cách nào sử dụng. Ta biết. Trần Phong cười khổ. Nếu như đi yêu tộc trước đó cũng không cách nào thăng cấp hoàn thành, hắn coi như thật lạnh. Đối mặt một cái cấp S thế lực bá chủ, không có một chút may mắn điểm trị làm át chủ bài, hắn trong lòng không chắc. Chẳng qua nếu như cung cấp một chút giống gỗ Linh Hải loại hình đồ vật. Linh suy nghĩ một chút, có lẽ có khả năng tăng tốc tốc độ lên cấp. Gỗ Linh Hải. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Là, làm sao đem cái đồ chơi này quên đây? Lúc trước may mắn quần sáng mấy lần tiểu đề thăng cũng là dựa vào gỗ linh hải, lúc trước làm một chút điểm gỗ linh hải, hắn nhưng là tốn sức tâm cơ. Bất quá hắn đang chuẩn bị dùng may mắn điểm trị đang tìm kiếm, chợt phát hiện, may mắn điểm trị căn bản là không có cách sử dụng. Trần Phong cười khổ, quên vụ này. Ta đi thử một chút." Linh cười khanh khách nói, "Ta mặc dù không cách nào sử dụng may mắn quần sáng lực lượng, thế nhưng rất kỳ quái, ta đối với hết thể ẩn chứa may mắn đồ vật đều hết sức mẫn cảm đây." Ừm. Linh cảm ứng mở ra. Tại nàng cảm ứng bên trong, Một chút mơ mơ hồ hồ điểm sáng nhỏ xuất hiện, mặc dù thấy không rõ lắm, thế nhưng chỉ cần có đại khái phương vị, như vậy đủ rồi. Rất tốt. Trần Phong trước mắt sáng rõ. Hắn bây giờ thực lực vấn đỉnh, cơ hồ không ai có thể ngăn lại hắn. Xoạn. Xoạn. Trần Phong này chút thiên khai bắt đầu quét ngang toàn thế giới các ngọng ếch, đem hết thể ẩn chứa may mắn đồ vật, vô luận có phải hay không gỗ linh hải toàn bộ làm đi qua, đem may mắn điểm trị hấp thu. Cứ việc thăng cấp không có hoàn thành. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Linh quần áo nhìn qua càng có chất cảm giác. Quả nhiên có hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, không có phát hiện hoàn chỉnh gỗ Linh Hải. Loại đồ vật này vốn là hiếm hoi. Linh lắp đầu, gỗ Linh Hải vốn là truyền thuyết, cũng có thể bị tùy tiện phá hủy, có thể tìm tới lưu lại một điểm việc nhỏ không đáng kể, đã đủ rồi. Tiếp tục. chân Phong Điên cuồng thu lại. Chỉ là, ngay tại hắn trước khi rời đi, như cũ không có hoàn thành thăng cấp. May mắn quần sáng thế giới. Như cũ âm u đầy tử khí, chỉ có Linh thỉnh thoảng đi ra nói một câu, sâu mi khổ kiểm, hiển nhiên cũng không thích này chống rông thế giới. Còn có bao nhiêu? Trần Phong hỏi. Không biết. Linh một mặt mờ mịt, chỉ là cảm giác được nhanh, nhưng là lúc nào? Linh lắp đầu, nàng cũng không cách nào xác định thời gian. Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Phong hít sâu một hơi. Ghen công hội nhiều như vậy siêu A cấp đỉnh Phong còn không sợ, chính mình một cái đường đường cấp S, trên lý luận nhân loại đệ nhất cao thủ sợ cọp lông. Nhưng mà nói là nói như vậy, thế nhưng là Trần Phong dù sao cũng là một cái giả cấp S. Liên cùng không có dung hợp cấp A gen cấp A một dạng Trần Phong đến bây giờ cũng không có hiểu rõ cấp S lực lượng, đến cùng là cái thứ đồ gì. Hắn hiện tại vẹn vẹn so siêu A cấp đỉnh Phong mạnh lên một chút mà thôi. Đây là đơn thuần trên lực lượng ưu thế. Trần Phong tự tin, lực lượng của mình đơn thuần năng lượng, tuyệt đối song bạo hết thẻ siêu A cấp. Thế nhưng Siêu A cấp đỉnh phong ý nguyên có vô số huyền bí khó lường năng lượng, hay hoặc là giống khổng bạch loại này hoàn toàn không nhìn năng lượng năng lực đặc thủ, dù cho ngươi cấp S đều không dùng. Trước kia có may mắn quần sáng làm át chủ bài, Trần Phong tự nhiên không cố kỵ gì, hiện tại may mắn quần sáng nghỉ cơm, hắn mỗi một bước đều phải cẩn thận. Nhất là, đối thủ lần này, đồng dạng là cấp S. Đây cũng là Trần Phong mánh liệt yêu cầu chủ động tham dự nguyên nhân, hắn nhất định phải tự mình mở mang kiến thức một chút cấp S thủ đoạn. Mở mang kiến thức một chút cấp S chân chính lực lượng. Gen công hội vì yêu tộc Gen, mà hắn, vì lực lượng. Ngày kế tiếp, tại Việt Binh, Bộ Ngoại giao môn cố gắng giới, nhân loại cùng cổ tộc đạt thành chung nhận thức. Từ cổ tộc điều động vài vị đồng dạng siêu A cấp đỉnh phong cường giả, tạo thành tổng cộng 12 người ở bên trong siêu cấp liên minh tiểu đội, đi săn giết cấp S yêu tộc. Nhân loại, cổ tộc lần đầu liên hợp hành động bắt đầu. 14. chương 589, Vĩ đại tồn tại. Không biết chỗ. Tại nhân loại, cổ tộc, yêu tộc đều chưa khai thác lĩnh vực, một cái nào đó chân bóng mặt hồ, một mảnh bạch ngọc không tì vết, một khỏa đạm tảng đá màu vàng trôi nổi tại trên mặt hồ, hoàng quang nhàn nhạt tối sầm lại sáng lên, như hô hấp lấp lẻ. Gào. Một đầu biến dị thú xuất hiện. Nó tham lam nhìn xem mặt hồ tảng đá, muốn xuống tới, đồng nhiên, phía sau lại là một đầu màu lam báo xuất hiện, đưa nó trực tiếp ngã nhào xuống đất, đánh giết. Cái kia lam báo ánh mắt nhìn về phía mặt hồ tảng đá, lại lộ ra vẻ cảnh giác Nó thận trọng nhìn xem hòn đá kia, trong mắt một vệ hung quang lóe lên, làm ra kích động tư thái, ngay tại nó sắp lao ra một khắc này. hưu Một khỏa thiên thạch tự dưng hạ xuống, rơi đập tại phụ cận. Vụ. Đã sớm chuẩn bị làm bào hóa thành bóng mở biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn nguyên lai vị trí, đã sớm bị đánh xuyên, rất lâu, thân ảnh của nó xuất hiện lần nữa. Mà phụ cận. Sớm đã có mấy chục cái hố thiên thạch. Mỗi lần, mỗi khi nó làm ra huy hiếp viên đá kia cử động thời điểm đều sẽ tao ngộ tự dương tai họa, hoặc là bị những sinh vật khác tập kích, hoặc là mặt khác thực vật, thậm chí loại này thiên hàng thai bay vạ gió, mà viên đá kia, đến bây giờ vị trí bình yên vô sự. Phu cận, sớm đã là thi cốt đầy rẫy. Giống Lam báo một tiếng tính chất uy hiếp gầm nhẹ, lại chậm rãi lui ra. Mặt hồ, viên đá kia vẫn như cũ không có gì lạ lập loè ánh sáng nhạt Vô số tiếng gào thét. Vô số quái vật mong muốn bước vào, đều không hiểu thấu tử vong. Mà đúng lúc này, Nơi xa, nhàn nhạt, nhạt bóng mở ngưng tụ, một cái có chút thân ảnh giàn mua xuất hiện, hắn từng bước một, rất bình ổn đi đến nơi này. Quả nhiên, có liên hệ với người sao. Lao giả nhấp chân, cố gắng bước vào mặt hồ. Vâng, một khỏa thiên thạch tự dưng buông xuống. Lao giả khẽ lấp đầu, nhấp vung tay lên, cái kia ủng có vô cùng năng lượng thiên thạch, thế mà tại ở gần nó thời điểm, xinh xinh trôn vùi, lại không có thương hại đến hắn nửa phần. Thú vị, Lao giả tròng mắt hơi hiếp. Soạn. Hắn một chân đạp lên mặt hồ. Trời sáng long lánh. Không gian trung quanh nổ tung, một cái không gian lối đi không hiểu thấu xuất hiện, chuyển đến vô cùng tận lực hút, lao giả đưa tay, cứ thế mà vỡ vụn không gian thông đạo, hướng phía trước lại đạp một bước. Oeng. Địa tâm phía dưới, kinh khủng nham thạch nóng chảy bỗng nhiên bùng nổ. Kèm theo năng lượng kết hợp, mỗi một buộc nham thạch nóng chảy đều có kinh người uy năng, toàn bộ tuôn hướng lao giả, lão giả nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm mấy phần. Ông ngăn trở nham thạch nóng chảy Hắn lần nữa bước ra một bước. Vâng! Vâng! Dưới mặt hồ, vô tận lực lượng phun trào. Nham thạch nóng chảy. Nước đọc. Ánh sáng nhạt. Đủ loại kỳ diệu mà thần kỳ lực lượng phun ra ngoài, cố gắng ngăn cản lão giả. lão giả bên người tầng kia đủ để ngăn trở hết thể màng năng lượng, thế mà dần dần trở thành nhạt. Sau cùng, hắn dừng bước. Có trí tuệ sao? lão giả như có điều suy nghĩ. Xoạn! Hắn thân ảnh lấp lẽ lại nháy mắt xuất hiện tại tảng đá bên người, đồng loạt xuống. Chỉ là, liền trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một cỗ làm người hít thở không thông cảm giác nguy hiểm, toàn thân như rơi vào hầm băng, đó là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua một loại cảm thụ. Mùi vị của tử vong. Hắn dừng tay lại. Cứ việc phụ cận không có cái gì dâng lên năng lượng, không có cái gì sắc cơ, thế nhưng hắn ý nguyên toàn thân cứng ngắt ngừng lại, từng bước một lùi lại, mãi đến rời đi mặt hồ, phía sau lưng đã ướt đẫm. Thứ này, trên mặt hắn lộ ra kinh sợ. Thứ này so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, hết lần này tới lần khác lại ở loại địa phương này. Nhìn xem cái kia không có gì lạ tàng đá, vẫn như cũ lập lòe ánh sáng nhạt, trôi nổi ở trên mặt hồ. Hắn nhìn thật sâu lít mắt, sau cùng chọn rời đi. Mặt hồ. Khôi phục yên lặng như cũ. Yêu tộc. Lao yêu kỳ hạ yêu thú càng ngày càng nhiều. Tại cấp S cự yêu phụ trợ dưới, hắn bây giờ quét ngang yêu tộc, cơ hồ hết thể vừa mới khôi phục yêu tộc đều bị chính mình không chế, trở thành thủ hạ trung thành nhất. Nhân loại tới. Bầu trời bay lượn yêu truyền đến tin tức. Ta biết. Lao yêu đứng dậy. Nhân loại. Quả nhiên không hề từ bỏ. Từ khi cấp ép tin tức tiết lộ ra ngoài đằng sau, nhân loại liền cùng ngửi thấy mùi tanh mèo con như thế, gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó, cũng không tiếp tục cùng bông ra. Đây là tất nhiên. Nhân loại cùng cổ tộc có lẽ còn có chỗ giảng hòa, cùng yêu tộc. Tuyệt đối không thể. Vừa đến, rất nhiều yêu tộc ngủ say tại nhân loại dưới chân phiến đại điệu này. Thứ hai. Nhân loại tăng lên bản chất là gen dung hợp thuốc thử, mà gen dung hợp thuốc thử nguyên vật liệu, thình lình liền, có yêu tộc. Yêu tộc một dạng có thể sử dụng. Đây cơ hồ là thiên địch một dạng. Nhân loại cùng yêu tộc, đã định trước thủy hỏa bất dung. Lao yêu sớm biết có một ngày này, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, làm con người cùng yêu tộc đối chiến thời điểm, cổ tộc vậy mà lại cùng nhân loại liên hợp ba. Là bởi vì giống cái hóa đằng sau, đầu góc cũng thay đổi ngu xuẩn sao. Lao yêu trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu nhân loại cùng cổ tộc liên hợp, vậy liền cùng một chỗ diệt trừ liền tốt. Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên là không có cơ hội như vậy, thế nhưng nếu hắn đã sớm biết sẽ có một ngày này, tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng Làm xuống dốc yêu tộc, cơ hội duy nhất. Hắn đứng dậy. Ông! Hào quang nhàn nhạt ngưng tụ. Xa xa thôn xóm, đứng vững lên từng cái treo đầy phù văn bia đá. Phu cận! Kỳ quái xương ngủ đang sôi trào. Đám yêu tộc hít một hơi thật sâu, như si như say. Thực lực còn mơ hồ có tăng lên, đây là chúng nó yêu tộc Phúc Địa, cũng sẽ là nhân loại cùng cổ tộc Tử Địa. Gió nổi lên, lao yêu tự lầm bẩm Yêu dị gió đông nhiên nổi lên, nguyên bản hoang vu mặt đất, xuất hiện từng khóa cây cối, này hoang vu bình nguyên, lại trong phút chốc đã biến thành rừng rậm. Âm khí sông nhiên, từng cái bia đá lấp lẻ, lại đã biến thành rừng cây bộ ráng. Này quỷ dị tuyệt địa, đã biến thành một mảnh không thể bình thường hơn được rừng rậm, trong mơ hồ, có thể xem tới mặt đất, trên trời Một chút kinh khủng đồ vật đang du động. Lệnh người tê cả ra đầu. Chuyện này liên la địa bàn của bọn nó. Giống. Từng tiếng tiếng gào thét vang lên. Vô số quạ đen hình dạng yêu thú bay ra, Lão Yêu trong mắt sáng rực lấp lóe, tựa hồ thấy được vạn thiên thế giới, thấy được phạm vi ngàn dặm mỗi một cái góc. Đương nhiên, nơi nào đó xương mù nhấp nô. Lão Yêu ánh mắt nhìn chăm chú, nhân loại, tới. Chờ các người rất lâu. Lão Yêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khè mơ hồ treo một chút tơ máu. Mà giờ khắc này, tại sao xôi ở ngoài ngàn dặm. Nhân loại cùng cổ tộc liên hợp tiểu đội xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài. Hẳn là nơi này. Một vị cổ tộc cô nương nũng nịu nói, lắc lắc chính mình gợi cảm eo nhỏ đi tới đi lui, đến gần công hội hội trưởng bên người thời điểm, còn mặt mày ném đi, tại hội trưởng trên mông vô, vẫn rất vỉnh lên. 3. Hội trưởng một mặt ngộp bức. Ánh mắt hắn trừng lớn, hiển nhiên còn không có theo này quỷ dị phong cách vẽ bên trong lấy lại tinh thần. Hán, đường đường ghen công hội hội trưởng, mặc dù lâu dài bế quan, thế nhưng có phần được người tôn kính, lại bị người Là hán ghen công hội hội trưởng quá lạc hậu vẫn là này chút cổ tộc quá nhẹ nhàng. người Hán đột nhiên vương tay. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bá cô kéo lại hội trưởng, thấp giọng nói, cổ tộc hiện tại còn không thích đứng nhân loại văn hóa, này tại các nàng lý giải bên trong, chỉ là như người bình thường tán tỉnh mà thôi. Tạch! Tạch! Hội trưởng hai quả đấm nắm chặt. Cha cho ta cha cháu trai này. Hội trường hít sâu một hơi, nếu như bản thân liền là nữ còn chưa tính, nếu như hắn nguyên danh là cái gì chó chứng, cột sát, thác ni loại hình, lao tử nhất định đánh chết hắn. Bá cô một mặt cười khổ, hắn nhìn một chút đối diện cái kia cái hội trưởng ra hỏa, còn đang không ngừng vứt bị nhãn, Hiển nhiên còn không có chênh lệch đến trước mắt quỷ dị bầu không khí. Này mẹ nó đều chuyện gì? Thuyết phục. Hắn không dám A. Trong này tất cả mọi người là siêu A cấp đỉnh phòng. Chỉ có một mình hắn không phải. Bởi vì tới nơi này cổ tộc đại lão, cũng không phải là bình thường bách tính, cho nên vì không làm cho ma sát, liền cần hắn tồn tại, cứ thế mà đem hắn một cái bộ ngoại giao bộ trưởng làm đến đây. Vất vả. Trần Phong vô vô bở vai của hắn. Bá cô rất là bất đắc dĩ, ta, chúng ta thật không phải là viện giao bộ môn A. Ta biết. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị, các ngươi sao có thể là viện giao bộ môn đâu. Tại nhân loại cùng cổ tộc nước sữa hòa nhau thời kỳ trăng mật, Tránh cho ma sát loại chuyện này phi thường trọng yếu Các người tác dụng Cũng không phải viện giao Mà là dầu bôi chân một dạng vĩ đại tồn tại 14. chương 590 Hội trưởng bí mật 3. bá cô một mặt mộng bức Nhân loại cùng cổ tộc ma sát Dầu bôi trơn Theo mặt ngoài nhìn như hồ không có vấn đề gì Thế nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một thoáng Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp Cái này là cái quỷ gì ví von Ta là bên ngoài Ba cô phẫn nộ Ta hiểu Trần Phong vô vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái. Ngươi ý vị thâm trưởng cái quỷ A. Bá cô giận. Chờ hắn muốn nói cái gì thời điểm, phát hiện Trần Phong đã đi ra, chỉ có thể nghẹn bên dưới hòa khí, nhìn xem cổ tộc tiểu tỷ tỷ liếc qua tới ánh mắt, chỉ có thể tự mình đi qua Trần An. Sau đó hắn lại nghĩ tới Trần Phong ánh mắt. Đại gia ngươi, lao tử chỉ là đi Trần An, Trần An mà thôi A. Bá cô khóc không ra nước mắt, hắn thật tốt bộ ngoại giao. Làm sao đến nơi này liền triệt để biến vị đây? Chính là chỗ này sao? Hội trưởng nhìn về phía nơi xa. Nơi nào là một cánh rừng, căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, yêu tộc cấp S, thậm chí đại bộ phận yêu tộc, lúc này đều trốn ở chỗ này. Đúng thế. Cổ tộc một vị tướng quân đứng ra. Nàng gọi thiên vũ lê minh, phiên dịch tới là bốn chữ, cũng là lần này cổ tộc tới người mạnh nhất. Vị này thân phận đặc thủ, đã từng là cổ tộc mạnh nhất quân thần một trong, mặc dù từng cũng là nam, cũng là bởi vì là cái gay cho nên nàng đối thân phận của mình tiếp nhận vô cùng thẳng nhiên. Có thể đương nhiên nữa thích đàn ông, đối nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Mà lần này, nàng sở dĩ chủ động yêu cầu đến đây, cũng là bởi vì tại trước đó vài ngày trong chiến đấu, thích nhân loại người mạnh nhất. Lưu Đông Mạnh, đương nhiệm ghen công hội hội trưởng. Làng cổ tộc trong hàng tướng lấy người mạnh nhất, nàng cũng chỉ thích nhân loại người mạnh nhất. Yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Thiên Vũ Lê Minh nói ra, sau đó dừng một chút. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, đối lưu cường thấp giọng nói nói, ta vừa rồi đã cảnh cáo các nàng, các nàng sẽ không lại đối ngươi tỏ tình. Hội trưởng, nguyên lai like các người đem động tác này gọi tỏ tình sao? Người chung quanh yên lặng cho bọn hắn đằng mở vị trí, không khác, hai vị này khí chẳng quá mức mạnh mẽ, bình thường người căn bản hát không được, liền xem như đồng dạng là COA cấp đỉnh phong sức chiến đấu vẫn là có khoảng cách, ghen công hội hội trưởng cùng vị này cổ tộc tướng quân rõ ràng đều là trong cái này nhân tài kết xuất. Những người khác nghỉ ngơi, thiên đao, tam kiếm, các người hai cái đi điều tra vùng rừng rầm này. Hội trưởng mệnh lệ. Vâng. Đám người tạm thời lưu lại. Mà hội trưởng cũng không có chú ý tới, bên người vị kia cổ tộc hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn. Thú vị. Trần Phong ở phía xa nhiều hứng thú nhìn xem. Nghe nói vị này là trong cổ tộc chí cường giả, bùng nổ thực lực chân chính đằng sau, liền liền Tân Hải cũng không dám chính diện ứng đối, nếu như nàng và ghen công hội hội trưởng. Ân, nhất định rất thú vị. Trần Phong vui mừng. Cổ tộc truyền thừa di tích một mực là nhân loại lo lắng nhất địa phương. Những cái kia có được đủ loại kỳ quái kim cương chiến sĩ, cũng là cổ tộc người mạnh nhất. Mà lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đoán chừng bọn hắn cùng nhân loại cũng là không chết không thôi. Đây cũng là Trần Phong lo lắng duy nhất địa phương. Cũng may, tại Tần Hải nơi đó giải được, bọn hắn tựa hồ cũng không đúng tay cổ tộc cùng nhân loại kết hợp chuyện này, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xuất hiện. Mấy người bọn hắn ý tứ. Trần Phong không rõ ràng Chẳng qua nếu như có thể tại cổ tộc di tích đúng tay trước đó, đem cổ tộc triệt để chinh phục triệt để dung hợp, cổ tộc di tích coi như nghị nhúng tay cũng không có cơ hội. Nô! No. Trần Phong suy nghĩ như điện. Ánh mắt của hắn tại hội trưởng cùng cổ tộc tướng quân thân bên trên qua lại lưu chuyển Bên cạnh bá cô nhìn lướt qua Trần Phong, cảm giác được toàn thân lông tơ nổ tung, ta dựa vào, Trần Phong cái tên này, sẽ không liền hội trưởng đều muốn hô A Không, sẽ không. Bá cô gượng cười hai tiếng, làm sao lại thế? Đây chính là hội trưởng. Đây chính là nhân loại đệ nhất cường giả. Đây chính là nửa cái chân đạp vào cấp S cấp cao nhất nhân loại. Chỉ là, ý nghĩ này còn không có kết thúc, hắn liền thấy Trần Phong lạng yên không tiếng động tới gần cổ tộc, dùng một loại rất trầm thấp ngữ khí, nhỏ giọng đối cổ tộc người nói nói, mua điếc không ba Bá cô con mắt đột nhiên trợ to, ta dựa vào, cái tên này. Hội trưởng hết thẻ tư liệu. Trần Phong thấp giọng nói, bởi vì hội trưởng thân phận. Ghen công hội một ít chiêu số ghi vào tư liệu, liền là hắn, đủ loại tư thế, đủ loại tư thế cơ thể, thậm chí bao gồm hắn năm đó tranh cử hội trưởng thu hình lại tư liệu. Đều có. Thiền Vũ Lê Minh hứng thú. Đương nhiên. Trần Phong nhìn trước mắt chân dài ngự tỉ, thấp giọng nói, hết thể tư liệu đều tại giả lập CD bên trong, ta còn phụ tặng yêu đương hứng dẫn, bên trong có hội trưởng ưa thích đủ loại đồ vật. Bao nhiêu tiền? Thiền Vũ Lê Minh cũng thấp giọng nói. Hai người nói chuyện liền cùng dưới mặt đất phần tử chắp đầu một dạng. Tạo. Bất quá lần này săn giết yêu tộc, ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút ta. Trần Phong thấp giọng nói, ta mặc dù cũng đến siêu A cấp đỉnh phòng, cũng là bản thân là chế tác sư, cho nên sức chiến đấu yếu một ít, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Hiểu rõ. Chơi cùng bình minh hiểu rõ. Soạn. Trần Phong đem số liệu truyền cho nàng, hai người giao dịch hoàn thành. Ba cô. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trần Phong đem chính mình hội trưởng bán Như thế, hội sẽ không quá phận một chút. Bá cô nuốt một thoáng ngủ nước. Chỗ nào quá mức. Trần Phong xem xét hắn liếm mắt, hết sức nghiêm túc nói, ngươi cho rằng lần này săn giết yêu tộc rất dễ dàng sao. Đây chính là cấp S, một cái sơ sẩy, rất có thể mọi người phải chết hết. Cổ tộc người mạnh nhất có thể ưa thích hội trưởng cũng là chuyện tốt, như thế các nàng khẳng định hội đem hết toàn lực bảo hộ hội trưởng. Trần Phong nói hết sức nghiêm túc. Là thế này phải không? Bá cô hết sức hổ thẹn. Trần Phong lại muốn sâu xa như vậy, lợi dụng cổ tộc tình cảm, tới bảo hộ hội trưởng sao. Suy tính quá chú đáo. Chính mình quả nhiên là quá trẻ tuổi. Phàm là muốn nhiều nghĩ. Trần Phong vô vô bở vai của hắn, chỉ chỉ xa xa cổ tộc, tỉ như. Ngươi bây giờ nên đi phục thị các nàng. Gọi là Trần An. bà cô mặt tối sầm, có thể hay không đừng mỗi sự kiện đều nói như thế để cho người ta hiểu lầm. Mà lúc này, xa xa trời cùng bình mình đã xem xong Trần Phong viết hội trưởng tự chuyện. Hội trưởng thích nhất thẩm thực hứng dẫn, hội trưởng cái gì đã trôi qua mối tình đầu mấy sách, bắt đầu truy cầu đại nghiệp, thậm chí theo như sách viết yêu cầu, chủ động cùng hội trưởng bảo trì khoảng cách nhất định, dùng chiếm được hảo cảm. Quả nhiên, hội trưởng đối với vị này cổ tộc cùng chính mình giữ một khoảng cách phi thường hài lòng. Người xem, cái này cổ tộc xem xét liền cùng những cái kia đẹp đẽ tiện hóa không giống nhau, những người kêu hận không thể thiếp trên người mình, chỉ có vị này, chủ động giữ vững khoảng cách. Rất tốt. Hội trưởng đồng chí rất hài lòng. Quả nhiên hữu hiệu. Thiên Vũ Lê Minh mừng thầm trong lòng, cái kia gọi Trần Phong quả nhiên không có lừa nàng, hội trưởng thích nhất, liền là ưu nhã cẩn thận còn mang theo một tia tiểu cao lạnh nữ tính. Mà đúng lúc này, Thiên Đao, Tam Kiếm hai người trở về. Hoàn cảnh như người bình thường. Tam Kiếm suy nghĩ nói nói, trước mắt cũng chưa phát hiện chỗ địch thủ, cũng là trong rừng rậm âm khí rất nặng, hẳn là âm linh thuộc tính yêu tộc tồn tại. Chúng nó no đúng là bên trong. Thiên Đao trầm giọng nói, Bắt sinh mệnh khí tức là hắn am hiểu nhất, mặt đất, trên không, tùy thời cũng có thể cảm giác được yêu tộc ánh mắt, chúng nó có khả năng giấu tại bất kỳ địa phương nào. Rất tốt. Hội trường gật đầu, vậy liền xuất phát. Lần này, chúng ta để chúng nó không đường có thể trốn. 14. chương 591, cấp S kinh khủng. Yêu tộc. Một nhóm 12 người thận trọng đi trong rừng rậm. Yêu tộc tựa hồ đối với rừng rậm tình hữu độc trung, vô luận địa phương nào, đều muốn làm ra một cái rừng rậm đi ra để tại ẩn giấu thân ảnh của bọn nó cùng hành động. Mặc dù rất ngu, thế nhưng rất hữu hiệu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có khả năng thấy địa phương, cơ hồ đều bị cây cối che chắn. Ở đây tầm nhìn rõ rất ngắn. Tam kiếm ánh mắt quét qua. Phu cận không có kiểm chắc đến sinh mệnh. Thiên đao một câu còn chưa có nói xong. Cẩn thận. Mời anh. một đạo lưu quang xuyên qua mà qua. Thiên đao vội vàng né tránh, nhưng mà đen kịt tia sáng vẫn tại hắn gương mặt sượt qua, lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu. Soạn. Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên Lại không phát hiện bất kỳ vật gì Không sinh mệnh khí tức đổ vật sao Thiên đao cho mày Tam kiếm, ngươi có phát hiện hay không cái gì Không có Tam kiếm lắc đầu Thiên đao am hiểu cách truy tung cùng khóa chặt có sinh mệnh vật chất Mà hắn giỏi về quan sát hoàn cảnh Hai người ai cũng có sở trưởng riêng Xong lần này công kích Lại tại hai người phạm vi bên ngoài Dùng bọn hắn siêu A cấp đỉnh phong năng lực Vậy mà không có phát giác Không phải sinh vật Không phải hoàn cảnh. Chẳng lẽ là một loại nào đó khơi lỗi? Bọn hắn suy đoán. Chúng ta đi lên xem một chút. Hai người rời đi tại chỗ, cố gắng theo vùng trời tới tay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lên không trong nháy mắt. Một đạo màu đỏ như máu hồng quang theo hai người ngược sỏ xuyên qua mà qua. Phù phù. Hai bộ thi thể ẩm ẩm hạ xuống. Chết rồi. Đám người sợ mất mật. Vừa mới còn nhẹ nhom không khí, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Người chết. Vừa bước vào bên trong vùng rừng rầm này, liền chết mất hai người, mà lại là năng lực nhận biết cường đại nhất thiên đao, tàm kiếm hai cái siêu A cấp đỉnh phong. Phải chết. Bá cu cảm giác tê cả ra đầu. Công kích kia. Chỉ có cấp S công kích, mới có thể nhanh chóng như vậy chấp nhoáng giết chết hai người. Bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp yêu tộc thủ đoạn. Yêu tộc trí tuệ không tại nhân loại cùng cổ tộc phía dưới, cứ việc vị kia cấp S yêu tộc cũng không khôi phục thế nhưng khống chế hắn cái kia láo yêu thế nhưng là gian trá hung ác. Ngươi cho rằng đây là săn giết quái vật. Hiển nhiên không phải. Tại bên trong vùng rừng rầm này, bọn hắn mới là con mồi. Vâng anh. Hội trưởng đột nhiên ra tay, đem chung quanh từng rẽ cây cối nổ tung. Nhưng mà, khiến cho người kinh sợ chính là, cái kia vừa mới bị phá hủy cây cối, lại trong phút chốc phục hồi như cũ. Nơi này, hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, là một cái mê trận. Một cái liền tam kiếm đều không thể phát giác mê trận sao. Cái kia thi triển này mê trận người. Cấp ép Thiên Vũ Lê Minh cười lạnh, chỉ có yêu tộc cấp S, chỉ có vị kia thi triển thủ đoạn, mới có thể để cho siêu A cấp đỉnh phong năng lực nhận biết đều không thể phát hiện, nhiệm vụ lần này. Có lẽ do so trong tưởng tượng còn khó hơn. Đã mất đi hai vị cảm giác siêu cường siêu A cấp, bọn hắn phía dưới đường sẽ rất khó đi. Nay cái gọi là mê trận, hẳn là yêu tộc lá chắn Chúng nó làm ra như thế không cách nào phân rõ phương hướng, không thể nhận ra cảm giác bất kỳ vật gì mê trận, sau đó nhường vị kia cấp S trong bóng tối đánh lén. Bá cô hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới tình huống bình thường, làm thượng vị giả, nhất là cấp S loại tồn tại này, bình thường đều có thuộc về cường giả tôn nghiêm, vô cùng chú ý mặt mũi. Liên liên bá cô chính bọn hắn, thân là siêu ác cấp, nếu như muốn giết một cái cấp B còn muốn dùng đánh lén. Thật không mặt mũi thấy người. Mà vị này cấp S, hiển nhiên căn bản sẽ không cân nhắc loại chuyện này. ngay qua dũng giả đấu ác long sao? Người gặp qua dũng giả mang theo tiểu đồng bọn không ngừng tăng lên, sau cùng khiêu chiến ác Long chuyện xưa Ngươi chừng nào thì nghe qua ác long làm nhân vật phản diện đại bộn không biết xấu hổ đi tân thủ thôn đánh lén dũng dạ. Húng chi? Nó so với lần trước mạnh rất nhiều. Một mực chưa mở miệng Lý Lôi đống nhiên nói ra. ta tính sai. Hội trường hít sâu một hơi. Thời gian dài ở vào vị trí này, khiến cho hắn tư duy hình thức có chút sông tan. Ghen công hội hết thể 6 người, bây giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ, lại thêm trần phong cái này chế tác tính chiến sĩ, sức chiến đấu giảm xuống quá nhiều. Phía dưới muốn xem các ngươi cổ tộc. Hội thở dài. Loại địa phương này, hiển nhiên cổ tộc người càng thêm am hiểu. Hiểu rõ. Thiên vũ lê minh gật gật đầu, kết trận. Xoạn. Mấy cái cổ tộc chiến sĩ cấp tốc đứng ở phía ngoài nhất, bắt đầu thận trọng thăm dò. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta tồn tại. Vị tiêu cấp S trong bóng tối tùy thời có khả năng đánh lén. Dùng lực lượng của nó, chúng ta không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Cho nên, mọi người nhất định phải tại phòng ngự bên trong. Và anh Hòa anh! Cổ tộc chiến sĩ kết thành mạnh mẽ phù văn trận. Chúng nó không có gen công hội loại này trinh sát tính chất gen chiến sĩ, nhưng lại có phòng ngự cùng công kích cực kỳ chiến sĩ xuất sắc, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Ông! nhan nhạt ánh sáng lung linh vần quanh. Nay quỷ dị trong rừng rậm âm khí tựa hồ cũng bị khu trục một chút. Trần Phong, ngươi đứng tại tận cùng bên trong nhất. Hội trưởng giàn dò. Được rồi. Trần Phong nghe lời đứng tại ở giữa nhất. Tại đối mặt đầu này đúng nghĩa cấp S yêu tộc thời điểm Trần Phong quả quyết đem chính mình đặt ở ghen chế tác sư trên vị trí này. Thiên đao hai vị chết quá nhanh, liền liền Trần Phong cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí, hắn liền cái kia đạo hồng quăng là cái gì cũng không biết. Cái này là cấp S lực lượng sao? Trần Phong có chút kinh hãi. Lực lượng của hắn đang không ngừng trở về. Lý lôi vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta lần này, có chút liều lĩnh, lô mãng. Thế nhưng là chúng ta nhất định phải đến, không phải sao? Hội thở dài. Bọn hắn nhất định phải tới. Đây là tiêu diệt yêu tộc duy nhất cơ hội. Một khi yêu tộc cường đại đến trình độ nào đó, cấp S lực lượng hoàn toàn trở về. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cổ tộc tốt xấu còn có chuyển thừa di tích tồn tại, mà nhân loại. Rất có thể sẽ xong đời. Lý lôi im lặng. Trần Phong ở bên cạnh, thoáng có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn rất muốn nói, hắn cũng là cấp S.A. Không chỉ có cổ tộc cùng yêu tộc có, chúng ta nhân loại cũng có. Thế nhưng là ngẫm lại vừa rồi yêu tộc sức chiến đấu. Trần Phong chỉ có thể nhận sợ. Cấp lực lượng không có hiểu rõ, may mắn quần sáng át chủ bài cũng vô hiệu, Trần Phong hiện tại sức chiến đấu, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đơn đấu một cái siêu A cấp đỉnh phong. Chỉ thế thôi. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi, Linh, giúp ta quan sát bốn phía. Hiểu rõ? Linh gật gật đầu. Mặc dù không cách nào sử dụng may mắn quần sáng, thế nhưng để cho nàng làm con mắt, quan sát cùng cảm giác Trần Phong chung quanh vẫn là có thể làm được, đến mức điều tra. Tiểu ảnh, giao cho ngươi. Trần Phong thấp giọng nói Xoạn. Một tia ánh sáng đỏ theo trong tay biến mất. Tiểu ảnh thân thể hóa thành hư hảo, trước tiên thăng thiên, theo cái kia hồng quang bắn về phía địa phương bay đi, nhưng mà, vẹn vẹn xuyên qua một phút đồng hồ, tiểu ảnh liền ngừng lại. Trước mắt. Một cái hư vô lá chắn, chặn đường đi của hắn lại. Không sai. Tiểu ảnh thế mà bị chặn. Xoạn. chân phong trong mắt hồng quang lóe lên. Hắn xuyên thấu qua tiểu ảnh hai mắt, trực tiếp thấy được cái kia lá chắn đằng sau thế giới, nơi đó, một đôi con mắt thật to. Đăng đăng lóe lên ánh sáng màu đỏ. Thình linh đúng là đánh giết thiên đao hai người ánh sáng. Đó là... Trần Phong đống nhiên giật mình. Mà lúc này, cái kia con mắt thật to đống nhiên nhìn lại, màu đỏ như máu ánh mắt trên không trung lưu chuyển, sau cùng rơi xuống tiểu ảnh trên người, ngừng lại. Nó có thể thấy tiểu ảnh. Trần Phong đống nhiên cảm thấy không lành, đang muốn đem tiểu ảnh rút về. Vâng anh! Kinh khủng hồng quang lần nữa lấp lánh. 14. chương 592, ngươi thực biết tuyển thời gian tiểu ảnh chân phong sắc mặt đại biến với anh cái tiếng ánh sáng màu đỏ đem tiểu ảnh sỏ xuyên qua chân phong vẻ mặt khó coi đây là tiểu ảnh theo hắn đến nay lần thứ nhất bị nhìn xuyên giả lập hình dáng cấp ép kinh khủng quả nhiên xa xa tại chính mình hiểu phía trên đau nhức tiểu ảnh truyền đến mãnh liệt ý niệm nó cố gắng nuốt chừng cố lực lượng này nhưng là bởi vì quá mức mạnh mẽ căn bản là không có cách nuốt vào ngược lại đem chính mình cơ hồ no bạo. thu hồi Trần Phong cố gắng đem tiểu ảnh thu hồi. Trần Phong. Linh bỗng nhiên mở miệng, nó hiện tại cùng cái kia cố cấp ép lực lượng xe lẫn, nếu như ngươi đưa nó thu hồi lại, rất có thể hội bị ảnh hưởng. Ngươi cũng có khả năng thụ thương. Ta biết. Trần Phong thần sắc bình tĩnh. Mặc dù biết kết quả, hắn cũng nhất định phải đem tiểu ảnh thu hồi. Trở về. Hắn lại một lần nữa triệu hồi tiểu ảnh. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc chính là, cho dù là tiểu ảnh ở vào đau khổ kịch liệt bên trong. Ý Nguyên cố gắng chống cự Trần Phong ý chí, hắn vậy mà tại cự tuyệt triệu hồi. Tiểu ảnh. Trần Phong quát to một tiếng. Tiểu ảnh mặc dù thân phận đặc thủ, thế nhưng cuối cùng là cùng Trần Phong tinh thần lực dung hợp một chỗ, cho nên Trần Phong triệu hồi thời điểm, nó cũng nhất định phải trở về. Mà bây giờ, hắn thế mà chống cự Trần Phong ý niệm. Hiển nhiên, chính như Linh theo như lời, nó lo lắng cho mình hồi trở lại liên lụy Trần Phong. Phải chết. Trần Phong hít sâu một hơi. Cái kêu cấp S năng lượng quá mức mạnh mẽ, nếu như không nhanh chóng đem tiểu ảnh tìm về, nó rất có thể sẽ xảy ra chuyện, coi như sẽ không chết, ý chí cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ. Đối với tiểu ảnh dạng này hình dáng mà nói, ý chí gạt bỏ, thì tương đương với tử vong. Hồi, tới, Trần Phong từng chữ nói ra nói, và anh, thuộc về cấp S ý chí buông xuống. Trần Phong lực lượng bá đạo cương ép tìm về, tiểu ảnh, trở về, mà nương theo trở về. Còn có cái kia thuộc về cấp S yêu tộc đặc thù lực lượng, quấn quanh lấy tiểu ảnh thân thể, tiến vào Trần Phong ý chí bên trong, mang đến kinh khủng công kích. tới đi! Trần Phong vẻ mặt kiên nghị. Đồng dạng cấp S, lao tử đánh không lại người, còn không đánh lại năng lượng của người. Vâng anh! Hồng Quang tuôn ra. Trần Phong cố gắng cưỡng ép thối luyện cố năng lượng này, nhưng mà, cái này năng lượng trình độ kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài, dùng lực lượng của hắn, căn bản là không có cách dung chuyển. Dù cho cấp S cũng không được. Và Wen. Hồng quang tiến quân thần tốc. Trần Phong thôi động tất cả lực lượng chống cự. Theo Triệu Hồi tiểu ảnh một khắc kia trở đi, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Dùng hắn bây giờ tất cả lực lượng mạnh mẽ chống đỡ, chưa chắc không thể chống chọi, lực lượng của hắn mặc dù không có hồng quang mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Tới đi." Trần Phong gầm lên giận dữ. Và Wen. Hai khối lực lượng va chạm. Trần Phong cảm giác được thân thể tại xé rách. Cố lực lượng kia cũng không tính thật đáng sợ, thế nhưng là hai loại cấp S lực lượng ở trong người giao phòng, thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, bắt đầu không ngừng nổ tung. Sụp đổ. Sụp đổ. Máu me tung tué. Trần Phong thân thể đang không ngừng sụp đổ cùng gây dựng lại. Ta có thể chống đỡ. Trần Phong cắn răng. Mà đúng lúc này, hắn mơ hồ tựa hồ nghe đến thở dài một tiếng, một tiếng quen thuộc mà xa lạ tiếng âm văng lên, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên tuân ra. Vâng anh. Bóng mở nổ tung. Một cái mạnh mẽ một năm buông xuống tại Trần Phong trong thức hải. Quen thuộc bộ dáng, quen thuộc quần áo. Trần Phong. Minh Nguyệt che kín chính mình áo tròn tắm Phẫn nộ chỉ Trần Phong nói ra, các người nhất định phải tại bản cô nương tắm rửa thời điểm, gặp được nguy hiểm không. Trần Phong. Vâng anh. Hồng Quang tuôn ra. Thấy Minh Nguyệt xuất hiện, trước tiên liền bỏ tới. Muốn chết. Phẫn nộ Minh Nguyệt đang không chỗ phát tiết. Nắm chặt qua cố lực lượng này liền là một chầu đánh cho tên người, sau cùng đem nó thu thập ngoan ngoan kín đáo đưa cho tiểu ảnh. Loại lực lượng này. Minh Nguyệt những mày Nàng nhớ ký trần phong trước kia đối thủ đều là cấp B, cấp A cái gì, hiện tại làm sao liền loại cấp bậc này lực lượng đều có rồi. Hai người này suốt ngày đến cùng đang làm gì. Các người hai cái ra hỏa đến cùng đang làm gì. Minh Nguyệt đang muốn nói cái gì, thân ảnh bỗng nhiên lấp lòe mấy lần. Quả nhiên, cơm ép buông xuống ở đây quá tiêu hao năng lượng sao. Trần Phong, bảo vệ tốt tiểu ảnh. Địa phương quỷ quái này, hạn chế, có chút không đúng. Khó trách ta hội cảm giác được mối nguy. Soạt, Minh Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà tiểu ảnh thì là vừa vận thôn phệ hàng loạt cấp S năng lượng, bụng tròn vo, cực kỳ giống bóng da, phù phù phù ngủ thiết đi. Nuốt chừng nhiều như vậy đặc thù lực lượng, không biết đối với nó mà nói là tốt hay xấu. Đi rồi sao? Trần Phong tròng mắt hơi híp. Hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Minh Nguyệt xuất hiện thời cơ đơn giản quá xảo rượu. Loại tình huống này, chỉ có Trần Phong trước kia nghiêm túc tính toán, đồng thời tiêu hao hàng loạt may mắn điểm trị triệu hoán Minh Nguyệt thời điểm, mới có thể vừa vặn xuất hiện ở đây. Mà vừa rồi, Minh Nguyệt không có dấu hiệu nào xuất hiện. Dựa theo nàng lời giải thích, tựa hồ là cảm thấy mối nguy. Thế nhưng là Trần Phong nhớ kỹ nàng nói qua, cách xa như vậy thế giới, nàng không cách nào cảm giác được, cho nên, nàng đến cùng là thế nào phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm. Điểm này liền rất kỳ quái Mà lại, Trần Phong mới vừa cảm giác được lực lượng quen thuộc. May mắn. Hắn nhìn về phía trong cơ thể, may mắn quần sáng còn tại thăng cấp, hoàn toàn tĩnh mịch. Ảo giác sao? Tuyệt đối không thể. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vẫn là nói, lần này thật chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Minh Nguyệt bởi vì nào đó một số chuyện, đúng lúc cảm nhận được cô khí tức này, cho nên mới rồi. Thế nhưng là nàng rõ ràng đang tắm Linh, ngươi cảm nhận được cái gì không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có. Linh lắp đầu, rất kỳ quái, thế nào? Tựa hồ có may mắn lực lượng. Trần Phong suy nghĩ một chút, bằng không thì không có khả năng trùng hợp như vậy. Hẳn là sẽ không. Linh cũng là rất là nghi hoặc, nếu có may mắn lực lượng, ta nhất định có thể cảm nhận được. Đương nhiên, nếu như là tất nhiên trùng hợp, ta không cách nào cảm ứng. Thật sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, lần này thật chỉ là đơn thuần trùng hợp. Phi châu sau 10.0005, 10 rốt cụ câu một lần sau ạ như vậy thời khắc mấu chốt. Trần Phong nhíu mày. Tiểu Ảnh, Minh Nguyệt, Trung hợp. Trần Phong trong lòng chưa tính toán gì 5 tháng lóe lên. Trần Phong, Trần Phong. Từng tiếng kinh hô đem hắn vừa đi vừa về hiện thực. Trần Phong mở to mắt, lúc này mới phát hiện hội trưởng mấy người đều tại ân cần nhìn xem chính mình, rất là lo lắng. Tiểu Ảnh một mực ở vào hư hào trạng thái, bọn hắn căn bản nhìn không thấy, chỉ là vừa mới Trần Phong trên người bỗng nhiên băng máu tình huống hù dọa bọn hắn. Không có việc gì Trần Phong lắp đầu, khả năng qua khẩn trương, nhỏ đột phá một thoáng. Nhỏ đột phá. Lý lôi một mặt đầu góc tối dạ nhìn xem Trần Phong. Đột phá. Nhà ngươi đột phá nguyên lai like là một bên sụp đổ một bên phún ra ngoài máu. Ngươi vừa rồi chảy máu lượng to lớn, Sophie đều gánh không được được chứ. lựa ai đó. Không có việc gì. Trần Phong cười cười, bất quá ta phát hiện tên kia vị trí. Ồ. Oh. Trước mắt mọi người sáng lên. Trần Phong yên lặng thông qua màn sáng đem tọa độ chuyển cho mọi người. Đám người như có điều suy nghĩ, xem ra trần phong mới vừa rồi là vì thấy vị trí này gặp cắn trả sao. Ba cô có chút hổ thẹn. Đám người chậm rãi tiến lên, chờ đợi lấy cơ hội. Mà đúng lúc này, một mực nhắm mắt thiên vũ lê minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, tới. Trong mắt nàng tinh mang lóe lên, trong tay bóng mở ngưng tụ, phòng ngự bày trận khởi động, hình thành một cái to lớn tấm chắn nơi xa, rừng rậm lá chắn bỗng nhiên mở ra, một đạo màu đỏ như máu tia sáng từ đằng xa đánh tới. V ánh sáng nổ tung. Phòng ngự bày trận bị hoành ngã trái ngã phải, nhưng lại thành công phòng vệ cấp S yêu tộc công kích. Ngay tại lúc này, hội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, hắn mấy giờ khắc này rất lâu. Soạt. Bóng mở lưu chuyển, Sẽ mọc ra tay, năng lượng kinh khủng đánh phía hồng quang đánh tới phương hướng, tại tầng kia tầng rừng rậm núi non trùng điệp sát nhập trước đó, cứ thế mà mãnh sát đi vào. Và anh. Hơi mở sóng chấn động ầm ầm đẩy ra, tất cả cây cối cùng xương mù biến mất. Yêu tộc thiết chí mê trận mất đi hiệu lực, xa xa phủ văn cùng yêu tộc như ẩn như hiện, đám người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mê trận phá trừ. Phía dưới, liền là chính diện đối quyết thời điểm. 14. chương 593, chỉ có một trận chiến. Các người có thể phá cục. Lao yêu thanh âm khàn khàn chuyển đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nó bên người, mấy chục cái mạnh mẽ yêu tộc nằm dạp trên mặt đất, làm vị này lao yêu dâng lên chính mình trung thành. Hừ. Hội trưởng hư lệnh một tiếng. Căn bản không có để ý tới nó. Giết. Thiên vũ lê minh đồng dạng lạnh lùng hạ lệnh Hưu Nhân loại, cổ tộc liên hợp tiểu đội trong nháy mắt ra tay. Yêu tộc mê trận cùng quỷ kế, hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang đến trình độ nhất định tổn thương. Thậm chí hai vị cường giả chết đi, thế nhưng cũng dừng ở đây rồi. Hiện tại xuống dốc yêu tộc thực lực tổng hợp, kém xa tít tắp nhân loại cùng cổ tộc. Vâng. Cái kia mấy chục cái yêu tộc ra tay. Nhưng mà. Cuối cùng chỉ là phá hôi Chúng nó nhìn như mạnh mẽ thân thể, tại hội trưởng trước mặt pháng phất giấy một dạng, bởi vì hai vị cường giả tổn thất mà chấn nộ hội trưởng, cứ thế mà đem lửa giận phát tiết đến nơi này. Phúc! Tiêu máu văng khắp nơi. Hội trưởng một người liền đồ ít nhất 10 cái yêu tộc. Yêu tộc đơn độc mặt đối với nhân loại hoặc là cổ tộc đều hết sức miết cưỡng, húng chi đồng thời mặt đối với nhân loại cùng cổ tộc liên hợp. Chúng nó căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, hết thể yêu tộc bị tàn sát không còn, chỉ để lại lao yêu Nó vẫn như cũ âm lánh ngồi tại tại chỗ, xem lấy thủi hạ kẻ trước nga xuống, kẻ sau tiến lên vì mình chịu chết, lại không có bất kỳ cái gì động dùng, chỉ là lạnh lạnh nhìn xem. Còn không chịu để nó ra tay sao Hội trưởng cười lạnh. Trong miệng hắn nó, tự nhiên là vị kia cấp S. Đánh lén chiêu số, dùng qua một lần liền mất linh. Thiên vũ lê minh lạnh lùng nói. Lúc đầu ngoài ý mớn, là bọn hắn không có cân nhắc đến cấp S thế mà dùng loại phương thức này đánh lén, khi bọn hắn cân nhắc đến thời điểm. Đánh lén cũng liền biến thành trò cười. Ha ha. Lao yêu âm trầm cười, ta chờ các người rất lâu. giết hắn. Hội trưởng không chút do dự ra tay. Vâng. Năng lượng nổ tung. Nhưng mà, khiến cho người bất ngờ chính là, công kích của hắn tại Lao yêu phủ cận thời điểm, lại bị ngăn lại, trung quanh từng vòng từng vòng năng lượng màu lam nhạt lấp lánh, như bánh răng, lại chặn công kích của hắn. Viên kia viên đứng vững trên tấm đĩa đá, lập lẹ làm người sợ hãi vi năng. Là bởi vì những vật kia A. Thiền vũ lê minh trong mắt Hàn quang loại lên. Vâng! Vâng! Nàng trong nháy mắt ra tay hoanh đến cái kia trên tấm bia đá. Ông! Lam sáng long lánh, bia đá bình yên vô sự. Đánh không chúng. Thiền vũ lê minh lắc đầu, tựa như là đánh vào trên đông. Á á á á Dùng nhân loại các ngươi lời giải thích, đây chính là cấp S lực lượng lá chắn Các ngươi loại cấp bậc này công kích, làm sao có thể phá ha ha ha ha ha ha. Lao yêu cười lớn. Cấp S. Hội trưởng cùng thiên vũ lê minh liếm nhau. Như người bình thường trong chiến đấu, cấp S lực lượng mặc dù cao hơn bọn họ cấp, thế nhưng tại một cái không hoàn toàn thi triển cấp S yêu tộc trong tay, cũng không tính quá cường đại. Thế nhưng này chút lá chán. Ngươi hoàn thiện những lực lượng này. Hội trưởng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa. Không sai. Lao yêu nhe răng cười, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi chuẩn bị gì sao. Đã các ngươi xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã đã tìm được nhằm vào cấp S biện pháp A. Nhường ta đoán một chút Vị kêu bị phế trừ tiểu hoàng tử nước tiểu. Các ngươi đã phá giải không phải sao? Ha ha ha ha. Mọi người sắc mặt đông nhiên biến hóa. Cái tên này. Thế mà liền cái này đều biết sao? Rất đơn giản suy luận, không phải sao? Lao yêu giống như cười mà không phải cười. Các ngươi nhất định coi là, ta muốn khống chế cấp S yêu tộc. Liền nhất định phải để nó bảo trì thần hồn không hoàn chỉnh trạng thái đúng không? Dù sao một khi thần hồn trở về, nó liền không nhận ta khống chế, đúng thôi. Ha ha. Đúng là như thế. Bất quá các ngươi cho là ta sẽ cho nó trở về cơ hội. Các ngươi coi là, coi như thần hồn của nó không cách nào trở về, ta liền không thể sử dụng chân chính cấp S lực lượng. Không, các ngươi sai. Tên ngu xuẩn nhóm A. Giống. Một tiếng to lớn tiếng gào thét chuyển đến. Trong hư không, to lớn thân ảnh xuất hiện, cái kia cấp S yêu tộc, hồi trở lại đến, đến rồi. Nó lăng không xuất hiện, toàn thân tràn ngập đáng sợ năng lượng, cùng với cái kia cố bọn hắn dị thường quen thuộc cấp S lực lượng À, hẳn là không hoàn chỉnh cấp S lực lượng. Cũng không tính mạnh, phải không? Lao yêu giống như cười mà không phải cười, như vậy. Hắn đồng nhiên đưa tay. Và anh, phu cận hết thể bia đá lấp lánh. Một cỗ lực lượng từ trên người hắn tỏa ra, lăng nhiên lên không, lại cùng cấp S yêu tộc năng lượng hôn hợp lại cùng nhau, sau cùng hình thành một cỗ toàn lực lượng mới. Đó là chân chính cấp S3. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng... Này Lao Yêu có thể tái hiện cấp S chân chính lực lượng. Khó trách nó một mực không để cho cấp S yêu tộc ra tay. Cái tên này đã không chỉ có chỉ là khôi lỗi đơn giản như vậy, mà là thành Lao Yêu lực lượng nguồn suối. Ha ha. Lao Yêu cười lớn, cái này là Lao phu năng lực, hoàn thiện. Ta có thể hoàn thiện hết thể lực lượng. Ha ha ha, cảm tạ các ngươi xuất hiện ở đây. Như vậy. Trở thành ta vong linh nộ bục đi. Và anh. Lao Yêu phất tay. Đáng sợ mà làm người ta sợ hai bóng tối bung xuống. Tiêu diệt các ngươi. Đem bọn ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Lao phu liền sẽ trở thành thiên hạ này chủ nhân. Ha ha ha ha ha. Lao yêu cười lớn. Cái gì yêu tộc, cái gì cổ tộc, cái gì nhân loại, đều đi gặp quỷ đi. Hô. Hô. Yêu phong ba phủ. phòng ngự. Thiên vũ lê minh giống to, cái kia kinh khủng gió đen, phá ở trên mặt, vô cùng đau đớn. Cổ tộc vài vị cấp tốc xây dựng phòng ngự, nhưng lại vô cùng gian nan Dùng thực lực của bọn hắn, tại đây yêu phong bên trong Vậy mà ngăn cản không nổi Cấp S Hội trưởng cắn chặt răng Đánh không lại sao Thiền vũ lê minh tại yêu phong bên trong quát Chúng ta nguyên bản đối phó chỉ là không hoàn toàn trạng thái cấp S Đại khái cần 10 cái tả hữu siêu A cấp đỉnh phong Nếu như phối hợp tiểu hoàng tử phong ấn thuốc thử Chúng ta khả năng 6 cái siêu A cấp đỉnh phong liền có thể giải quyết Hội trưởng thở dài Thế nhưng hiện tại Hắn nhìn về phía nơi xa Cái kia cấp S yêu tộc căn bản không tới gần nơi đây, bọn hắn không cách nào tiếp cận, phong ấn tự nhiên không thể nào nói đến, mà bởi vì lao yêu hoàn thiện năng lực, bọn hắn đối mặt, vẫn là một cái hoàn toàn trạng thái cấp S lực lượng. Căn cứ tính ra, đối phó loại lực lượng này, chúng ta cần 20 cái siêu A cấp đỉnh phong. Hội trưởng cấp tốc làm ra phán đoán. 20 cái. Đám người nghe vậy tâm lệnh. Bọn hắn nguyên bản chỉ có 12 cái, đây là coi là bá cô cùng Trần Phong đằng sau, thiên đao hai người chết về sau. Bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có 10 cái siêu A cấp đỉnh phòng. Chỉ có một nửa lực lượng, đánh như thế nào? Hô! Hô! Cổ tộc phòng ngự lung lay sắp đổ. Này yêu phong quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Cái này là cấp S lực lượng chân chính sao. Hội trưởng đắng chát, hắn cả đời khổ tu, cuối cùng vẫn là không có đi đến cảnh giới này. Nhưng mà... Đúng lúc này, thiên vũ lê minh gầm lên giận dữ, vậy mà đứng ở đám người phía trước nhất. Hai cái siêu A cấp đỉnh phong sao. Nàng một tiếng nghe giang cười. Vợ anh. Vũ khí trong tay của nàng hung hăng cắm tại mặt đất, ta một người, thì tương đương với 10 cái. Ông. Kim Quang tỏa ra. Thiên vũ lê minh tình lình đã tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Mọi người tâm thần run lên. Ta cũng tới. Hội trường nhìn xem bộ dáng của nàng, lại có nhiều cảm xúc. Đúng vậy à, tu luyện quá lâu, đến mức mục nát đến loại trình độ này sao? Từng hắn. Cũng có ném đầu vẩy máu nóng thời điểm A. Và anh. Hội trưởng quanh thân năng lượng tỏa ra. Cùng thiên vũ Lê Minh đứng trùng một chỗ. Ta. Cũng tương đương với 10 cái. Thiên vũ Lê Minh cùng hắn lướt nhau. Hai người nhất thời cười to. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có một trận chiến. 14 chương 594 năm Người cái này quá mức. Tới đi. Hai người trực chỉ lao yêu. Hắc hắc hắc. Lại có thể là một đôi tiểu tình lữ sao. Vậy liền thỏa mãn các người. Để cho các ngươi làm một đôi vong mạng nguyên ương á khả khả khả khả. Lao yêu âm hiểm cười. Và anh. Đáng sợ yêu phong ba phủ. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt kiên định. Lần này, bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Cần 20 cái siêu A cấp đỉnh phong mới có thể giải quyết sao. Như vậy. Liều mạng đi. Dùng thực lực của bọn hắn. Nếu như liều mạng, có lẽ thật giỏi giang đi cái tên này. Như vậy là đủ rồi. Liên dùng bọn hắn những người này mệnh, đem đổi lấy một thế thái bình đi Và anh. Kim quang bùng cháy. Tại đầy trời trong bóng tối, ánh sáng màu vàng nóng ý nguyên phát huy đến cực hạn, một trận khoáng thế cuộc chiến sắp bùng nổ, ngay tại lúc này thời khắc quan trọng nhất. Trần Phong lặng lẽ đem Bá Cô kéo đi. "Làm gì?" Bá Cô có chút ngộng. "Người dạng này." Trần Phong thấp giọng nói. "Người chắc chắn chứ?" Bá Cô một mặt hoài nghi đầu góc tối dạ ánh mắt. "Nói nhảm." Trần Phong cuồng mắt trợn trắng, "Nhanh đi." lại nói, "Người ta mấy cái đều là SOA cấp đỉnh phong bên trong tiếng Anh. Ngươi một cái A8 đi qua xem náo nhở gì. Ba cô. Dựa vào cái gì xem thường A8A. Nhanh đi. Trần Phong dặn dò nói, thắng bại ở đây nhất cử. Ngươi chắc chắn chứ. Ba cô rất là hoài nghi. Đương nhiên. Trần Phong tự tin, ta lúc nào lửa qua mọi người. Được à. Ba cô nhìn xem bên kia sắp bùng nổ chiến đấu khốc liệt. Bọn hắn lần này đối mặt cấp S lao yêu cuối cùng không có phần thắng. Chỉ có thể dùng mệnh tới liệu còn không bằng. Liều mạng. Ba cô cắn răng một cái. Hắn cầm trong tay ghen thuốc thử, nhanh như gió vọt tới phụ cận một cái dưới tấm bia đá mặt. Hả? Lao yêu cơ hồ trước tiên liền chú ý tới hắn. Cái tên này. Ẩm. Ba cô đem tiểu hoàng tử ghen thuốc thử vỡ nát, vướt xuống trên tấm bia đá, từng tầng một màu lam nhạt chạy sáng long lánh, ghen thuốc thử cố gắng ăn mòn bọn hắn. Nhưng mà, cái kia đạm ánh sáng màu xanh lam lóe lên liền biến mất. Buồn cười. Lao yêu vẻ mặt dữ tợn Ngươi cho rằng đây là nó cái kia không hoàn chỉnh cấp S lực lượng sao? Không, đây là ta tự mình dùng dung hợp sau cấp S lực lượng ngưng kết. Ngươi phong ấn thuốc thử căn bản vô hiệu. Bá cô, trở về. Hội trưởng những mày. Hắn không biết lúc này bá cô ra ngoài làm gì. Lúc này, chỉ có đem tất cả lực lượng ngưng kết đến cùng một chỗ mới có cơ hội cùng lao yêu liều mạng. Loại này rõ ràng không thể nào biện pháp, chỉ là lãng phí thời gian. Ta biết. Bá cô hít sâu một hơi ghen thuốc thử chỉ là hắn cuối cùng nếm thử, hắn chân chính biện pháp là Hô! Ba cô hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới trần phong Lợi mới vừa nói, liền khẽ cắn ngôi, chuyển hướng bia đa phương hướng, sau đó rất nhuẩn nhuyễn cởi ra chính mình dây lương quần. Hội trưởng cổ tộc! Lao yêu! Bọn hắn đều một mặt mộng ép nhìn xem ba cô, ngoạ tạo, cái tên này muốn làm gì? Liêu mạng! Ba cô trong lòng một cỗ sức lực. hưu Một cô mạnh mẽ chất lòng phung ra. Bán tại trên tấm bia đá. Xùi. suy Trên tấm bia đá toát ra một cỗ khói trắng. Lao yêu trên mặt xanh mét nhìn xem một màn này, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thế giới. Trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn bá cô xong việc, yên lặng kéo dây lưng quần. Sau đó vừa nhìn về phía bị phun ra bia đá, liền liền lao yêu đều chưa từng có tới ngăn cản. Trên tấm bia đá. Cái kia nguyên bản hoàn chỉnh yêu tộc dấu vết, giờ phút này bị nước tiểu ra một cái viết ít sau đó? Không có sau đó. Yêu khí vẫn còn đang trăng ngập, cấp ép lực lượng ý nguyên kinh cùng ba. Ba cô có chút ngậu. Này nội dung cốt chuyện không đúng vậy, dựa theo Trần Phong theo như lời, chính mình nước tiểu song sau, tấm bia đá này hẳn là sụp đổ mới đúng à. Lúc này, hắn mới loang thoáng cảm giác được. Hắn bị Trần Phong hố. Người đang làm gì? Hội trưởng sắc mặt tái xanh. Ba cô. Thế mà còn có loại này kỹ thuật. Đối diện lao yêu thì là nhìn thật sâu hắn lít mắt. Hắn thật không nghĩ tới, nhân loại thế mà còn có loại này, mặc dù ta đánh không lại người, thế nhưng ta có khả năng buồn nôn người kỹ thuật. Thế nhưng, đáng tiếc, chiêu này đối với hắn vô dụng Sớm nhất kỳ không chê cấp S yêu tộc thời điểm, trên người nó thế nhưng là toàn thân mùi nước tiểu khai, sớm đã thành thói quen. Bá cô loại trình độ này mùi vị, căn bản không ảnh hưởng được nó. Buồn cười. Lao yêu cười lạnh một tiếng. Vâng. Yêu phong tràn ngập. Hết thẻ bia đá lần nữa lấp lánh. Bá cô lưu lại chất lỏng vậy mà trong nháy mắt bị sấy khô. Quả nhiên. Vô hiệu sao? Bá cô tuyệt vọng. Trần phong con hàng này, lúc này hố hắn có làm được cái gì? Chết đi. Lao yêu năng lượng kinh khủng buông xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, một cố lực lượng đống nhiên gián đoạn. Lao yêu cảm giác khó hiểu đến thân thể của mình bị lấy hết ba. Lao yêu thân thể cứng đờ. Hiu. Lấp lánh bia đá nháy mắt tạm đạm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là... Hắn gần như là trước tiên nhìn về phía bá cô vị trí, nhưng mà, cái chỗ kia, bá cô cũng là một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi công kích tạo nên tác dụng? Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy, mãi đến có người trông thấy, cái kia nhất địa phương xa xôi, cái kia xa nhất bia đá vị trí, một bóng người sở sở xuất hiện, khiêng bia đá liền chạy. Cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhìn qua, tựa hồ là Trần Phong. Bang! Bang! Trần Phong xa xa đem một cái bia đá nem đi, lại lửa mau trở về đến, khiêng một cái bia đá liền chạy, mãi đến hắn khiêng đến cái thứ ba bia đá thời điểm, Lao Yêu mới chú ý tới hắn. Làm sao có thể? Lao Yêu con mắt đột nhiên trở to. Nó không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Chính mình dùng dung hợp sau siêu cường lực lượng, thế giới cấp cao nhất cấp S lực lượng chế tạo bia đá, lại bị một cái nhân loại trực tiếp vác đi rồi. Cái này sao có thể? Phải biết, không có cấp S lực lượng. Căn bản không có khả năng có người có thể đụng vào bia đá. Phải chết. Lao yêu chấn nộ. Nó không biết lấy nhân loại đùa nghịch thủ đoàn gì, thế nhưng giờ phút này nó nhất định phải ngăn lại chấn phong. Mà liền tại nó ra tay giờ khắc này, hội trưởng cùng cổ tộc cũng ra tay rồi. Và anh. Kinh khủng công kích đưa nó chặn đường. Lực lượng của ngươi. Hội trưởng cảm thụ lao yêu lực lượng bây giờ, cười lạnh nói, tựa hồ cũng không phải mạnh như vậy. Phải chết. Lao yêu phẫn nộ bị Trần Phong kháng đi ba tòa bia đá, lực lượng của nó trên phạm vi lớn giảm xuống, nó mong muốn đoạt về bia đá, thế nhưng hội trưởng cùng cổ tộc lại gắt gao đưa nó cả lại. Nó chỉ có thể chơ mắt nhìn, Trần Phong đem bia đá từng cái kháng đi. Mãi đến hết thể bia đá biến mất. Ông Hào Quang nhàn nhạt lóe lên. Hắn nguyên bản chỗ dung hợp lực lượng nháy mắt biến mất, hắn cùng cấp S yêu tộc lực lượng cũng triệt để chặt đứt. Không. Lão Yêu hoàng sợ. Không có cấp S yêu tộc lực lượng, hắn chẳng phải là cái gì? Hèn mạc, còn không ra cứu ta. Nó xa xa mệnh lệnh đầu kia cấp át yêu tộc, cấp át yêu tộc trong nháy mắt xuất phát, nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, liền ở trong nháy mắt này, cái kia yêu tộc trong mắt một vạch kim quang lóe lên, yêu tộc nguyên bản đã đi ra thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, dừng trọn vẹn nửa giây, mới lần nữa lao ra. Nhưng mà, một, liền cái kia nửa giây đình trệ, đủ để muốn lao yêu mệnh. 14. chương 595, Phong Ấn V Hội trưởng mạnh mẽ công kích bùng nổ, đem lão Yêu sinh xinh xe rách. Các ngươi Lào Yêu không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Bên trên một giây, nó còn làm lấy nhất thống thế giới mộng đẹp. Một giây sau, liền bị đánh chết tại chỗ, mộng vỡ quá nhanh, đến mức nó đến chết đều không kịp phản ứng. Trân Phong, nó cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Trân Phong. Liên là cái tên này, dùng không biết biện pháp gì lấy đi chính mình địa đá. Thật là đáng hận. a đúng, còn có cái kia gọi bá cô không tiếp Nếu như không phải hắn ở phía trước làm ra loại kia nhục nhã người cử động, nó cũng sẽ không bị hấp dẫn lực chú ý, nhường cái kia trần phong có thừa dịp cơ hội. Nhân loại càng như thế gian trá. Phù phù. Lao yêu vô lực ngã xuống. Thử vong. Nó cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đầu kia yêu tộc, cũng không biết rõ, vì cái gì một mực có thể tùy thời hưởng ứng triệu hoán vật, lại hội trong khoảnh khắc đó xuất hiện chỉ hoãn. Nó cảm thấy mình bị chết quá an. Xoạn. Thế giới an tĩnh lại. Lao yêu chết rồi. Chết nhanh chóng như vậy. Hội trưởng xem nhìn mình tay, cũng không thể tin được. Chính mình vậy mà tiện tay một kích, liền đem một đầu mạnh mẽ như thế yêu tộc gạt bỏ. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Không có dung hợp lực lượng, nó càng như thế yếu đất. Hội trưởng hiểu ra. Nguyên lai, like, cái này lao yêu, chỉ có bình thường siêu A cấp lực lượng. Là đứa bé kia. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Phong. Bọn hắn biết, vừa rồi cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, là Trần Phong dùng không biết phương pháp gì lấy đi bia đá này mới khiến bọn hắn chiếm cứ Thượng Phong. Lần này, Trần Phong lại lập công. Không sai. Hội trưởng rất là hài lòng. Chỉ có bá cô một mặt phiền muộn. Bởi vì cái này thời điểm, hắn mới biết được Trần Phong con hàng này để cho mình chủ động tiến lên, chủ động hấp dẫn ánh mắt, thậm chí trực tiếp phun ra đến trên cây cột mục đích thực sự. Nguyên lai, like, hắn cũng chỉ là cái mồi nhử. Hấp dẫn lao yêu ánh mắt mồi nhử, đơn giản quá phận. Người dùng biện pháp gì? Lý lôi nhìn xem trở về Trần Phong hỏi. Mặc dù bia đá nhìn qua là cấp S lực lượng ngưng tụ, thế nhưng lão yêu cuối cùng chỉ là siêu A cấp, nếu bia đá là siêu A cấp chế tác, tự nhiên có khả năng bị siêu A cấp phá giải. Trần Phong rất đơn giản nói. Đám người như có điều suy nghĩ. Trần Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, cũng không thể nói cho bọn hắn, chính mình sở dĩ có thể khiêng được động những bia đá kia, là bởi vì chính mình cũng đến cấp S. Là bởi vì những bia đá kia căn bản đối cấp S lực lượng không đề phòng. Đến lúc đó chính mình lại không phát huy ra cấp S lực lượng nhiều nhất cả trứng. Làm một cái hàng lợm, Trần Phong đối định vị của mình, liền là siêu áo phía trên, cấp S phía dưới. Chỉ thế thôi. Xem nơi đó. Thiên Vũ Lê Minh bỗng nhiên nói ra. Đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nơi xa, theo lão yêu chết đi, chung quanh hết thể yêu tộc lực lượng biến mất, chỉ để lại một tôn mạnh mẽ cấp S yêu tộc. Chỉ là. Cái này yêu tộc giờ phút này tựa hồ cũng lâm vào ngủ say. Nó đây là bị phong ấn. Lý lôi như có điều suy nghĩ. Không có, cũng là không chế nó yêu tộc tử vong. Nó hiện tại hẳn là không người không chê trạng thái, lại thêm chính mình thần hồn chưa khôi phục cho nên tạm thời lâm vào trong hôn mê. Hôn hồ, nó coi như tỉnh lại, cũng là chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc, nếu như chúng ta lúc này tiêu diệt nó. Hội trưởng chậm dãi nói ra. Đám người liếc nhau, cái này đích sắc là cơ hội tốt nhất. Ba cô, ghen thuốc thử. Hội trưởng trầm giọng nói. Được. Ba cô xúc động. Lão yêu chết rồi, cấp S yêu tộc tạm thời hôn mê, bọn hắn hoàn mỹ lợi dụng cơ hội này phong ấn yêu tộc, đây quả thực tới thiên tứ khiến nhân loại cơ hội tốt nhất. Vừa rồi vẹn vẹn sử dụng một bình gen thuốc thử, vì lần này đối mặt cấp S yêu tộc, bọn hắn có thể là chuẩn bị lượng lớn cấp S phong ấn thuốc thử. Đương nhiên, đây cũng là tiểu hoàng tử liên hoàn phóng ra một vòng kết quả. Soạt, soạt. Ba cô đem một bình lại một bình gen thuốc thử ngã vào cấp S yêu tộc trên người. Yêu tộc thân thể lớn như vậy, lại bị sinh sinh vung đầy. Nhàn nhạt bột phấn, bao trùm yêu tộc trên người mỗi một cái góc, lập lòe ánh sáng sáng tỏ sáng chói Tạo nên tác dụng. Trước mắt mọi người sáng ngời. Bọn hắn nhìn xem cái kia hào quang dần dần tiến vào yêu tộc trong cơ thể. Yêu tộc lực lượng đang dần dần giảm xuống, theo yêu khí theo trời uy năng, hạ thấp cơ hổ không có. Lực lượng của nó, bị phong ấn một bộ phận lớn. Vô cùng thuận lợi. Rất tốt. Hội trường mắt sáng ngời, bước kế tiếp, xử lý nó. Vâng anh. Vừa dứt lời Hội trưởng đã ra tay. Chỉ là... Ngay tại công kích của hắn rơi vào yêu tộc trên người một khắc này, yêu tộc cái kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, đây cơ hội bị hoàn toàn phong ấn yêu tộc, thức tỉnh. Vâng! Ánh sáng nổ tung. Yêu tộc trên người vầng sáng lấp lánh, vậy mà chặn hội trưởng lực lượng. Thức tỉnh sao? Hội trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó hiện tại bị phong ấn 90% lực lượng, mặc dù vẫn là cấp S, nhưng là căn bản là không có cách phát huy ra chỉ có ước chừng hai cái siêu a cấp đỉnh phong lực lượng. Thì ra là thế. Đám người như có điều suy nghĩ. Chỉ có hai cái siêu a cấp đỉnh phong lực lượng. Ta đến buổi ngươi." Thiên Vũ Lê Minh đứng tại hội trưởng bên người. "Được." Hội trưởng gật đầu. Đối phó cái này yêu tộc, hai người bọn họ đầy đủ. "Tới đi." Hội trưởng phóng tới yêu tộc, lực lượng cường đại bùng nổ. "Chỉ là," liền trong nháy mắt này, bên cạnh hắn đồng loạt ra tay Thiên Vũ Lê Minh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Một tiếng thét kinh hãi, nàng đem hội trưởng đẩy đi ra. Phúc! Màu màu lóe lên. Bị đẩy ra tại chỗ hội trưởng đột nhiên quay đầu, liền sợ mất mật, hắn nguyên bản vị trí, vậy mà cứ thế mà chôn vùi một khối. Mà coi như dùng một cái tay đem hắn đẩy đi ra thiên vũ lê minh. Hội trưởng nhìn thoáng qua, trong lòng căng thẳng, thiên vũ lê minh một cái cánh tay, không có, cái kia đẩy ra hội trưởng cánh tay, theo không gian chôn vùi mà biến mất. Lê minh cô nương! Hội trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng. Ông! Trong tay hắn ấm áp vầng sáng loại lên, cố gắng thay nàng trị liệu, nhưng mà, vô hiệu. Cái kêu biến mất cánh tay, tựa hồ vốn cũng không tồn tại, không cách nào phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Hội trưởng kinh sợ. Tà không sao. Thiên vũ lê minh ngược lại không thèm quan tâm, theo trở thành cổ tộc tướng quân một khắc này, nàng đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, bọn hắn chủng tộc đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ. Ngược lại là hội trưởng quan tâm. Nhường trong nội tâm nàng pha ấm Mọi người chung quanh thấy cảnh này Cũng là trong lòng băng hàn Phải chết Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ lực lượng thiên kia lực lượng Thiên vũ lê minh nhìn về phía cái kia yêu tộc Hô Hô Yêu tộc thông thả mà vụng về bay lên không chung Nó nhìn qua rất yếu Thế nhưng là nó vừa rồi thả ra lực lượng thật kinh đến tất cả mọi người Vừa xa bọn hắn đối bất kỳ lực lượng nào lý giải Loại cấp bậc kia lực lượng Thế nhưng là đầu này yêu tộc rõ ràng bị phong lấn A. Đám người không hiểu. Chỉ có Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia yêu tộc, bởi vì vừa rồi, chỉ có hắn cảm thấy cái kia yêu tộc thả ra lực lượng, cái kia tuyệt không phải bình thường cấp S năng lượng. Mà là trong truyền thuyết, thức tỉnh lực lượng. 14. chương 596, thật xin lỗi, van không quá có tác dụng. Ghen công hội. Yêu tộc tiểu hoàng tử cười hì hì nhìn trước mắt nhân loại. Trải qua qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã thành thói quen hiện tại hình thức Cứ việc thường xuyên bị treo, cứ việc thường xuyên bị yêu cầu cưỡng ép phun ra chất lỏng. Ha ha, lê thương. Tiểu hoàng tử phất phất tay. Đối diện nhân viên nghiên cứu khoa học mặt tối sầm, yêu tộc sinh mệnh lực chi ương ảnh, thực sự không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ ngày đầu tiên, nay tiểu hoàng tử mỗi lần thí nghiệm hoàn tất đều là một bộ thân thể bị lấy hết bộ dáng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi ngày đều tại chuyển biến tốt đẹp. Mà cho tới bây giờ, ấn, hắn đã có thể một bên phun ra thí nghiệm tiêu bản. Một bên cùng mọi người nói chuyện thiếm. Tâm thật to lớn. Lê thương tán dương. Này gọi vui vẻ. Tiểu hoàng tử biếm môi, lại nói, các ngươi thí nghiệm đoàn đội tiểu tỷ tỷ đâu. Xoặt. Lê thương mặt biến đổi. Mẹ trứng không nói cái này còn nói. Nói chuyện cái này hắn liền đầy bụng tức giận. Tại mỗi ngày hàng loạt dẫn điều kiện tiên quyết, cái tên này đã có khả năng tùy thời phun ra thí nghiệm tiêu bản. Thế nhưng, một khi thí nghiệm đoàn đội bên trong có tiểu cô nương ở đây Trời mới biết cái tên này hội bắn ra thứ đồ gì tới. Nghĩ tới đây. Hắn như mày, tại vẻ mặt xoa xoa, vẫn như cũ cảm giác được một cô mùi tanh. Lần trước đó là ngoài ý muốn. Tiểu hoàng tử lúng túng cười cười, ta chỉ là thật lâu không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ. Nhất là tiểu tỷ tỷ tự mình qua tới giúp ta làm thí nghiệm, cho nên mới. Ừ, ngươi hiểu được. Tiểu hoàng tử điệu thấp nói. Lê thương lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không có trả lời. Ui, ui, ui. Đến cùng có hay không tiểu tỷ tỷ? Tiểu hoàng tử hỏi. Người ta là thực tập sinh, lần thứ nhất tới tham dự thí nghiệm liền bị ngươi hụ chạy, ngươi cứ nói đi. Lê Thương tức giận nói. Hả, được a Tiểu hoàng tử thất lạc. phòng thí nghiệm thỉnh thoảng xuất hiện tiểu tỷ tỷ, đã là hắn hiện tại duy nhất động lực. Lê Thương nhìn xem hắn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, dừng một chút, nếu như ngươi lần sau có thể khống chế lại bất luận đến, ta có thể cho bên kia viện nghiên cứu tới vây xem học tập. Tiểu hoàng tử kinh hỉ, ha ha, ta liền biết người tốt với ta. Truy cập hát, tờ tờ tờ, lê thương. Nửa năm nuôi một con con chuột nhỏ đều có thể có tình cảm, huống chi vị này lắm lời một dạng yêu tộc tiểu hoàng tử. Trước ổn định, ta rút ra thí nghiệm chất lòng. Lê Minh những mày. Biết biết, tiểu hoàng tử mừng rỡ, ngấm lại rất nhanh liền có thể nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, nó còn có chút nhỏ xúc động, sau đó, lê thương vẽ mặt âm trầm xem trong tay ống nhắm cơ hồ cầm giữ không được. Ngươi dám làm loạn ta thiến ngươi, dùng ống tiêm quất." Lê Thương âm thanh lạnh lùng nói. Soạt. Tiểu hoàng tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Hử?" Lê Thương hử lạnh một tiếng. Thuận lợi đã rút ra thí nghiệm tiêu bản, đang chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm nghiên cứu, đột nhiên, một cột kỳ dị hào quang lấp lóe, tiểu hoàng tử trên người bỗng nhiên lóe lên tinh quang. "Beng! Beng!" Kinh khủng sóng ánh sáng chấn động. Phòng thí nghiệm vô số tính chất đặc biệt độ cứng cao pha lê trong nháy mắt vỡ nát. Liên liên siêu A cấp đều không thể bành phá pha lê, trong nháy mắt này toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiểu hoàng tử thân thể trên không trung trôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Đám người khiếp sợ. Người cái tên này, thế mà âm thầm dở cho quỷ. Lê thương vẻ mặt khó coi. Không liên quan gì tới ta a Tiểu hoàng tử cũng là một mặt mẫu bức, nó cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, tại lực lượng nào đó không chế giới, cơm ép nổi đồng bền giữa không trung, ngoa tạo, lao lê, mau đưa ta cứu đi. Cứu người. Hắn mời đến đám người chuẩn bị đem tiểu hoàng tử kéo xuống. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, ông, bóng mở lấp lẽ. Một đạo gợn sóng lẽ lên, tiểu hoàng tử thân ảnh trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Lê thương đám người lập tức nhào khoảng trống, đầy trời hào quang tan biến, phòng thí nghiệm khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tiểu hoàng tử, biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đám người khiếp sợ. Bảo An đã kịp thời chạy đến, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì ngoại địch Căn bản không có kẻ địch ra. Bọn hắn chung quanh hệ thống phòng ngự thậm chí đều không khởi động. Không có quan hệ gì với các ngươi. Lê Thương lắp đầu, lực lượng là theo tiểu hoàng tử bên trong sinh ra, có thể là có người cưỡng ép đưa nó mang đi, lập tức liên hệ ghen công hội, báo cáo chuyện này. Vâng. Đám người nghe lệnh Tên kia. Lê Thương ngắm lại tiểu hoàng tử trước khi đi cầu cứu, nó như thế rời đi, chưa nếm không làm một chuyện tốt. Hy vọng ngươi không sao chứ. Lê Thương tự lầm bẩm Mà giờ khắc này, xà xôi không biết chỗ. Trần phong đám người đang ở cẩn thận nhìn chầm chằm vừa mới sắp thức tỉnh cường giả yêu tộc. Trên không nhàn nhạt tuy có thể không ngừng chuyển đến, lực lượng kinh khủng khiến người ta run sợ. Lực lượng của nó rất yếu. Bởi vì tiểu hoàng tử nước tiểu nghiên cứu ra được gen thuốc thử hiện nhiên có ích, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của nó bị suy yếu 90% tà hữu Thế nhưng coi như như thế, nó ý nguyên rất mạnh. Mạnh làm người giận sôi Nay cung mạnh Lao Yêu không chế thời điểm yêu tộc hoàn toàn không giống, thậm chí trước mắt ở vào nửa phong ấn trạng thái cấp S yêu tộc, so hoàn toàn thể Lao Yêu còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Đám người kinh sợ. Bọn hắn thật không có thể hiểu được. Rõ ràng Lao Yêu đã chết, rõ ràng đầu này yêu tộc lực lượng đã bị phong ấn nhiều như vậy, vì cái gì nó tiện tay thả ra lực lượng, y nguyên khủng bố như thế. Cái này là thức tỉnh lực lượng sao? chân phong hai mắt như điện. Xoạn. Bóng mở lưu chuy Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu này yêu tộc nhất cử nhất động. Tại cái kia yêu tộc ra tay trong ngáy mắt, nó rõ ràng cảm thấy cái kia không thuộc về bình thường năng lượng lực lượng, cảm nhận được cái kia bắt nguồn từ cấp S chân chính mạnh mẽ mà đặc thù lực lượng. "Linh, giúp ta phân tích." Trần Phong trong lòng mặc nghiệm. "Hiểu rõ." Linh cảm biết toàn diện bao phủ yêu tộc. Trần Phong mượn nhờ cảm giác của nàng, phân tích đầu này yêu tộc phong thích lực lượng mỗi một cái động tác, mỗi một giây, mỗi một cái gọn sóng, dù cho không có có may mắn giá trị, Hắn y nguyên muốn phân tích ra được. Nhường ta xem một chút. Thức tỉnh, đến cùng là như thế nào lực lượng A? Trần Phong trong lòng nỉ non. Hắn biết, đây là hắn lĩnh ngộ cấp S chân chính lực lượng duy nhất cơ hội. Chỉ có thông qua cái tên này không ngừng thi triển thức tỉnh lực lượng, Trần Phong mới có thể hiểu ra thức tỉnh lực lượng, thành là chân chính cấp S đương nhiên. Cái này cần bức bách đầu này yêu tộc không ngừng ra tay. Và anh, hư không nổ tung. kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bóng người bỗng nhiên theo hư không hạ xuống A a a a a a. Tiếng tiêu thảm thiết vang tận mây xanh. Hừ. Bóng đen như đạn pháo hạ xuống, ở giữa không trung hơi ngừng, sau đó Trần Phong đám người liền thấy trên không cái kia quen thuộc bộ dáng đầu kia yêu tộc tiểu hoàng tử. "Là các người. Yêu tộc tiểu hoàng tử đồng dạng mở miệng xem lấy bọn hắn. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy vóc người nóng bỏng thiên vũ Lê Minh. "Phục." Đủ loại kỳ quái chất lỏng phun ra. Không khí bông nhiên trở nên yên tĩnh. "Thật, thật xin lỗi." Tiểu hoàng tử lung tung nói. Này thật không trách hắn A Hắn mỗi ngày đều là không ngừng nước sông, nhường, hiện ở phía dưới đã không nghe chỉ huy được chứ. Cũng đã gần bị chơi hỏng chớ nói chi là chính mình khống chế. Thiên vũ lê minh. Một cố kỷ quái sát cơ bỗng nhiên theo hội trưởng trên người bùng nổ. Ngay lúc này, một tiếng thanh âm giản mua chuyển đến, hồi. Tới. Rất đơn giản âm tiết. Từng chữ nói ra, nhưng là lại là đám người chưa từng nghe qua thanh âm. 14 chương 597, lực lượng tuyệt đối. Đây là mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Tổ sư ra. Tiểu hoàng tử mừng như điên. Nó đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia trôi nổi ở giữa không trung yêu tộc. Hắn không nghĩ tới, đầu này bị cái kia gian trá lao yêu khống chế tổ sư ra. Thế mà hồi trở lại đến, đến rồi. Nhanh! Giết nó. Hội trưởng Đỗng nhiên nói ra. Hiểu rõ. Thiền vũ lê minh trên người sát ý sụp sôi. Vâng! cơ hộ tất cả mọi người trong nháy mắt ra tay. Cái tên này ý thức trở về, đây mới là đáng sợ nhất, nếu để cho hắn triệt để trở về, đồng thời khôi phục lực lượng, ai cũng sẽ không là đối thủ của nó. Chuyện của T, UVN cho nên, nhân loại nhất định phải hiện tại xử lý nó. Chỉ là, làm một nhóm 9 người, cái kia cường hãn đến không thể địch nổi công kích, đang rơi xuống cái kia cấp S yêu tộc trong nháy mắt, lại toàn bộ biến mất, chôn vùi trên không trung. Làm sao có thể? Mọi người sắc mặt khẽ biến, Lực lượng này, nó làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Và anh, và anh, và anh, từng tầng một lực lượng bùng nổ. Nhưng mà, cái kia yêu tộc chỉ là tùy ý phất phất tay, diệt, diệt, diệt. Vô luận nhân loại cường đại cỡ nào công kích, vô luận cổ tộc cường đại cỡ nào công kích, sau cùng tại đầu kia yêu tộc trước mặt, đều không có nửa điểm âm thanh. Biến mất, biến mất, vẫn là biến mất. Cái kia yêu tộc chỉ là tiện tay vung lên. Khết thể công kích liền biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Đám người cơ hồ tuyệt vọng, này căn bản không phải một cấp bậc lực lượng A. Bọn hắn dù cho đối mặt hoàn toàn trạng thái cấp S lao yêu, đều có thể đụng một cái. Thế nhưng là đối mặt cái này phong ấn chính thành lực lượng cấp S yêu tộc, lại không có biện pháp nào. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được. Cũng là bởi vì đối phương thần hồn trở về sao? Vẫn là nói. Trở về. Cường giả yêu tộc vương tay. Tiểu hoàng tử thân ảnh trôi nổi trở về Ngăn lại hắn. Hội trưởng quát to một tiếng. Một cái phong ân chính thành lực lượng yêu tộc bọn hắn đều đánh không lại. Nếu như cái tên này tất cả lực lượng giải phong, lợi dụng tiểu hoàng tử đảo ngược giải phong, bọn hắn coi như nguy hiểm. Vâng. Vâng. Hội trưởng đám người trong nháy mắt ra tay. Nhưng mà. Ngăn không được. Bọn hắn hết thể công kích, tại ở gần yêu tộc tiểu hoàng tử thời điểm đều sẽ hóa thành hư vô. Căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. hoa Và... Tiểu hoàng tử ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh mình, nhìn xem thân thể của mình như một cái hấp động, nhẹ nhõm đem tất cả lực lượng nuốt chửng, không, có một chút áp lực. Lao tổ tông. Nó mừng dỡ quỷ đến tại yêu tộc trước mặt. Ừm. Cái kia yêu tộc chỉ là khẽ gật đầu, sau cùng ánh mắt rơi vào hội trưởng trên người. Các ngươi phải chết. Cấp S yêu tộc ánh mắt lạnh bước, bớt, bất quá, xem ở hắn không có chuyện gì mức, tha các ngươi một mạng. Cút. Yêu tộc lạnh lẽo khí tức chấn động, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ha ha. Hội trưởng chỉ là cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía bên người thiên vũ lê minh, ôn nhu nói, còn có thể kiên trì sao? Có thể. Thiên vũ lê minh một cái cánh tay dơ lên vũ khí. Rất tốt. Hội trưởng tàn nhẫn cười một tiếng, cái kia liền tiếp tục chiến đấu. Vâng. Hào quang nổ tung. Tất cả mọi người mục tiêu, rõ ràng là đầu kia cấp S yêu tộc. Khi nó nói ra, tha các ngươi một mạng thời điểm, mọi người liền hiểu, cái tên này lực lượng, là thật còn thừa không bao nhiêu. Vàng không thể không có khả năng buông tha mọi người. Xem ở tiểu hoàng tử trên mặt mũi. Ha ha. Đơn giản buồn cười. Một cái mắc tiểu nước tiểu nhiều lần nước tiểu phân nhánh ra hỏa. Lấy ở đâu lớn như vậy phân lượng. Giải thích duy nhất là. đầu này yêu tộc cũng nghĩ rời đi nơi này. Mau sớm khôi phục thân thể. Mà tới được lúc kia. Nhân loại mới là thật nguy hiểm. Cho nên. Nhất định phải giết chết nó. Và anh. Ánh sáng nổ tung. Tất cả mọi người lực ra tay. Các ngươi Muốn chết. Cấp S yêu tộc chấn nộ. Nó không có nghĩ tới những người này loại cùng cổ tộc thế mà không biết tốt xấu như thế, cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà vẹn vẹn một câu, liền khám phá nó ngụy trang. Không sai. Lực lượng của nó, không nhiều lắm. Nó vốn là thông qua tiểu hoàng tử khôi phục, lại thông qua tiểu hoàng tử bị phong ấn, bây giờ lực lượng còn thừa không bao nhiêu, chỉ có mau rời khỏi ở đây giải trừ phong ấn khôi phục lực lượng mới là chính đạo. Thế nhưng... Vâng... Một đoàn quang hoa ở bên người nổ tung, hội trưởng lăng không mà lên, cưỡng ép đem hắn chặn lại. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Hội trưởng vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không biết mình đang làm cái gì? Cương giả yêu tộc ánh mắt âm trầm nhìn xem hắn, cặp kia cho tới nay đều trong ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy sắc ý, cùng với, bị khiêu khích phẫn nộ. Ta biết. Hội trưởng vẻ mặt lạnh nhạt, giết ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Cương giả yêu tộc ánh mắt âm lánh quét qua hắn, lại rơi xuống thiên vũ lê minh trên người. Ngược lại lóe lên một tia nghi hoặc, cổ tộc cường giả nó nhận biết rất nhiều, thế nhưng vị này. Năm đó nó đã từng thấy qua cổ tộc một vị tướng quân, cùng với nàng cũng là có chút khí tức tương tự, là tiểu gia hỏa kia hải từ sao. Thật sự là hưu duyên đây. Không quan trọng. Nó bỗng nhiên thở dài, các ngươi đoàn đúng, cũng thực sự là muốn rời khỏi khôi phục lực lượng, bởi vì hiện tại ta không có sử dụng một phần lực lượng, đều là vĩnh cựu tiêu hao không thể phục hồi như cũ. Các ngươi phóng ấn, đối ta mà nói. So trong tưởng tượng càng kinh khủng, cho nên ta không muốn ở chỗ này cùng các ngươi tiêu hao Thế nhưng, đã các ngươi muốn lưu lại ta. Nó hít sâu một hơi, mênh ngông sát ý bắt đầu khởi động, vậy thì bồi các ngươi một trận chiến đi. Mặc dù Lao Phu thực lực đại tổn, cũng phải đem bọn ngươi chém giết ở chỗ này. Vâng, yêu khí tràn ngập. Vị này từ trước tới nay cường đại nhất cấp S cường giả, rốt cục toàn lực ra tay rồi. Thừa không rung động. Cái kia đang sợ khí thức, làm người sợ hãi. Ha ha, tới đi. Hội trưởng hét lớn một tiếng, không sợ ngược lại cười. Vĩnh cửu hao tổn. Liên nữa thích loại trạng thái này. Nói cách khác, vô luận bọn hắn chém giết cái tên này tổn thương nhiều ít, đều không thể phục hồi như cũ sao. Vậy nếu như, bọn hắn dùng hết tất cả lực lượng, đem cái tên này. Theo cấp S bên trên kéo xuống. Hắn nhìn thiền vũ lê minh lít mắt, liền nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau. Hội trưởng cười cười. Đúng vậy à. Thiên Vũ Lê Minh bùi ngồi mãi thôi, bao lâu không có như thế ăn ý chiến đấu. Yêu tộc, cấp S. Tới đi. Wen. Hai người trong nháy mắt bùng nổ công kích mạnh nhất. Hừ. Cương Giả yêu tộc quát lạnh một tiếng, hai cánh chớp động, huyền diệu mà kỳ dị lực lượng xuất hiện lần nữa, tại hư không bên trong không ngừng biến mất cùng thoáng hiện. Đây là thức tỉnh lực lượng. Không gian. Lý Lôi vẻ mặt nghiêm túc. Không, ta nếm thử không gian phong tỏa, vô hiệu. Cổ tộc một người nói ra. Không gian là truyền thống năng lực bên trong tương đối mạnh mẽ loại kia, thế nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, cái kia chính là bất luận cái gì không gian ba động không gian loạn lưu, đều có thể ảnh hưởng đến nó. Trong đối không gian che dấu càng là nhiều vô số kể. Nhất là hậu kỳ mọi người sau khi thực lực cường đại, có thể sẽ rách hư không, đủ để cho không gian sụp đổ. Không gian năng lực giả bị hạn chế cực lớn, căn bản là không có cách phát huy. Lại thêm không gian năng lực gợn sóng quá mức rõ ràng. Trên cơ bản không thể nào giấu giếm được bất luận cái gì sức cảm ứng cường đại người. Cho nên, đến cuối cùng, cơ hồ chỗ có không gian năng lực giả, cũng bắt đầu hướng truyền thống loại hình phương hướng bên trên phát triển. Thế nhưng ở đây, xoạn, xoạn, cổ tộc cường giả tại hư không bên trong không ngừng thoáng hiện. Mỗi lần biến mất, hắn đều có thể quỷ dị xuất hiện tại một người khác sau lưng, thi triển mạnh mẽ công kích, liên tục mấy lần, mỗi người đều thụ trọng thương. Này căn bản không phải một cấp bậc lực lượng. Đánh như thế nào 14. chương 598, xử lý hắn. Vâng. Bóng mở nổ tung. Một tên cổ tộc trên người tia máu bắn tung tué. Trọng thương. Mọi người sắc mặt khó coi, nay vẫn là đối phương bị phong ấn chín thành lực lượng nguyên nhân, nếu không. Vẹn vẹn một lần lấp lué, liền có thể dây giết một người. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Không có người biết rõ. Tất cả mọi người đang cắn răng chiến đấu. Bọn hắn rõ ràng, bọn hắn mồi đón lấy cái tên này một chiều. Cái tên này lực lượng liền sẽ vĩnh cửu hao tổn một bộ phận, đối với nhân loại cùng cổ tộc tới nói, vô cùng hữu ích. Chiến! Chiến! Chiến! Đám người cắn chặt răng. Phúc! Phúc! Màu máu lóe lên. Trên người bọn họ đã máu me đầm địa. Cấp S chung quy là cấp S, dù cho đã bị phong ấn tuyệt đại đa số lực lượng. Cái này là cấp S lực lượng sao? Lý Lôi cười thảm một tiếng. Hắn cảm giác được lực lượng trôi qua, đã sắp không tiếp tục kiên trì được. Và anh, Vâng, mỗi một lần va chạm, cũng có thể cảm giác được lực lượng đang trôi qua, trước mắt hắn ý chí đã mơ hồ, thế nhưng là như cũ tại kiên trì, vì, đem cái tên này theo cấp S kéo xuống. Giết, giết, giết. Tất cả mọi người đang liều mạng. Hội trưởng cùng Thiên Vũ Lê Minh giết đỏ cả mắt, nhìn tròng trọc vào cái kia không ngừng thoáng hiện cái bóng, mà cường giả yêu tộc cũng đã giết đỏ mắt, nó muốn nhìn, này chút đáng chết nhân loại cùng cổ tộc có thể kiên trì bao lâu. Mà giờ khác này, Hiện trường duy nhất không có động thủ, chỉ có Trần Phong cùng tiểu hoàng tử. Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú hiện trường, hắn nhìn chầm chằm vào thiên vũ lê minh, đối phương mỗi một lần ra tay, mỗi một lần lực lượng vận sóng, hắn đều nhìn rõ ràng. Hắn tại phân tích thức tỉnh lực lượng. Hắn tại học tập cấp S lực lượng. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Trần Phong trong lòng dịch đảo. Hắn biết hiện trường chiến đấu đến cỡ nào nghiêm trọng, mỗi một giây đồng hồ, đều có một người trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong Cho nên hắn nhất định phải thấy rõ ràng. Hắn nhất định phải nhanh lĩnh ngộ. Thức tỉnh. Thức tỉnh. Trần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Mà lúc này, một bên tiểu hoàng tử, nhìn nhìn xa xa chiến đấu, lại nhìn nhìn trước mắt Trần Phong, hắn cảm thấy, chính mình có cần phải trả thù một đợt. Lúc trước chính là cái này gọi Trần Phong ra hỏa, đem chính mình hại thành hiện tại cái dạng này. Không. Tựa như là hắn cứu mình. Mẹ nó, bị bọn hắn ai bắt, đối với mình tới nói có khác nhau sao? Tiểu hoàng tử thầm nghĩ lấy. Đương nhiên, nó biết, kỳ thật này chút đều không có bất cứ quan hệ nào. Nó sở dĩ ra tay, là bởi vì hiện tại Trần Phong thân bên trên tán phát khí tức với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Cái tên này, nó tại Trần Phong trên người cảm nhận được khác biệt lực lượng, cùng tổ sư ra không gây so tương tự. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đây là tiểu hoàng tử ý niệm duy nhất. Giết hắn. Xa xa cường giả yêu tộc cũng không chút do dự ra lệ. Chính hắn cũng có thể đi qua chém giết Trần Phong. Thế nhưng Trần Phong cách nơi này xa xôi, nếu là cưỡng ép đi qua, hắn vừa rồi chuẩn bị động thủ thời điểm, liền thấy hội trưởng để mắt tới tiểu hoàng tử. Hừ! Cương giả yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Cảnh cáo sao? Ta như giết Trần Phong, ngươi liền giết tiểu hoàng tử. Đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, giết người, chỉ có một cái trước mắt. Hoàn toàn chính xác, dùng chính mình bây giờ lực lượng, xác thực không có cách nào tiến lên giết chết Trần Phong đồng thời, bảo hộ tiểu hoàng tử. Thế nhưng ngươi cho rằng như thế liền không sao rồi. Giết hắn. Cương giả yêu tộc ánh mắt lạnh lẽo. Nó không cách nào phân tâm đi chém giết Trần Phong, thế nhưng tiểu hoàng tử có khả năng, cùng tiểu hoàng tử một dạng, nó trực giác mánh liệt nói cho nó biết, cái này gọi là Trần Phong phải chết. Vừa rồi tự hồ liền là Trần Phong gia hỏa này lừa giết cái kia yêu tộc gian thần. Ấn. Rất tốt. Trần Phong làm rất đúng. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Trần Phong mới có vấn đề. Nó quá rõ ràng cái kia gian thần lợi dụng chính mình bố trí trận pháp cường đại cỡ nào. Tên nhân loại này nhẹ nhọn phá giải, hơn nữa nhìn tên nhân loại này hiện tại cái trạng thái này. Hán tự hồ lại đang chuẩn bị đồ vật gì? Hiểu rõ. Yêu tộc tiểu hoàng tử bước ra một bước. Nó coi như có ngốc cũng biết, trước mắt chỉ có đi theo lão tổ tông mới là đối với nó mà nói tốt nhất. Vâng anh. Bóng mở lưu truyền. Yêu tộc tiểu hoàng tử bước ra một bước, đồng nhiên thẳng hướng Trần Phong. Mà Trần Phong càng giống là choáng váng một dạng, một mặt đờ đẫn nhìn xem chiến trường căn bản không có chú ý tới ở đây Trần Phong Bá cô sắc mặt đại biến. Hắn muốn đi cứu Trần Phong, nhưng là căn bản không có khả năng. Phúc. Cường giả yêu tộc trong mắt chỉ là hàn quang loại lên. Bá cô trên người liền có hơn một vệ tơ máu. Tại xuất quỷ nhập thần yêu tộc trước mặt đi cứu Trần Phong, căn bản không có khả năng. Trần Phong tỉnh. Bá cô gầm thét. Nhưng mà, Trần Phong chưa từng nghe thấy. Giờ phút này Trần Phong tất cả lực chú ý đều tại cường giả yêu tộc trên người. Hắn tư duy toàn diện vận chuyển. Trong mắt tất cả đều là con số cùng tôi diễn Căn bản là không có cách rời đi. Trước mắt, đối với hắn mà nói, phân tích mới là trọng yếu nhất. Xoạn. Xoạn. Trong mắt vô số hình ảnh mô phỏng. Tại Linh Phụ chợ dưới, chân Phong thế giới giả tưởng đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thôi diễn hình ảnh. Lúc này, nếu như hắn rời đi, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Màu ra đây. chân Phong hai mắt như điện. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nội tâm của hắn dít gạo. Mà giờ khắp này... Tiểu hoàng tử cách hắn cũng càng ngày càng gần. Tiểu Ảnh. Linh bỗng nhiên mở miệng. Hưu. Ngủ đông thật lâu, Tiểu Ảnh bỗng nhiên đi ra nổi bọn. Người đi giải quyết hắn. Linh theo ngón tay chỉ phía ngoài tiểu hoàng tử. Hưu. Tiểu Ảnh một cái giật mình liền vọt ra đến bên ngoài, linh mệnh lệnh Tiểu Ảnh ra tay đằng sau, cũng không để ý đến, lần nữa cùng Trần Phong bắt đầu diễn cùng tôi diễn. Tiểu hoàng tử, cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, tiểu hoàng tử đã đi qua một nửa khoảng cách. Đây là nó lo lắng Trần Phong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thủ đoạn, cho nên mới chú ý cẩn thận. Nhưng mà... Không có. Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, tựa hồ lâm vào một loại nào đó ma trướng. Ha ha. Vậy trước tiên giết người. Tiểu Hoàng tử mừng rỡ. Hắn bước nhanh đến phía trước, liền chuẩn bị tiến lên xử lý Trần Phong. Nhưng mà vừa lúc này, hắn thấy trước mắt một cái bóng mờ xuất hiện, đó là một cái màu đỏ bóng mờ. Ơn. Đồ vật gì? Tiểu Hoàng tử cảnh giác. Tiểu ảnh nhìn trước mắt Tiểu Hoàng Tử cũng rất thất vọng. Nên làm như thế nào? Nếu như dưới tình huống bình thường, nó toàn lực bùng nổ, cái này Tiểu Hoàng Tử căn bản không phải là đối thủ của nó, nhưng là bây giờ Trần Phong điều dụng cơ hồ tất cả lực lượng. Tiểu ảnh căn bản là không có cách vận dụng tinh thần lực. Một khi nó cưỡng ép thôi động tất cả lực lượng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Trần Phong thôi diễn. Không được. Tiểu ảnh đơn giản tư duy, bỏ ý nghĩ này, nó hiện tại dựa vào chỉ có chính mình, thế là... Bản này liền không có nhiều quy đầu góc rốt cục bắt đầu chuyển động. Có lẽ, có lẽ, nó theo bản năng dựa theo trần phong phương thức tư duy bắt đầu nghĩ biện pháp. Một đầu con rắn nhỏ, tiểu hoàng tử thấy đầu này màu đỏ tiểu ảnh dừng lại ở trước mặt mình, liền cười lạnh một tiếng, nó có thể cảm nhận được đầu này con rắn nhỏ lực lượng cũng không cường đại. Ha ha, tiểu hoàng tử tiện tay chém tới. Chỉ là, ngay lúc này, cái kia màu đỏ con rắn nhỏ bỗng nhiên bắt đầu không quy luật hôn éo. Thân ảnh của nó hư hảo mà như có như không, một hồi xuất hiện một hồi lại biến mất. Hả? Tiểu hoàng tử cảnh rắc lên. Chỉ là, khiến cho nó ngoài ý muốn chính là, cái kia màu đỏ con rắn nhỏ cũng không có công kích nó, mà là không ngừng vặn vẹo cùng lấp lẻ, trên không trung hình thành một bức màu đỏ bóng mở vẽ. Cái tên này đang làm gì? Được rồi, quản hắn, đoán chừng đang chỉ hoan thời gian. Tiểu hoàng tử nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị xử lý trần phong, nhưng mà đúng vào lúc này, quang ảnh kia bên trong. Đỗng nhiên mô phỏng làm ra một bộ duy mị chỉ huấn hình ảnh. Cái kia tựa hồ là một cái cô nương xinh đẹp, nàng ăn mặc áo choàng tám, dáng người đầy đạn. như tiên nữ. Thân ảnh của nàng theo bóng mở lấp loé chập chờn, áo choàng tắm lúc cao lúc thấp, thân ảnh nửa xương, tràn đầy mị hoặc, tiểu hoàng tử mừng rỡ sau khi liền ý thức được không ổn. Không tốt. Phục. Hắn cảm giác mình chân mềm nhũn, phía dưới rối loạn chất lỏng liền chảy ra. Van. Lại chính mình mở. 14 Trưng 599, thức tỉnh gió lốc. Ngoa tạo. Tiểu hoàng tử cả đời kêu thảm, ngã trên mặt đất nửa ngày không có. Nơi xa đang quan tâm bên này tình huống đám người một mặt quái dị, chẳng ai ngờ rằng, đang đằng sát khí tiểu hoàng tử, thì ra là như vậy chiến đấu thất bại. Mọi người thấy tiểu hoàng tử tràn ngập đồng tình. Một tên đáng thương. Bất quá bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đỏ con rắn nhỏ thời điểm, cũng là tràn ngập ngạc nhiên, đầu kia con rắn nhỏ, tựa hồ là trần phong nuôi vật Hiện tại một con rắn đều có thể hèn như vậy sao? Rất tốt. Đang cùng bọn hắn giao phong cường giả yêu tộc cũng là sắc mặt tái xanh. Nó thật không nghĩ tới, tiểu hoàng tử đều không giết chết tên kia, thế mà liền thất bại như vậy. Mặc dù nó tin tưởng mình có thể chậm rãi xử lý những nhân loại này cùng cổ tộc, thế nhưng... Nó nhìn Trần Phong lên mắt. Nó cảm giác bén nhảy nói cho nó biết, này nhân loại tựa hồ tại làm cái gì không giống bình thường đồ vật, cứ việc nhân loại đồ vật đối với nó mà nói đều không tính là gì. Xem ra phải kết thúc. Nó hít sâu một hơi. Ông. Mạnh mẽ yêu tộc khí tức tràn ngập. Dùng nó bây giờ bị phong ấn lực lượng, thi triển chiêu này có chút miễn cưỡng. Một khi phóng thích hoàn tất, rất có thể nó cấp ép tất cả lượng đều sẽ biến mất. Nó mấy ngàn năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nó hội một lần nữa trở về vừa vừa bước vào cấp S một khắc này. Thế nhưng. Ít nhất cũng vẫn là cấp S, không phải sao. Chuyện của tôi. Nét nếu để cho này chút đáng chết nhân loại cùng cổ tộc tiếp tục như vậy, lại thêm cái kia Trần Phong làm ra đồ vật gì, nó nói không chừng thật sẽ bị kéo xuống cấp S. Cho nên, nó quả quyết lựa chọn có lợi nhất phương thức. Nó là yêu tộc người mạnh nhất, chỉ có nó có tư cách lựa chọn như thế nào kết thúc chiến đấu. Đây là thuộc về cường giả vinh quang, mà không phải bị động đẳng nhân loại ra tay. Vâng, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ, độc thuộc về cấp S lực lượng cường đại tỏa ra hào quang. Trung quanh tất cả lực lượng tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết, một cái to lớn bóng mở ở chung quanh ngưng tụ. Gió lốc, vông xuống. Hết thể chung quanh bị cơn báo táp này một dạng lực lượng gạt bỏ. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái tên này cho đến bây giờ thế mà còn có thể phóng thích cường đại như vậy chiều số sao. Vâng. Vâng. Gió lốc theo bên ngoài bao phủ, đất trống bị sinh sinh cuốn lên. Gió lốc những nơi đi qua, tất cả lực lượng đều bị đọc lại, cho dù là năng lực cho dù là bóng mở, đều bị đọng lại tại nơi đó, nhìn qua vô cùng kinh người. To lớn gió lốc theo bên ngoài bao bọc mà đến, đem bọn hắn khốn ở trung tâm. Hội trưởng những mảy. Vâng. Hắn nếm thử công kích gió lốc, nhưng mà soạn. Mạnh mẽ công kích tại trong gió lốc trong nháy mắt ngưng kết. Không sai, hội trưởng đồng dạng mạnh mẽ công kích, tại trong gió lốc, tựa hồ cũng bị triệt để ngưng kết. Đám người đột nhiên giật mình, cơn báo tắp này. Vâng. Vâng. Đám người đồng thời ra tay, nhưng mà, kết quả một dạng. Cái kêu bao phủ gió lốc, tựa hồi hoàn toàn là một cái thế giới khác lực lượng, mạnh mẽ không có giới hạn, bọn hắn hết thẻ công kích, đều biến thành trò cười. Xem ra, chúng ta phải ở lại chỗ này. Ba cô tự lầm bẩm Đúng vậy a Lý lôi thở dài một tiếng, đáng tiếc không có đem nó kéo xuống cấp S. Cũng khó nói. Hội trưởng một tiếng nghe răng cười, chẳng lẽ chỉ có cái tên này có át chủ bài sao? a Hắn hai tay vung lên. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, như là đã phải chết, cái kia liền không cần thiết lưu thủ, không sai biệt lắm, là thời điểm thi triển chiêu kia. Cho dù chết, cũng phải đem cái tên này kéo xuống cấp S. Hội trưởng ánh mắt kiên định. Mặc dù cơn báo táp này cực kỳ mạnh đại. Thế nhưng, nếu như bọn hắn có thể buộc phát ra sức mạnh lớn hơn, hẳn là có thể nhường tên kia tiêu hao càng nhiều lực lượng A. Haha, ha, nếu như rớt xuống cấp S. Thựa như đây. Thiền vũ Lê Minh yên lặng đứng tại hội trưởng trước mặt. Hội trưởng nhìn nàng một cái. Thật có lỗi. Thiên vũ lê minh bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, kỳ thật ta rất thích người, không bỏ được nhìn người chết, cho nên, tha thứ cho ta tự tư, để cho ta chết tại người đằng trước đi. Hội trưởng thở dài một tiếng. Mặc dù hắn một tiếng khổ tu, chưa bao giờ có tình cảm, thế nhưng vị cô nương này tâm ý, hắn há có thể không cảm giác được. Chỉ là bởi vì cổ tộc thân phận đặc thủ, trong lòng của hắn có chỗ cô kỳ thôi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại cũng cái này mấu chốt, quan tâm nàng thân phận gì. Nghĩ tới đây, hội trưởng trực tiếp kéo qua thiên vũ Lê Minh hung hăng hồn một cái. Vậy liền để cho chúng ta đồng sinh cộng tử đi. Hội trưởng bá khí nghiêm nghị. Thiên vũ Lê Minh kích động sắc mặt tửng hồng, hăng hái gật đầu. Lần này, coi như chết cũng không hối tiếc. Tới đi. Và anh. Gió lốc bao phủ. Cấp yêu tộc mạnh mẽ công kích, vung xuống. Hết thể cổ tộc cùng nhân loại, yên lặng đứng tại gió lốc trung tâm. Trở lấy những công kích kia từ chung quanh quân tới, bọn hắn biết, lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người chuẩn bị át trù bài, đều định dùng sinh tử của mình át trù bài, đi đụng một cái, nhìn một chút có thể hay không tiêu hao tên hướng kia càng nhiều lực lượng. Tất cả mọi người, vẻ mặt kiên định. Vâng, vâng, vâng. gió lốc chậm rãi tới gần. Cương giả yêu tộc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những cổ tộc đó cùng nhân loại. Át trù bài, phong thủ, phản kích, ha ha, tên ngu xuẩn nhong à. Các ngươi chỉ sợ không biết, cấp ép lực lượng chân chính đến cùng là cái gì sao. Các ngươi tất cả lực lượng, đều sẽ trở thành trò cười. Dù sao, đây chính là thức tỉnh lực lượng A. Tại nó thời đại kia, tại cái kia thời đại hoang cổ, loại lực lượng này, từng được xưng là, lực lượng của thần. Là chỉ có thần minh mới có thể có lực lượng. Nó được xưng là thần lực. Người, thần, vẹn vẹn theo tên bên trên, liền là cách biệt một trời. Kết thúc đi. Nó nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia khổng lồ gió lốc đột nhiên qua vào. Theo bốn phương tám hướng bao phủ gió lốc, trong nháy mắt qua vào, áp súc tại phong nhãn, cái kia đáng sợ thần lực như máy cắt kim loại xoay tròn mà qua. Veng! Lực lượng kinh khủng bùng nổ. Mặt đất rung động, dãy núi đều đang lắc lư. Vừa rồi bị phong bạo liên lụy tất cả lực lượng, đều trong nháy mắt chôn vùi, những cái kia bị đọc lại lực lượng, hết thể tất cả, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chuyện này, liên la thần lực. Này Tiểu hoàng tử kinh sợ nhìn xem một màn này. Trong khoảng thời gian này, nó với cái thế giới này lực lượng cấp bậc cũng có hiểu biết, cho nên mới càng thêm hoàng sợ, chính mình tổ tông, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Nay con vẹn vẹn phong ấn trạng thái tổ tông, nếu như giải phong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tiểu hoàng tử trong lòng đố nhiên lửa nóng, nó cảm giác tương lai tốt đẹp đã hướng mình mắt, à, cái này mỹ hảo thế giới, à, phòng thí nghiệm tiểu tỷ tỷ. Đi thôi." Cường giả yêu tộc thản nhiên nói. Tiểu hoàng tử lao đi trên người kỳ quái chất lỏng, chật vật đứng dậy. Ma liên tại cường giả yêu tộc mang theo hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Gió lốc chôn vùi cái kia đầy trời trong buổi mù, đống nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Này liên muốn đi sao? Ừm. Cường giả yêu tộc đột nhiên quay đầu, con mắt liền mở to lớn. Ở nơi đó, tại trung tâm phong bạo, tại cái kia vốn nên bị gạt bỏ hết thể địa phương, tại cái kia vô tận trong buổi mù, một cái thân ảnh đơn bạc xuất hiện, cản tại những cái kia mặt người trước Hơi khẽ nâng lên một cái tay, tựa hồ kháng trụ hết thẻ công kích. Thân ảnh quen thuộc kia. Trần Phong. Cái kia đáng chết nhân loại. 14. chương 600, Phong ấn yếu bớt. Vâng. Gió lốc bao phủ. Hội trưởng chủ động tiến lên, dắt lên thiên vũ lê minh cái kia con duy nhất tay. Việc đã đến nước này, đại gia đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhàn nhạt, nhạt năng lượng tại quanh thân ngưng tụ. Lần này, liên để bọn hắn xả thân đụng một cái đi có thể hay không đem con hàng này theo cấp S chết xuống, liền xem này đánh cược lần cuối. Vâng anh! Bóng mở ngưng tụ. Trên mặt mỗi người đều mang kiên nghị. Gió lốc cuốn tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, đống nhiên bọn hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, còn lại, liền giao cho ta đi. Thanh âm kia nhàn nhã mà vừa thích ý. Ai! Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, thình lình đúng là Trần Phong. Trần Phong! Đám người có chút ngộ. Nhưng mà liền thấy, Trần Phong ngăn tại trước mặt bọn hắn, nhẹ nhàng nâng lên tay, khắc ở gió lốc phía trên, trong chốc lát, lực lượng kinh khủng bắt đầu vận chuyển. Vâng! Vâng! Gió lốc lực lượng trong nháy mắt nổ tung, khiến người ta khiếp sợ là, cái kia đủ để ngưng kết hết thể lực lượng, cái kia đủ để chôn vùi hết thể lực lượng, tại Trần Phong trước mặt, tựa hồ cũng trở nên buồn cười. Ông! Gió lốc bao phủ. Nó tựa hồ cảm ứng được Trần Phong lực lượng, nhàn nhạt lưu quang Phun trào. Mong muốn đem Trần Phong lực lượng ngưng kết. Trần Phong cái tay kia tại trong gió lốc dần dần ngưng kết. Sau đó, lại trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Này liền là của người lực lượng sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ, như vậy. Mà giờ khắc này, gió lốc đống nhiên bỗng nhiên co vào. Vâng. Trần Phong một cái tay bỗng nhiên đập xuống mặt đất. Xoạc. Nhàn nhạt bóng mở dùng Trần Phong làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một cái vòng tròn. Cái kia đang sợ gió lốc. Đang ngưng tụ đến trung tâm nhất thời khắc, tại cường đại nhất thời điểm, lại cứ thế mà bị Trần Phong ngưng tụ bóng mở chặn. Vâng! Vâng! Mặt đất rung động, nhưng không có tổn thương bọn hắn mảy may. Cái kia gió lốc trung tâm nhất, cái kia đầy trời trong buổi mù, tất cả mọi người bình yên vô sự. Đây là hội trưởng kinh ngạc, cổ tộc kinh ngạc. Tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong vậy mà một cái tay liền chặn đây cơ hộp vô địch gió lốc lực lượng. Như vậy nhẹ nhóm. Cái tên này, đám người rung động. Mà đúng lúc này, Trần Phong đỗng nhiên mở miệng. Này liền muốn đi sao? Trần Phong nghiền ngấm cười nói. Xoạn. Đùi mù dần dần tiêu tán. Cách đó không xa, đang chuẩn bị rời đi cường giả yêu tộc mang theo tiểu hoàng tử, này mới dừng lại. Ngươi thế mà có thể ngăn cản lực lượng của ta. Cường giả yêu tộc không dám tin. Cho dù là thời đại hoang cổ, có thể ngăn trở một chiêu này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, căn bản không thể nào. Ngoài trừ cổ tộc lão gia hỏa kia, căn bản không ai có thể chống đỡ được. Dù cho nó phong ấn chín thành lượng, đó căn bản cùng phong ấn mấy thành không quan hệ, mà là lực lượng bản thân cấp bậc không giống nhau, siêu a cấp lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng của nó. Cái này gọi Trần Phong. Nó híp mắt lại tới. Rất đơn giản không phải sao? Trần Phong cười cười. Soạt. Hắn vất vất tay, một cỗ lực lượng quen thuộc trong tay tuôn ra, mặc dù hắn dùng vô cùng không thuần thủ, cứ việc nhìn qua hết sức không lưu loát. Thế nhưng vẫn là giáp tỉnh giả lượng. Cấp S lực lượng chân chính. Cấp S. Hội trưởng chờ tâm thần người chấn động mánh liệt. Bọn hắn liếc nhau, rốt cuộc minh bạch Trần Phong lòng tự tin từ đâu mà đến. Nguyên lai. Like. Nghĩ tới đây, đám người hiên lặng rời đi tại chỗ, làm Trần Phong trở lại đầy đủ không gian. Loại thời điểm này, bọn hắn có thể không muốn trở thành Trần Phong vương hiểu. Giáp tỉnh giả lực lượng sao? Cũng không chỉ một mình ngươi hội u. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Ha ha. Cường giả yêu tộc lơ đễnh, giáp tỉnh giả không có khả năng tồn tại. Nếu như ngươi thật sự là giáp tỉnh giả, chiến đấu đã sớm kết thúc, cũng không cần như thế tốn sức. Theo tới trước ngươi phá hư cái kia gian thần trận pháp, cùng với vừa rồi tình trạng của ngươi, ta liền đã nhìn ra, ngươi hẳn là mượn dùng một ít lực lượng. Ngươi thu được một ít gì vật sao? Haha! Ha. Đáng tiếc, giáp tỉnh giả lực lượng, không phải ngươi có khả năng điều khiển. Cường giả yêu tộc cười lạnh. Thời đại hoang cổ, từng có một ít dị vật lưu giữ lại. Nếu là may mắn phá giải hoặc là nắm giữ, có thể từ bên trong thu hoạch được một chút đặc thù lực lượng. Thì như, giác tỉnh giả lực lượng. Những lực lượng này căn bản không thuộc về người nắm giữ, chỉ là tạm thời mỡ dùng, cho nên những lực lượng này bình thường đều nhìn qua không cách nào khống chế, lại vô cùng đơn sơ. Tựa như là ba tuổi tiểu hài vung vẩy một cái to lớn dịu, ngây thơ buồn cười. Mà bây giờ Trần Phong, đúng lúc phù hợp loại người này, mặc dù hắn trên người có giác tỉnh giả lượng, thế nhưng là loại kia điều khiển phương thức Loại kia lãng phí. Không phải liền là tiểu hài múa đại phụ sao? Thật sao? Vậy liền thử một chút. chân Phong cười nhạt một tiếng. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại theo trong tay phun ra ngoài. Chuyện này. Là thuộc về giác tỉnh giả lực lượng. Đang quan sát này cường giả yêu tộc ra tay vô số lần. Tại cảm ngộ vô số lần đằng sau. Tại linh phụ trợ cùng phân tích. Hắn rốt cục lĩnh ngộ tại chính thức cấp S lực lượng. Giác tỉnh giả lực lượng. Hắn không biết mình lực lượng có tác dụng gì Hắn thậm chí không biết mình lượng cùng cường giả yêu tộc khác nhau ở chỗ nào, cũng không biết tới đấy có cái gì chuyên môn chiêu số của mình, thế nhưng hắn có thể cảm giác được cố lực lượng này mạnh mẽ. Này như vậy đủ rồi. Và anh, thật đơn giản một quyền. Độc thuộc về giác tỉnh giả lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ. Ông, cường giả yêu tộc hư không vẽ hạ một đạo quang. Lực lượng của hai người va chạm, năng lượng to lớn gợn sóng ba phủ, đúng là thế lực ngang nhau. Như thế còn không tin sao. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Hắn không ngại bồi tiếp cái này cường giả yêu tộc tiêu hao lực lượng, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai, chính như hội trưởng nói, cái này cường giả yêu tộc lực lượng, mỗi lần Phong thích đều là vĩnh cựu tiêu hao Nó bị phong ấn. Nó lực lượng bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra. Cho nên, cùng nó tiêu hao là phương thức tốt nhất. Cùng nó chiến đấu, là Trần Phong thuần thục giáp tỉnh giả lực lượng cơ hội tốt nhất. Tới đi. Trần Phong tràn đầy phấn kh Vâng. Vâng. Từng quên hạ xuống, mỗi một lần đều là kinh người một kích. Trần phong đối giác tỉnh giả lực lượng nắm giữ rất nông cạn, thậm chí không phát huy ra hiệu quả, thế nhưng đối mặt một cái phong ấn chính thành lực lượng cường giả yêu tộc. Đầy đủ. Vâng. Vâng. Lần lượt to lớn chấn động. Cường giả yêu tộc lông mẩy thời gian dần trôi qua nhăn lại đến, nó nguyên lai tưởng rằng trần phong loại này đặc thù lấy được giác tỉnh giả lực lượng hội trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hết đây. Thế mà như thế bền bỉ. Cường giả yêu tộc ngạc nhiên. Cứ việc đối phương loại lực lượng này căn bản sẽ không vận dụng, yếu thảm thương. thế nhưng nếu như vậy sinh sinh tiêu vong dài, nó khả năng thật sẽ bị tươi sống mà chết. Như vậy không thể được. Cường giả yêu tộc thở dài một tiếng. Đấy. Nó bỗng nhiên tháo bỏ xuống chính mình một cánh tay. Bèn, cánh tay bỗng nhiên bùng cháy. Một cỗ kỳ dị lực lượng hóa thành lưu quang tràn vào trong cơ thể nó, cường giả yêu tộc nguyên bản khô kiệt lực lượng, lần nữa khôi phục một chút, nguyên bản nhỏ yếu lực lượng. Vậy mà trở nên lớn mạnh một chút. Phong ấn giảm bớt. 3. Hội trưởng có chút ngậm, còn có loại này kỹ thuật. Hắn bùng cháy cánh tay, khôi phục một chút lực lượng. Đám người kinh sợ. Bùng cháy cánh tay. Đây cũng không phải là đơn giản tay cụt, bọn hắn những người bình thường này coi như tay cụt cũng có thể thông qua gen thuốc thử khôi phục, thế nhưng là cường giả yêu tộc loại cấp bậc này thân thể, cùng với loại này thông qua bùng cháy cánh tay tới thu hoạch lực lượng phương thức, cơ hội tương đương tại vĩnh cửu mất đi cánh tay này ba. Cái tên này, đối với mình thật tác độc. 14. Chương 601, yêu tộc cường giả át chủ bài. Lao tổ tông. Tiểu hoàng tử vẹ mặt trắng bệnh. Bởi vì nó trợt nhớ tới, loại này phong ấn thuốc thử nguyên vật liệu, tựa hồ là chính mình. Không sao. Yêu tộc cường giả ngữ khí băng lãnh. Đối mặt trần phong kéo dài tiêu hao nếu như nó không muốn triệt để rơi xuống cấp S phía dưới, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Chỉ có biện pháp này, mới có thể phá cục. Loại kêu phản phong ấn lực lượng Nó rất rõ ràng, là theo thân thể phương diện phong ấn, cho nên dùng loại phương thức này đã có thể khôi phục lực lượng, cũng có thể giảm bớt phong ấn. Các ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng." Yêu tộc cường giả Đạm Mặc nói, ngữ khí của nó rất uông ngạo, chỉ có các ngươi này chút cấp thấp nhân loại có ác chủ bài sao? Thật có lỗi, làm từng đỉnh cấp cường giả, lá bài tẩy của nó sẽ chỉ càng nhiều. Dù cho, đến bây giờ hoàn cảnh, đây mới thật sự là yêu tộc cường giả Cũng yêu tộc gian thần khống chế nó thời điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. diện Nó chỉ vào hư không. Một cái phù văn trên không trung ngưng tụ, rơi xuống Trần Phong trên người. Xoạn. Đáng sợ chưa viết trực tiếp đóng dấu tại Trần Phong trước người, không thể nào ngăn cản. Đây là giác tỉnh giả lực lượng chân chính vận dụng, tuyệt không phải Trần Phong man lực có khả năng. Vâng. Trần Phong hung hăng một quyền xuống. Cái kia giác tỉnh giả lực lượng ngưng tụ phù văn, lại bị Trần Phong một quyền đánh nát. Người. Yêu tộc cường giả khỏe miệng một cái run dậy. Lần này nó thấy rõ ràng. Tê dại, Trần Phong ra hỏa này, thế mà dùng giác tỉnh giả lực lượng, cái kia độc nhất vô nhị giác tỉnh giả lực lượng, bao bọc nắm đấm của mình, trực tiếp vung vậy xuống dưới. Này nhân loại làm sao có thể nhiều như vậy lực lượng? Giác tỉnh giả quý giá lực lượng, là như thế dùng sao? Nó có chút ngậu. Phong ấn hạn chế quá cỡ nào? Yêu tộc cường giả tự rêu nói. Coi như giải phong một cái cánh tay, nhiều nhất theo chín thành biến thành 8/10 Phong ấn lực lượng y nguyên tồn tại, hắn mạnh mẽ chữa diệt quyết, thế mà bị loại này màn lực cưỡng ép phá hư. Vẫn là loại phương thức này. Loại cảm giác này, tựa như là trông thấy tiểu lưu manh dùng quý giá pháp lực bao bọc nằm đấm, lại cứ thế mà cùng người khác đánh nhau hầu đà Rõ ràng một cái quả cầu lửa liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như ta trong cơ thể có nhiều như vậy giáp tỉnh giả lực lượng, yêu tộc cường giả đau lòng đến nghẹ thở, nó hiện tại vừa mới thức tỉnh, lại bị phong ấn, lực lượng thật ít đến cảm Trông thấy Trần Phong như vậy lãng phí, như thế nào nổ? Được. Rất tốt. Nó hít sâu một hơi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi này đặc thù thu hoạch tới lực lượng, còn tồn tại bao nhiêu? Ngưng. Nó chỉ vào hư không. Trong cơ thể tất cả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, tại trên ngón tay của hắn ngưng kết thành một điểm, cái kia một điểm hào quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Chết. Yêu tộc cường giả chỉ hướng Trần Phong. Hoa anh. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im Hội trường đám người dù cho cách xa khoảng cách xa, cũng có thể cảm giác được cái kia cố làm người giận sôi mối nguy, thế nhưng loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Trận chiến đấu này, bọn hắn lại nhưng đã không cách nào nhúng tay. Hưu. Một điểm hàn mang tới trước. Cái kia điểm điểm tinh mang, chậm dãi hướng về trần phong, cứ việc thông thả, tuy nhiên lại nháy mắt xuất hiện tại trần phong trước mặt. Cứ việc mỏng manh, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng. Không gian tựa hồ tại sụp đổ, bởi vì không thể thừa nhận cố lực lượng này Này vẫn như cũng là giác tỉnh giả lực lượng ứng dụng đồng dạng lực lượng không thông qua cùng phương thức phát huy ra hiệu quả kinh người đây là yêu tộc cường giả cái này siêu cấp cường giả nắm giữ mạnh đại thủ đoạn lực lượng này Trần phong sắc mặt nghiêm túc giác tỉnh giả lực lượng quả nhiên cũng là cần đủ loại vận dụng đồng dạng lực lượng này yêu tộc Cường giả làm dùng đến mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều bất quá đây cũng là hắn học tập cơ hội tốt nhất Linh Trần Phong trong lòng hỏi đã ghi chép lại Thế nhưng trong thời gian ngắn không cách nào phân tích hoàn thành. Linh nhướng mày lên nói ra. Ta biết. Trần Phong hai mắt như điện. Linh chỉ có thể trợ giúp hắn ghi chép cùng phân tích. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiu. Trần Phong có thể cảm giác được điểm này tinh mang đáng sợ. Điểm này tinh mang khóa chặt Trần Phong. Căn bản không chỗ có thể trốn. Thế nhưng Trần Phong cũng không có ý định trốn. Hắn trực tiếp đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động. Hắn quyết định dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Mạnh mẽ chống đỡ Anh. Vô tận giác tỉnh giả lực lượng tại trước mặt tạo thành một cái lá chán. Buồn cười. Yêu tộc cường giả lắp đầu, loại này đùa giỡn kỹ thuật, cũng muốn ngăn trở Quá buồn cười. Nếu như Trần Phong kỹ thuật phương thức là trẻ con múa đại phủ, chiêu thức của hắn, căn bản chính là khai thiên tích địa Lăng không bay vọt, một búa đánh xuống. Căn bản không phải một cấp bậc. Làm sao ngăn cản. Vô anh. Một điểm tinh mang đem Trần Phong bào phủ. Yêu tộc cường giả lạnh lùng chờ lấy Trần Phong Tìm đường chết Sau đó, nó liền thấy cực kỳ kinh sợ một màn. Nó một điểm tinh mang, dùng vô tận lực lượng nổ tung, sau đó Trần Phong bắt đầu vụn về dùng lực lượng của mình, dùng mấy lần mấy chục lần lượng đi lắp sung, đi tiêu hao, đi mạnh mẽ chống đỡ. Sau cùng, dùng trọn vẹn đến gấp trăm lần lực lượng, tướng tinh mang tất cả lực lượng hao hết. bà Yêu tộc cường giả triệt để bối rối. Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy giác tỉnh giả lực lượng. Liền xem như di vật bên trong cũng tuyệt không có khả năng tồn tại nhiều như vậy lực lượng A. Hay hoặc là, hắn thu được rất nhiều di vật. Yêu tộc cường giả có chút sập. Khai thiên tích địa đáng sợ không? Đáng sợ. Tiểu hài mua đại phủ chống đỡ được không? Ngăn không được. Thế nhưng là người ta căn bản không nghĩ tới cản, mà là đơn thuần đem từng cái dịu nhét vào trước mặt, cho ngươi đi bổ, bổ tới ngươi không có có sức mạnh mới thôi. Thế mà tờ mở còn có loại này kỹ thuật. Yêu tộc cường giả thật kinh đến. Hắn bước vào giác tỉnh giả nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua, như thế lãng phí, dã man như thế, như thế nhàm chán phương thức chiến đấu. Hết lần này tới lần khác, đối phương cứ như vậy cứ thế mà dùng man lực chặn. Đối phương tiêu hao lực lượng. Yêu tộc cường giả bỗng nhiên che trái tim, ngẫm lại liền mẹ nó đau lòng a. Nếu như những lực lượng này cho mình, a, không, dù cho một phần 10 lực lượng. Chính mình đã sớm lật trời lật đất lật không khí được chứ? Giống như, cũng rất đơn giản nha. Trần Phong cười cười. Yêu tộc cường giả con mắt bỗng nhiên níu lại, tên nhân loại này. Lao tổ tông, cái tên này rất quái lạ, ta tại thế giới loài người hiểu qua một chút, cái tên này giỏi về sáng tạo kỳ tích, luôn có thể tại mỗi lần không thể tưởng tượng nổi thời điểm lịch tập vận khí kinh người đáng sợ. Tiểu hoàng tử mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng cho lão tổ tông phủ cập khoa học một thoáng trần phong một chút tư liệu. Vận khí, yêu tộc cường giả như có điều suy nghĩ, cho nên cái tên này mới có thể thu được lấy nhiều như vậy gì vật sao. Nếu như khí vận kinh người lời nói, có lẽ thật có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy lực lượng, nó nghĩ như vậy đến, thế nhưng trước mắt, nó nhất định phải nghĩ biện pháp phá củ. Chỉ có rời đi nơi này, nó mới có cơ hội giải trừ phong ấn cùng khôi phục lực lượng. Không thể bây giờ giải trừ sao. Tiểu hoàng tử quần áo kéo một phát, hiên ngang lâm liệt, ta đã làm tốt chuẩn bị. ba Yêu tộc cường giảm một bàn tay đem con hàng này đập đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cho rằng giải phong đơn giản như vậy vẹn vẹn giải phong duy trì thời gian liền sẽ bị đánh chết tươi người tin hay không? A Tiểu hoàng tử bị khốt nói. Xem ra, chỉ có biện pháp kia. Yêu tộc cường giả thở dài. Hắn không thể tự đốt cánh tay, vừa rồi bùng cháy một cái cánh tay để cho mình thành cụt một tay. Nếu như lại bùng cháy một cái, đoán chừng coi như sống sót cũng là phía nhân. Lần này, hắn lựa chọn bùng cháy chính mình hùng vĩ một cái nào đó vị trí. Ngược lại mấy ngàn năm chưa bao giờ dùng qua. Chính mình đối cái đồ chơi này cũng không có hứng thú, lúc này dùng để giải phong cùng tăng lên lực lượng không thể tốt hơn. Thế là, tại dưới con mắt mọi người, yêu tộc cường giả dưới hông giấy lên hừng hực liệt hỏa. 14. Chương 602, không phải mỗi một cái đại truy đều đề. Ngoa tàu 3. 3. Hội trưởng kinh ngạc. Cổ tộc kinh ngạc. Lần này liền tiểu hoàng tử đều sợ kẻ ra quần. Nơi đây dọa nước tiểu liền là bên ngoài ý tứ. Ngoa Tào Lao Tổ Tông vì đánh thắng Trần Phong thật sự là quá liều mạng. Vâng. liên hòa bùng cháy. Yêu tộc cường giả lực lượng lần nữa trở về. Vâng. Một cỗ xa so trước đó còn muốn lực lượng cường đại trở về, rung động đám người. Yêu tộc cường giả giải phong càng nhiều lực lượng, sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Thật mạnh. Lý lôi rung động. Nay nay chuyện này. Hội trưởng cũng không biết nói cái gì, yêu tộc cái này lẳng lơ kỹ thuật cư nhiên như thế kinh người. Đương nhiên. Nhất nhường những nam nhân này khiếp sợ không ai qua được một cái khắc điểm. Ngoa tạo, thế mà so bùng cháy một cái cánh tay khôi phục lực lượng còn nhiều. Bá cô nuốt một thoáng ngủ nước. Hắn là thật kinh đến, ngươi nói ngươi bùng cháy một cái cánh tay thu hoạch được lực lượng còn chưa tính, ngươi lần này lấy được lực lượng thế mà nhiều như vậy. Cái này rất quá đáng a Hiển nhiên, vị này yêu tộc lao tổ phương diện nào đó năng lực chiến đấu kinh người đáng sợ. Trên thực tế, đừng nói bọn hắn, liên liên cổ tộc em gái đều kinh đến thật mạnh. Cái này cỡ nào hùng vĩ? Mấy cái cổ tộc em gái rất là thiết với, đáng tiếc. Nghe nói nhân loại có một cái từ ngữ, gọi khí cụ lớn không đột nhiên. Thiên Vũ Lê Minh thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói, hẳn là liền là chỉ loại này, đồ vật quá lớn không cần đột nhiên. Không không không. Hội trưởng ở bên cạnh nghe được toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng đưa nàng giữ chặt, gọi là đất rộng của nhiều, đất rộng của nhiều. Đệ lớn không đột nhiên. Thiên Vũ Lê Minh có chút mở miệng, căn cứ nhân loại văn hóa Đây không phải một cái ý tứ sao. Hội trưởng, hắn bây giờ nghĩ lòng giết người đều có. Nếu để cho Thiên Vũ Lê Minh tiếp nhận loại quan niệm này, về sau hắn làm sao bây giờ? Về sau nếu như hai người quan hệ thật đến nào đó loại cấp độ, hắn chẳng lẽ không tự ti sao? N. S đây chính là đàn ông tôn nghiêm. Hắn hiện tại rất muốn chặt trần phong, con hàng này lúc trước cho cổ tộc Quán Thâu đến cùng cái gì quan niệm ba? Đừng lo lắng. Thiên Vũ Lê Minh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Nàng tự hồ cũng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đỏ bừng nhìn thoáng qua hội trưởng, rất là thẹn thùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ người, ta biết yêu tộc cường giả loại này thuộc về vô cùng thái. Vậy thì tốt. Hội trưởng trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, ý nghĩ này còn không rơi xuống, liền nghe đến thiên vũ lê minh ôn Nhu nói, lại nói, người ta trước kia cũng không có lớn như vậy. Sáu, và anh, hội trưởng đầu vóc một ngậu. Trước kia, hắn đông nhiên hiểu rõ. Chính mình lo lắng nhất sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Mà lại mấu chốt nhất là, tay cũng rát, miệng cũng hôn, hắn tựa hồ đã đến trong hố không bỏ dậy nổi. Trần Phong đại gia ngươi ba. Mà giờ khắc này, xa xa Trần Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này yêu tộc đại lão, so chính mình tưởng tượng bên trong càng tâm oan, một lời không hợp liền đốt sâu, khiến cho hắn có chút ứng phó không nổi. Không hổ là yêu tộc cường giả. Trần Phong hít sâu một hơi, loại tâm tính này tuyệt không phải người thường có thể bằng. Vâng. Cảm nhận được yêu tộc cường giả cuộn trào giáp tỉnh giả lực lượng, Trần Phong biết, chính mình nhất định phải nghiêm túc, bằng không, thật có khả năng chết ở chỗ này. Người là ta đã thấy nhân loại mạnh nhất. Yêu tộc cường giả trầm giọng nói ra. Nó khí thế bất phàm từng chữ đều tràn ngập vô tận uy nghiêm, rất là dọa người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như không cân nhắc hắn dưới hồng đang thiêu đốt hỏa diễm. Trần Phong. Ha ha. Đại lao ngươi cái dạng này thật không có sức thuyết phục à. Ha ha. Yêu tộc cường giả chú ý tới trần phong ánh mắt tại chính mình dưới hông, chỉ là lạnh nhạt lấp đầu, quả nhiên, các ngươi đều là ngu muội sinh vật à. Không sai biệt lắm. Trong miệng nó tự lầm bẩm Lần này, nó lần nữa thu hoạch được mới ra đời. Lần này, nó thu được càng nhiều lực lượng. Lần này, nó cũng lần nữa giải phong một phần 10 phong ấn. Nguyên bản 9 thành phong ấn, đi qua 2 lần giải phong, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có 7 thành Đối với nó mà nói, cái kia chính là thực lực mức độ lớn gia tăng. Wen. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Nó trước mắt, một thanh thiêu đốt lên lực lượng kinh khủng truy trôi nổi trên không, đây là yêu tộc cường giả lần đầu phong thích vũ khí, lực lượng cường đại khiến người ta run sợ. Vũ khí? Trần Phong sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Thật lâu không gặp, Lao Hỏa Kế. Yêu tộc cường giả Ôn Nhu vuốt ve truy, chậm rãi cầm lấy. Ông. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi đời ra. Thứ này Trần Phong nhìn thoáng qua, hơi theo yêu tộc cường giả bên này, hướng bên cạnh rời một chút, không dám đứng tại yêu tộc cường giả chính đối diện. hắn sợ vị này đại lao cầm lấy đại truy liền là một cái liệt địa manh kích. Vậy coi như thật lạnh. Cũng may, vị này đại lao chỉ là cầm lấy truy, tại trong hư không gõ mấy lần. Đoảng. Đoảng. Mỗi một lần đánh, hư không đều tại rung động. Một lần. Hai lần. Trần Phong theo bản năng chuẩn bị phòng thủ, sau đó phát hiện, này yêu tộc đại lao lần này ra tay. Vậy mà không là công kích, mà là hết sức kỳ lạ một loại kỹ thuật. Nó đang làm cái gì? Trần Phong xem không hiểu. Đoảng. Đoảng. Làm người ngạc nhiên là, nguyên bản lung lay sắp đổ không gian, nguyên bản căn bản là không có cách sức chịu đựng hư không. Vậy mà bởi vì nó lần lượt đánh, ổn định lại. Mỗi một lần đánh, vùng hư không này đều càng thêm ổn định. Này không giống như là công kích. Càng giống là sửa chữa. Thông qua truy, sửa chữa vùng hư không này. Quả nhiên. Trần Phong xoa xoa đầu, không phải mỗi một cái cầm lấy truy người đều là lai nhân cấp đặc, bởi vì nó cũng có thể là tổ bị ngang. Đương nhiên, vị này đại lao sửa chữa cũng không phải pháo đại, mà là không gian. Đoạn, đoạn, thư không lần lượt ổn định lại. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, muốn nhìn một chút vị này đại lao đến cùng muốn làm gì. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, kèm theo tổ bi. a không đúng, kèm theo yêu tộc đại lao truy lần lượt đánh, cảnh sát chung quanh đã ngưng kết. Ngưng kết. Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Ngưng kết. Quả nhiên là cái này. Lúc trước bọn hắn tất cả lực lượng đều tại trong gió lốc bị động lại hình ảnh ý nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lần này, vị này yêu tộc cường giả công kích, rõ ràng là ngưng kết vùng hư không này. Đoảng. Đoảng. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Hội trường đám người cũng không có cái gì không thích hướng biểu lộ, thậm chí không có cảm giác được uy hiếp, thế nhưng thân thể của bọn hắn đã xuất hiện nhẹ nhàng ngưng kết. Đây mới là đáng sợ nhất. hiển nhiên, tại trải qua mấy lần công kích bị trần phong ngốc nghết ngăn trở đằng sau, phẫn nộ yêu tộc cứng, giả, quyết định thi triển một cái trần phong căn bản không có khả năng ngăn cản chiêu số. Bỏ qua phòng ngự. Bỏ qua hết thảy. Trực tiếp ngưng kết vùng hư không này, làm sao ngăn. Ha ha. Hải tử đáng thương. Người căn bản không biết, thức tỉnh lực lượng là cái gì. Ha ha. Yêu tộc cường giả thấp giọng nhỉ non. Nó thanh âm chấm thấp, giống như là nói một mình. Lại kèm theo vô tận sắc cơ Không tốt Trần phong lệnh cả tim Để cho các ngươi Mở mang kiến thức một chút giác tỉnh giả lực lượng chân chính đi Đoạn Cuối cùng một búa hạ xuống Toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết 14 Chương 603 Không thể nào thế giới Đây là Đám người ánh mắt bên trong hiện ra thần sắc kinh khủng Mỗi người tư duy đều còn tại động Mỗi người đều có thể ý thức đều tại Nhưng lại đã mất đi không chế đối với thân thể Hoặc là nói, hết thể chung quanh đều đã ngưng kết. Không gian phong tỏa. Không, này đã sớm siêu việt chỗ có không gian. Vâng anh. Trần Phong quanh thân Tuôn ra giác tỉnh giả lực lượng. Tại cái kia ngưng kết hư không siêu cường lực lượng dưới, chỉ có hắn còn có thể di động. ỉ vào giác tỉnh giả lực lượng, có thể chậm rãi di động. Thế nhưng, Trần Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng chi độn, như tại trong đầm lấy đi lại. Không đi mau được sao. Trần Phong thở dài một tiếng. Đồng dạng là giác tỉnh giả lực lượng, hán vậy mà không cách nào tránh thoát. Ngu xuẩn. Yêu tộc cường giả chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Chỉ là, mặc dù như thế, Trần Phong cũng không hề từ bỏ. Dù cho càng ngày càng chậm, Trần Phong cũng tại chật vật tiến lên, cứ thế mà dịch chuyển về phía trước. Một bước. Hai bước. Trần Phong vẻ mặt kiên định. Hừ. Yêu tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Nó nâng lên truy, lần nữa một búa hạ xuống. Đoạn. Lực lượng kinh khủng lần nữa chấn động. Vùng hư không này, vậy mà trở nên càng thêm ngưng kết, Trần Phong nguyên bản còn có thể phụ phục tiến lên thân ảnh, liền hơi ngừng, đang trở nên cứng ngắc. Hán, sắp bị đông lại. Trần Phong 3. Đám người ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Bọn hắn thân ảnh đã sớm bị ngưng kết, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Trần Phong. Một khi Trần Phong cũng bị động lại ở, cái kia tất cả hy vọng cũng không có. Mà bây giờ, bọn hắn thấy Trần Phong thân ảnh bắt đầu cứng ngắc. Xong. Trong lòng mọi người mát l Sau cùng, liền liền Trần Phong cũng không có trốn qua bị đọc lại vận mệnh sao. Nay yêu tộc cường giả thi triển đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Kết thúc. Yêu tộc cường giả nhìn xem Trần Phong thân thể trở nên cứng ắc. Hắn biết. Làm tất cả mọi người bị đọc lại thời điểm, liền là sau cùng lúc kết thúc. Tại hắn ngưng kết trong thế giới, một khi tất cả mọi người đi theo năng lực bị đọc lại. Hắn là có thể tùy tiện diệt sát. Hắn diệt không là địch nhân, mà là toàn bộ ngưng kết thế giới. Trước đem mảnh thế giới này ngưng kết, bên trong vùng thế giới này bị động lại kẻ địch, cũng sẽ hòa làm một thể. Sau đó trực tiếp chôn vùi mảnh thế giới này, hết thể kẻ địch cũng sẽ chết vong. Liền là đơn giản như thế thô bạo. Đương nhiên, năng lực này, yêu cầu tất cả mọi người bị động lại, cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Gắt bỏ. Hắn lạnh lùng vung xuống tay. Nếu tất cả mọi người bị động lại, vậy liền nên thu hoạch trái cây. Chỉ là, liền tại công kích sắp hạ xuống song, hắn ngạc nhiên phát hiện. Trần Phong thế mà còn tại động. Không, không phải hắn đang động, càng chuẩn xác mà nói là, hắn con duy nhất cánh tay, còn trên không trùng chậm rãi di động, thong thả mà lại nặng nghề nâng lên. Cái tên này, yêu tộc cường giả như mày, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao. Đoạn, nó trong tay đại truy lại một lần nữa hạ xuống. Lực lượng cường đại chấn động toàn bộ không gian, Trần Phong cái kia duy nhất có thể di động tay phải, tại nhất sau khi thức dậy, còn chưa hạ xuống, liền đã bị động lại trên không trùng. Loại lực lượng này, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ là, coi như như thế, hắn vẫn như cũ run dẩy vươn một ngón tay, từ từ điểm xuống đi. Rất chậm, thế nhưng rất cố chấp. Ngu xuẩn, yêu tộc cường giả chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, nó cũng không có chú ý tới, Trần Phong thân thể cứng ngắc kia cái kia cơ hồ không cách nào động đậy trong thân thể, chỉ có một đôi mắt, trước nay chưa có sáng ngời. Nhanh, nhanh, Trần Phong trong lòng dít đảo. Yêu tộc cường giả mỗi một cái động tác, hắn đều tại phân tích. Yêu tộc cường giả mỗi một cái lực lượng, hắn đều đang nghiên cứu. Theo cái tên này ra tay bắt đầu, hắn cùng Linh liền toàn phương vị cấu kiến yêu tộc cường giả đủ loại mô hình, theo lực lượng đến hình thể, thậm chí mỗi một cái động tác cùng chiêu số. Hắn một mực tại thôi diễn, nhất là liên quan tới giác tỉnh giả lực lượng vận dụng. Trần Phong không biết như thế có hiệu quả hay không, thế nhưng đây là biện pháp duy nhất, mà ngay mới vừa rồi. Linh rốt cục thành công phá giải cùng phân tích ra yêu tộc cường giả phương thức vận dụng Loại kia chân chính sử dụng giác tỉnh giả lực lượng phương thức. Rất mơ hồ. Cũng có thể có chút vấn đề. Thế nhưng, đây là Trần Phong trước mắt duy nhất có thể làm. Xoạn. Xoạn. Trong óc bị Linh chất đầy công thức. Trần Phong tốc độ cao quen thuộc, thế nhưng vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Cái này giống như là khảo thí thời điểm. Người trực tiếp đảo sách giáo khoa sao chép sách ví dụ mẫu, mặc dù từng chữ mẹ đều biết Nhưng là liền cùng một chỗ căn bản không biết thứ độ gì. Chớ nói chi là, ví dụ mẫu cùng khảo đề coi như đề mục mở dạng, con số khả năng cũng không giống nhau lắm, ngươi còn phải căn cứ này chút hơi đổi một thoáng. Thế nhưng, đây là cái gì? Cái này lại là cái gì? Này chút cái tác dụng gì? Không biết. Trần Phong không rõ ràng, Linh Kỳ thật cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là hết sức mông lung do xét yêu tộc cường giả lực lượng phương thức, sau đó lại mạnh mẽ đổi thành thích hợp phương pháp của mình đến mức có thể hay không dùng. Cái kia chỉ có trời mới biết. Nhưng là bây giờ, đây cũng là Trần Phong biện pháp duy nhất. Chỉ có thể liều mạng. Trần Phong khẽ cắn môi Sau đó dừng một chút, phát hiện mình lợi đổ máu, không có cách. Mỗi lần chiến đấu đến khẩn trương thời khắc đều khẽ cắn môi có thể hạ tiện mới có quỷ. Ông, nhàn nhạt năng lượng ngưng tụ. Yêu tộc cường giả lần lượt đoảng. Cũng không có cho Trần Phong mang đến khó khăn. Tại toàn thân gần như không thể động đậy dưới tình huống. Trần Phong y nguyên cứng chắc nhất từ bản thân duy nhất có thể ra tay chỉ, dùng một loại thông thả mà nặng nghề tư thái điểm xuống đi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính phong thích giác tỉnh giả lực lượng. Đây là hắn cùng Linh, vụ về dùng yêu tộc cường giả lực lượng mô bản tới vận dụng thuộc tại lực lượng của mình. Tại đầu ngón tay tỏa ra trong ngáy mắt, thiên địa rung động. Vâng! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Một cổ lực lượng cường đại theo đầu ngón tay tuôn ra, cứ thế mà sông phá ngưng kết siềng xích, còn như nước biển bao phủ bốn phía Sụp đổ cơ hồ chỗ có không gian. Và anh, và anh, trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ có thể nghe được không gian nổ tung thanh âm. Cái kia vô cùng tận lực lượng bao phủ, cái kia còn như như phong bạo trong suốt lực lượng, vỡ vụn hết thể không biết lực lượng, lại không có thương hại đến bất kỳ người. Thành công. Trần Phong trong lòng mừng như điên ba. Hắn vận dụng thành công. Cứ việc chỉ là phá hủy yêu tộc cường giả ngưng kết, cứ việc cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Thế nhưng đây là Trần Phong lần thứ nhất hoàn mỹ vận hành thức tỉnh lực lượng. Phần này thành công, ý nghĩa trọng đại. Mà giờ khác này, làm cỗ lực lượng kia tàn biến, đám người ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà có thể động. Ta có thể động. Ta cũng thế. Đám người kinh hỉ như điên. Chỉ có đối diện yêu tộc cường giả một mặt một bức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong, căn bản không thể tin được, Trần Phong thế mà có thể phá mất chính mình ngưng kết. Đó căn bản không có khả năng. Trừ phi yêu tộc cường giả tựa hồ tỉnh ngộ. Nó con ngươi co vào, gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong, này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ngươi thế mà cũng là cấp ép, ngươi thế mà cũng nắm giữ giác tỉnh giả lực lượng. Khó trách, khó trách hắn có thể dễ dàng như thế phá cục. Là, nếu như Trần Phong cũng là giác tỉnh giả, cái kia hết thể đều đối mặt. Trần Phong nắm giữ cũng không là cái gì thời đại hoang cổ di vật, mà là chính thức giác tỉnh người lực lượng, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như thế. Chỉ là, dù cho loại thời điểm này Nó y nguyên không nguyện ý tin tưởng, ở cái này cái gọi là ghen thời đại, thế mà thật sự có người có thể đột phá. Bởi vì làm căn bản không có khả năng. Bởi vì làm căn bản không tồn tại. Cái này thế giới là thủ. 14. Chương 604, thời đại kia. Tuyệt không có khả năng. Yêu tộc cường giả một tiếng gào thét, đây cũng không phải là bắt nguồn từ đối trần phong lực lượng hoàng sợ, mà là đối trần phong có thể đi đến loại cấp bậc này khiếp sợ. Giáp tỉnh giả. Thân lực biến mất vào năm. Theo thời đại hoang cổ xuống dốc, đã thật lâu không ai bước vào cảnh giới này. Nó vẻ mặt hốt hoảng. Xoạc. Nó phất tay tại nắm vào trong hư không một cái, vẻ mặt mê ly, tự lầm bẩm, thần lực, thật lần nữa khôi phục sao. Nhưng mà, nó rất nhanh thất vọng, bởi vì nó không có cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Trần Phong. Đối diện con hàng này làm sao cảm giác càng lúc càng giống một cái thần côn. Thần lực. Không phải giác tỉnh giả lực lượng sao. Người thế mà không biết. Yêu tộc cường giả nhìn xem Trần Phong biểu lộ đồng dạng kinh ngạc, ngươi liền thần lực cũng không biết, thế mà có thể lĩnh ngộ giác tỉnh giả lực lượng. Cái này sao có thể? Trần Phong những mày. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tự hồ bỏ qua cái gì? Ha ha ha ha ha. Ngươi thế mà liền giác tỉnh giả là cái gì cũng không biết. Ha ha ha ha. Liên loại tình huống này, ngươi thế mà có thể phá hư chiêu số của ta. Yêu tộc cường giả giống như cười mà không phải cười, giống như điên cuồng. Trần Phong cho mày. Hắn mơ hồ cảm giác được, sự tình không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, giác tỉnh giả. Đến cùng là một loại như thế nào lực lượng? Vì cái gì cái tên này biểu hiện kỳ quái như thế? thần lực. Lại là một loại gì khái niệm? Ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Yêu tộc cường giả lấp đầu, có chút tiếc hận, cũng có chút khiếp sợ. Một cái cái gì cũng không biết nhân loại, thế mà đột phá phong tỏa gông cùng siếng xích sao? Ngươi nói cái gì ý tứ? Trần Phong nhìn về phía hắn. Ngươi không cần biết. Yêu tộc cường giả lắp đầu, nếu là thần lực khôi phục Chúng ta liền không cần thiết tiếp tục đánh xuống, đáng tiếc, cuối cùng không có, hết thể cũng chỉ là ngoài ý mướn. Cũng đúng, thời đại hoang cổ xuống dốc đằng sau, sớm đã không có tái suất khả năng. Ngươi đột phá. Cuối cùng chỉ là một cái ngoài ý muốn Ta nghe nói ngươi khí vận tốt nhất, có lẽ thật thông qua thời đại hoang cổ di vận, may mắn bước vào giác tỉnh giả lực lượng, thế nhưng, cuối cùng không có bất kỳ cái gì dùng. Giác tỉnh giả thời đại Sớm đã trở thành quá khứ Nó lắp đầu Đi qua cuối cùng sớm đã qua Cũng không biết bởi vì nào đó cái ngoại ý muốn mà có cái gì khác biệt Thời đại kia phồn vinh Cũng không bao giờ còn có thể có thể trở về Vâng Lực lượng cường đại bùng nổ Nó siết chặt trong tay truy tới đi Yêu tộc cường giả trực chỉ trần phong Nhường ta xem một chút Ngươi cái ngoại ý muốn này giáp tỉnh giả Rốt cuộc mạnh cỡ nào à Vâng